Mời các bạn cùng nghe phần 5 của chuyện tôi mang thai đứa bé của nhân vật Phản Diện. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ, đọc chuyện .com. 66, tất cả mọi người đều nín thở lắng nghe. Một lần thì thôi, đằng này đã có lần một rồi lại có lần hai, thích làm gì thì làm, thật sự cho là lục ra chúng tôi có thể tùy tiện cho các ngươi trà đạp hay sao. Lục phu nhân dâng lên lửa giận, sáng sớm hôm nay nhìn thấy những lời bình luận trên mạng, nhìn qua là biết giả tạo câu nào câu nấy đều nhằm vào vào Diệp Trăn, còn lôi Diệp Tình ra so sánh với Diệp Trăn. Muốn dùng chuyện này để thể hiện Diệp Tình ưu tú hơn sao? Quả thực là rất buồn cười. Diệp Tình là người thế nào trong lòng bà hiểu rõ trước khi Diệp Trăn còn chưa thật sự gà vào lục ra, bà đã từng gặp qua Diệp Tình mấy ngày. Lục phu nhân đã thấy vô số loại người, liếc qua liền biết Diệp tình lòng mang ý xấu, không phải người đơn thuần lương thiện có ý nghĩ không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, khiến cho người ta chỉ nhìn đã không muốn làm thân. Sắc mặt cha mẹ Diệp cứng ngắc mặc dù không rõ lắm rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng lục phu nhân thức giận như vậy cũng suy đoán được cũng không phải là việc nhỏ. Tính cách Diệp tình như nào cha mẹ Diệp cũng biết rõ, không phải loại người sẽ chịu thua. Chắc là lại không phục việc mình thất bại bởi Diệp Trăn nên vụng trộm muốn tìm lại chút mặt mũi rồi. Cha Diệp lập tức thấp giọng cười nói, lục phu nhân uống miếng nước bớt giận đi, hiện tại Trăn Trăn là con dâu lục ra chúng tôi nào dám tùy ý trà đạp. Tình tình có làm cái gì không đúng, thân làm cha tôi cũng khó lòng chối bỏ tội lỗi, tôi thay mặt nó xin lỗi bà, bà nghìn vạn lần đừng để ở trong lòng. Cha không biết dạy con là một tội, Diệp tiên sinh đúng thực là nên gánh vác trách nhiệm này. Chuyện Diệp Tình tôi hy vọng những người làm cha mẹ hai người có thể tự xử lý tốt Tôi không muốn lại nghe thấy bất cứ tin tức gì có liên quan đến Diệp Tình nữa Hôm nay tôi đến gặp các người, là lấy thân phận mẹ chồng của Diệp Trăn Chúng ta còn có thể ngồi một chỗ nói chuyện, nhưng nếu như các người không đáp ứng tôi sẽ thực có biện pháp Lục phu nhân vứt ba tấm thẻ cho hai người Nói cho cùng hai người vẫn là cha mẹ của Trăn Trăn Những lời bình luận trên internet nói Trăn Trăn không hiếu thuận hai người Vậy ba tấm thẻ này coi như là để báo đáp những năm gần đây các người đã nuôi nấng chăn chăn đi tôi nghĩ số tiền này hẳn là dư xài đối với mấy người rồi. Sắc mặt cha Diệp khó xử, sắc mặt mẹ Diệp càng khó coi hơn. Cuối cùng bà cũng hiểu được cảm giác bị người khác lấy tiền đập vào mặt nhưng mà chuyện như vậy, hai năm trước bà cũng đã từng làm. Đó là khi bà phát hiện lâm chạm hẹn hò với Diệp Tình, bà đã từng lấy một triệu ném đến trước mặt lâm chạm bắt anh ta rời khỏi Diệp Tình. Lúc đó bà cao cao tại thượng như là chỉ tiện tay bố thí cho một tên ăn mày mà thôi. Bây giờ bà lại giống như tên ăn mày bị người khác đập tiền vào, mua đức quan hệ giữa bà và con gái, nỗi khuất nhục khó nói lên lời khiến toàn thân bà run lên. "Lục phu nhân, chuyện này chuyện này, chăn chăn nó. Con bé không cần biết." Lục phu nhân quyết định thật nhanh, lúc trước các người cũng đã nói rồi mà con gái gả ra ngoài giống như tát nước đi. Bây giờ nó là con dâu của lục gia chúng tôi, chính là người của lục gia, tôi thân làm mẹ thay nó quyết định cũng là chuyện không thể nào hợp lý hơn. Lục phu nhân biết tính tình Diệp Trăn, chuyện mà nó không để vào mắt cũng sẽ không để ý, những tin tức trên internet bà tin là Diệp Trăn cũng biết. Bà cứ nghĩ Diệp Trăn sẽ ở phàn nàn, khóc lóc kể lể hai câu ở trước mặt mẹ chồng là bà, nhưng cả ngày trôi qua bà cũng không thấy tâm tình Diệp Trăn có bất kỳ biến hóa gì, chỉ dồn tất cả sự chú ý trên người chúc chúc. Diệp Trăn có thể nuốt trôi cục tức này, nhưng Lục Phu Nhân lại nuốt không trôi. Huống chi chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước còn bị người khác tung tin đồn nhảm nói Diệp Trăn đoạt bạn trai của chị mình, chúc chúc là con của Tiểu Tam. Lần này, bất kể là như thế nào cũng không thể giữ lại cái tai họa ngầm này. Lục Phu Nhân, lời này của bà thứ lỗi cho tôi không dám gật bừa. Diệp Trăn là đứa con tôi cực khổ sinh ra, lúc trước sinh nó tôi suýt chút nữa đã. Bà thật sự suýt chút nữa đã chết trên bàn giải phẫu sao? Lục phu nhân cười lạnh, đừng có suốt ngày nói về chuyện này như vậy. Bà sinh ra con bé là lựa chọn của bà cũng không phải là lựa chọn của chăn chăn. Nguyên nhân bà suýt chết trên bàn giải phẫu cũng không phải vì nó cho tới nay bà cứ luôn miệng canh cánh chuyện này trong lòng, lấy đây là cứ nói dịp chăn nợ bà. Được rồi, nó nợ bà thì người làm mẹ chồng này sẽ thay nó trả 30 triệu này coi như là mua đức tình mẹ con của bà và nó. Nếu ngay từ nhỏ bà đã không thích con bé, vậy về sau bà cũng không cần coi nó như con mình nữa. Bà thông ra, đừng xúc động, đừng xúc động. Cha Diệp giàn xếp, hung hăng chừng mắt nhìn mẹ Diệp cười nói, tôi biết là chúng tôi đã bạc đãi chăn chăn, thế nhưng mà bà thông ra à, cái gì cũng phải có một cơ hội để bù đắp không phải sao. Bà xem, bây giờ chúng tôi thật sự hối hận rồi, lúc trước không nên phân biệt đối xử hai chúng nó. Mặc dù bất công, nhưng bậc làm cha làm mẹ trong lòng tất nhiên vẫn yêu con mình. Tình cảm con cái với cha mẹ, sao sao có thể dùng tiền để mua được? Lục phu nhân nhìn cha Diệp. Diệp thiên sinh, xin cho tôi nói thẳng. Lúc trước lục lão thiên sinh tìm tới ông, lấy chuyện nâng đỡ Diệp thị làm điều kiện để Diệp tình nhà các người gà cho bác Xuyên. Thế nhưng về sau khi Diệp tình bỏ trốn, ông liền để Diệp chăn gà vào lục ra chúng tôi. Lúc ấy tại sao ông không nghĩ đến tình cảm con cái với cha mẹ không thể dùng tiền để cân nhắc? Lúc trước ông đẩy con gái mình vào trong hố lừa tại sao không nghĩ Diệp chăn cũng là con gái của ông? Cái này cha Diệp lúng túng nói, lục phu nhân không nên nói như vậy. Lục gia nhà bà là một gia tộc lớn, sao có thể gọi là cái hố lửa được. Tôi cũng không phải chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, mà còn là vì tương lai của chăn chăn nữa. Tương lai, ý cười mỉa mai trên mặt lục phu nhân càng đậm hơn. Lúc trước lục lão thiên sinh đã nói rõ qua, gà vào lục gia chính là vì sung hỉ. Huống chi lúc trước bác Xuyên còn là một người thực vật hôn mê gần một năm có thể tỉnh lại hay không vẫn còn là ẩn số. Như thế nào, Diệp tiên sinh có năng lực biết trước tương lai, biết bác Xuyên sẽ tỉnh lại sao. Bị chọc thủng lời nói dối, ánh mắt cha Diệp bối rối, căn bản không dám đối mặt với lục phu nhân. Cho nên, mẹ lục nói, Diệp tiên sinh, Diệp phu nhân tôi khuyên hai vị vẫn là nên nhận lấy số tiền kia từ nay về sau phân rõ giới hạn với Diệp chăn đi, đừng đến tìm rồi quấy giày nó nữa. Tôi nghĩ chăn chăn cũng không muốn bị các người quấy giày đâu. Cái này không được, mẹ Diệp lắc đầu, Diệp chăn là tôi dùng mạng để đổi lấy tôi muốn chính miệng hỏi nó. Nếu không cả đời này tôi vẫn là mẹ ruột của nó. Diệp phu nhân con mình không thể chỉ sinh chứ không dạy Lúc bà tận lực xem nhẹ con bé, bà đã không xứng làm mẹ nó nữa rồi. Lục phu nhân nhìn chăm chú mẹ Diệp, nói tôi nói lưu chuyện này tôi cũng ngán lắm rồi. Tôi không muốn nói thêm nữa tôi hy vọng lần này là lần cuối phát sinh tin đồn trên mạng. Nếu như hai vị không thể khuyên Diệp tình rời khỏi giới giải trí và phân rõ quan hệ với Diệp Trăn, vậy tôi sẽ dùng biện pháp của mình, đến lúc đó mặt mũi của hai người tôi cũng không thể bảo đảm. Lục phu nhân lần nữa đẩy ba tấm thẻ đến trước mặt Diệp Phụ. Mà lần này, cha Diệp cũng không còn phản bác. 30 triệu trước mắt đối với ông ta mà nói là một số tiền lớn, thu nhập thấp kém mỗi tháng ở Diệp thì ông ta đã sớm không chịu nổi, Diệp tình ở trong giới giải trí còn chưa quá hot, kiếm cũng không được nhiều tiền. dưới gánh nặng kinh tế nặng nề như thế, cha Diệp thật sự động tâm với 30 triệu này. Nhưng điều ông ta do dự chính là, giá trị của Diệp tình sau này ở giới giải trí tuyệt đối không chỉ dừng lại ở 30 triệu. Lợi ích trước mắt không bằng dự định lâu dài, đây là lựa chọn của bất kỳ thương nhân nào. Nhưng hôm nay nghe giọng điệu này của Lục Phu Nhân, nếu Diệp Tình không rời khỏi giới giải trí, Lục thì cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để ép Diệp Tình rời khỏi giới giải trí, nếu là như vậy, không chỉ không chiếm được kết quả lâu dài mà ngay cả lợi ích trước mắt cũng mất. Mẹ Diệp vẫn đang lắc đầu cự tuyệt, không được, cha Diệp lại dùng tay giật giật bà ta yên lặng nhận lấy ba tấm thẻ. Lục Phu Nhân chăn chăn có thể có một người mẹ chồng biết suy nghĩ vì nó như vậy, tôi làm cha cũng cảm thấy rất vui mừng. Lúc trước không thể chăm sóc đứa trẻ này tốt về sau cũng không thể đền bù cho nó là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời tôi. Ông ta dừng lại một chút ngôn từ khẩn thiết. Nếu đứa nhỏ này đã không muốn tha thứ chúng tôi, vậy tôi cũng không bắt buộc nó nữa. Nhưng mà lục phu nhân, nếu như có ngày chăn chăn thay đổi ý nguyện muốn về nhà tôi và mẹ của nó sẽ luôn hoan nghênh con bé trở về. Lục phu nhân cũng không có xúc động quá lớn với lời nói này của cha Diệp. Tôi sẽ truyền đạt lại. Còn chuyện của Diệp tình tôi cũng hy vọng hai người có thể mau chóng xử lý. Cha Diệp liên tục gật đầu, luôn miệng cam đoan. Nói đến thế thôi, mẹ Lục cũng không có gì muốn nói nữa, dẫn theo túi rời đi. Trong mắt mẹ Lục bây giờ chỉ có con dâu Diệp chăn của bà chỉ có giá trị 30 triệu. Nhưng mà khi Lục phu nhân vừa đi, mẹ Diệp liền gắt gao chừng mắt nhìn cha Diệp. Ông biết ông mới vừa nói cái gì, đã làm chuyện gì không? Ông muốn bức chết tình tình à? Cha Diệp cất kỹ ba tấm thẻ đi, nghe mẹ Diệp chỉ trích sắc mặt không vui. Sao có thể nói tôi bức chết tình tình chứ? Bà cũng không phải không biết giới giải trí là nơi ăn thịt người tôi không có vốn liếng chống lưng cho nó chính nó cũng không có tài năng còn không bằng mau chóng rời khỏi giới giải trí đi đỡ phải dính khỏi những chuyện linh tinh. Mẹ Diệp giận không kiềm chế lại được. Diệp chấn đỉnh ông chỉ vì 30 triệu mà bán con gái của ông sao? Lời này cha Diệp không thích nghe. Sao có thể nói tôi bán con gái được? Lúc trước chuyện để Diệp chăn gà vào lục ra cũng là bà đồng ý mà. Bây giờ bà có tư cách gì chỉ trích tôi nói tôi bán con gái. huống chi tôi làm như vậy còn không phải vì bà sao, bà xem quần áo đồ trang sức mỗi tháng bà mua bao nhiêu chi tiêu nhiều như nào, 30 triệu này chúng ta dùng tiết kiệm một chút là đủ sống về già. Mẹ Diệp thu liễm cơn giận trước mặt mọi người. Được rồi, chuyện Diệp chăn tôi không xen vào, nhưng chuyện của tình tình thì tôi nói cho ông biết tuyệt đối không thể. Ông cho rằng người làm cha như ông đứng ở đâu trong lòng con gái. Ông cho rằng nó sẽ nghe lời ông à. Tôi cho ông biết ép nó rời khỏi giới giải trí, nằm mơ đi. Trong lúc nhất thời, lửa giận cha Diệp cũng tăng vọt. Tôi nằm mơ, được vậy tôi cũng nhìn thử xem, nếu như nó không rời khỏi giới giải trí, đến lúc đó bị lục thị xuống tay, tôi nhìn nó muốn làm thế nào thì làm. Nói xong giận dữ đứng dậy. Mẹ Diệp nhìn bóng lưng cha Diệp hận đến miến răng miến lợi, rơi vào đường cùng bấm gọi cho Diệp tình, muốn nói chuyện này cho nó, cho con bé chuẩn bị trước. Cái gì? Rời khỏi giới giải trí. Diệp tình không vui, mẹ, được rồi, chuyện của con tự con sẽ xử lý, mẹ đừng để ở trong lòng. Nói xong, không nghe mẹ Diệp giải thích liền cúp máy. Nói đùa cái gì vậy? Mượn tai tiếng của Diệp chăn, tiếng tăm của cô ta cũng phát triển không ngừng. Trong lúc này ép cô ta rời khỏi giới giải trí. Nằm mơ đi. Diệp tình không nhìn cuộc gọi mẹ Diệp tiếp tục gọi tới, bị quấy giày đến phiền liền rớt khoát tắt máy. Cô ta và mấy minh tình các loại trong công ty ngồi ở trong phòng họp, mỗi người mặt ngoài thì thân thiện, nhưng sau lưng lại không từ thủ đoạn để đoạt tài nguyên, đã sớm không để ý mặt mỗi người khác. Cũng cố tình biểu hiện mình ở trước mặt các ông chủ lớn trong công ty. Cũng không lâu sau, một số giám đốc điều hành công ty đẩy cửa vào, một người trong số đó nghiêng mắt nhìn một vòng, đặt ánh mắt lên người Diệp tình. Hôm nay gọi mọi người tới họp là có chuyện muốn tuyên bố. Tất cả mọi người đều nín thở lắng nghe. Sau khi các quản lý cấp cao trong công ty đã thảo luận và thống nhất, chúng tôi đã đồng ý đề nghị thu mua công ty giải trí chiêu tầm của tập đoàn Lục Thị. chương 67, nghĩ cũng đừng nghĩ, mấy năm trước công ty chiêu tầm còn được coi là công ty đứng nhất nhì giới giải trí, dưới trướng có vô số nghệ sĩ đang nổi cũng đã từng chiếm hơn nửa giang sơn giới giải trí, huy hoàng trong một khoảng thời gian. Bây giờ bởi vì cách quản lý không phù hợp và yêu cầu của nghệ sĩ ngày càng cao, có không ít nghệ sĩ bị công ty giải trí khác cướp mất đến mức không gượng dậy nổi, bây giờ dưới chứng chỉ nắm giữ hợp đồng của một đám minh tinh tuyến 34, không có nổi một minh tinh đang hot. Giọng điệu ông chủ của công ty trầm trọng, "Sau khi các quản lý cấp cao trong công ty đã thảo luận và thống nhất, chúng tôi đã đồng ý đề nghị thu mua công ty giải trí chiêu tầm của tập đoàn Lục Thị." Lời vừa nói ra, nhiều minh tinh ngồi bên dưới dồn dập đè nén sự vui sướng trên mặt. Tình trạng hiện giờ của công ty trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, công ty không có nhiều tài nguyên trong giới giải trí, không tranh thủ được nhiều tài nguyên cho nghệ sĩ, một miếng bánh kem phải chia cho nhiều người như vậy, sao có thể thỏa mãn. Nhưng được Lục Thị thu mua thì không giống. Trước kia truyền ra tin tức Lục Thị có ý định đầu tư phim, đây rõ ràng chính là điểm báo Lục Thị muốn tiến vào giới giải trí. Mặc dù không có kinh nghiệm trong giới, nhưng bất kể nói như thế nào thì Lục Thị cũng là tập đoàn nhất nhì nước có tài chính có nhân mạch có quyết tâm. Bây giờ giải trí chiêu tầm bị lục thị thu mua, đây sẽ là công ty giải trí duy nhất dưới chướng tập đoàn lục thị, còn sợ lục thị sẽ không dốc hết toàn lực phát triển chiêu tầm sao. Tất nhiên, những minh tinh có hợp đồng với chiêu tầm như bọn họ về sau sẽ không còn phải lo lắng không có tài nguyên nữa. Tất cả mọi người im lặng nín thở không dám lộ ra nửa phần vui sướng trước mặt ông chủ, rồn dập ra vẻ lo lắng yêu sầu. Ông chủ lớn ở trên bục phát biểu cảm nghĩ, đại khái nói là mặc dù công ty chiêu tầm bị thu mua nhưng mọi người mãi mãi đều là người một nhà. Mọi người đều mang vẻ cảm khái, vạn phần không muốn. Sau khi buổi họp kết thúc, người đại diện của Diệp Tình bảo Diệp Tình đến văn phòng anh ta một chuyến, Diệp Tình đồng ý. Quá trình cuộc họp như nào Diệp Tình vẫn luôn không quan tâm, trong đầu cô ta chỉ còn lại câu nói công ty giải trí chiêu tầm sắp bị lục thị thu mua của ông chủ. Có người cười chúc mừng Diệp Tình. Diệp Tình, về sau công ty bị Lục Thị thu mua rồi, cô cũng phải chiếu cố chúng tôi một chút nhé, dù sao ông chủ Lục Thị cũng là em rể của cô mà. Nhìn vẻ ngoài thì như chúc mừng, kỳ thực là châm chọc Trong số bọn họ ai nhìn mà không hiểu quan hệ giữa Diệp Trăn và Diệp Tình? Nếu quan hệ hai người thật sự tốt, Diệp Tình sẽ luôn bị lưu mờ dưới đáy giới giải trí như bây giờ chắc. Mà gần đây trên mạng bùng nổ những chuyện kia hơn phân nửa đều không thoát khỏi dính líu tới Diệp Tình. Nếu công ty chiêu tầm bị Lục Thị Thu mua, vậy trò hay bây giờ mới chính thức mở màn nha? Trong văn phòng người đại diện của Diệp Thình cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Diệp Thình à, ở trước mặt cô tôi cũng không muốn nói nhiều tình huống của công ty cô cũng biết mà. Lục Thị Thu mua công ty, bất kể là đối với tôi, hay là đối với mọi người mà nói đều là chuyện tốt. Người đại diện của cô ta thở dài, nhưng gần đây tôi nghe nói được một chút chuyện không biết có liên quan tới cô hay không. Diệp tình cười nói, có chuyện gì anh cứ nói thẳng. Cũng không có việc gì, chỉ là những lời đồn đại trên mạng gần đây thôi, cô có biết không? Quả nhiên là bởi vì việc này. Diệp tình gật đầu, chuyện này tôi cũng hơi nghe thấy. Những lời bình luận trên mạng quả thực rất khó coi cô bị cuốn vào trong đó tôi cũng biết rõ là cô vô tội tôi tin cô. Nhưng người ngoài không tin cô cũng không có cách nào, lục tổng cũng cho rằng trạng thái bây giờ của cô không thích hợp để tiếp tục hoạt động trong giới giải trí. Người đại diện suy nghĩ một lát. Như vậy đi khoảng thời gian này dừng tất cả hoạt động lại cô trước hết cứ nghỉ một lát có việc gì tôi sẽ thông báo cho cô sau. Nghỉ ngơi, Diệp Tình cười lạnh, làm sao mà cô ta không hiểu được ý tứ trong lời nói này, cái gì mà nghỉ ngơi, không phải là tuyết tàng sao? Công ty đã bị Lục Thị Thu mua, như vậy bị tuyết tàng tất nhiên là do Lục Bắc Xuyên hoặc là Diệp Trăn nói, nguyên nhân cô ta bị phong sát là gì, chỉ sợ là bởi vì những lời đồn trên mạng khoảng thời gian qua. Một nghệ sĩ đang hót còn không chịu nổi mấy năm tuyết tàng, huống chi cô ta lại chỉ là một minh tinh tuyến ba bốn mà thôi, một khi bị tuyết tàng, một năm rồi hai năm còn ai còn nhớ rõ cô ta. Đúng, khoảng thời gian này cô cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, đợi có tài nguyên thích hợp tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho cô, nhưng khoảng thời gian này cô cũng nghỉ ngơi dưỡng sức đi cũng không thể suy sụp tinh thần được. Lão Hồ Ly khẩu Phật tâm xà, diệt Tình không tốn nhiều miệng lưỡi tranh chấp với người đại diện. Cô ta vốn cũng không ôm bất cứ hy vọng nào với công ty chiêu tầm này, lại còn sắp bị lục thị thu mua cô ta càng sẽ không ôm hy vọng xa vời nào. Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Diệp Tình chuẩn bị gọi điện cho chị Lý. Vừa khởi động máy, điện thoại mẹ Diệp liền gọi đến. Tình tình, tại sao con không nghe mẹ nói nốt? Diệp Tình kềm chế sự không vui dưới đáy lòng, thấp giọng hấp tấp nói, mẹ, hiện tại con còn có việc bận, không nhiều lời với mẹ được, có thời gian con sẽ trở về thăm mẹ sau. Chờ một chút. Mẹ Diệp chìm khẩu khí. Trước hết con đừng ngắt điện thoại, nghe mẹ nói hết đã. Mẹ Diệp kể lại chuyện hôm nay gặp mặt với lục phu nhân cho Diệp tình. Diệp tình nghe xong mi tâm nhíu chặt. Mẹ nói là lục phu nhân muốn bắt con rời khỏi giới giải trí à? Đúng, bà ta còn bảo chúng ta về sau đừng đi quấy rầy Diệp chăn, cho cha con 30 triệu. Mẹ Diệp dừng một chút. Tình tình, mẹ nói với con, nếu con có thời gian thì mau trở về, 30 triệu kia tuyệt đối không thể rơi xuống trên tay cha con. Diệp Thịnh mờ mịt, sao vậy ạ, còn không biết đâu từ khi công ty lão ta bị thu mua, hiện tại mẹ Diệp dường như rất khó mà mở miệng. Hiện tại lão ta bị nghiện đánh cờ bạc, từ khi Diệp Thị rơi vào tay người khác ngày nào Diệp Trấn Đình cũng ở nhà than thở. Ông ta là người thích sĩ diện, bây giờ ngay cả công ty của mình cũng không gánh nổi, lại không dám liên hệ với bạn bè trước kia chỉ sợ bị người ta chê cười. Nhưng nào có chuyện gì che giấu được mãi, một người trong số bạn bè đó biết dù ông ta mượn rượu tiêu sầu uống đến say khướt. Lúc đó cha Diệp bị bạn bè đẩy đi đánh cờ bạc thắng được không ít tiền. Ăn tùy trong xương rồi mới biết nó ngon, cha Diệp thắng được một lần tiền đầy bồn đầy bát ngày càng hăng hái. Thế là lỡ nghiện rồi không thể ngăn cản. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp tình không thể tin nổi, dù biết cha cô ta không đáng tin cậy, nhưng cô ta vẫn nghĩ chuyện độc hại này ông ấy tuyệt đối sẽ không dính tới. Mẹ lừa con làm gì, gần đây ông ta cứ lục tục ngo ngoe ván thua ván thắng, một ván thua cũng mất mấy triệu cho nên mẹ mới nói 30 triệu kia tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay ông ta, nếu không chỉ sợ là có đi không có về. Nói xong, mẹ Diệp thở dài. Mẹ cũng hết cách với ông ta khuyên như thế nào cũng vô dụng. Đúng như lục phu nhân nói, 30 triệu kia quả thật có thể khiến bọn họ hưởng thụ đến tận tuổi già, nhưng nếu Diệp chấn đình cầm 30 triệu này đi cực chỉ sợ sẽ mất cả trì lẫn chài. Nghe nói xong, Diệp Tình trầm mặc một lát chỉ cảm thấy bị áp lực tới mức không thở nổi thì xác lẫn tinh thần đều mệt một đống chuyện dồn dập đổ lên người mình. Được sáng mai con sẽ trở về một chuyến, mẹ đừng lo lắng. An ủi mẹ Diệp vài câu xong Diệp Tình liền cúp máy chuyện cha Diệp không vội trước mắt việc khẩn cấp nhất là xử lý hoàn cảnh khốn khổ của mình bây giờ. Nếu cô ta thật sự bị tuyết tàng, chỉ sợ sẽ không thể ngóc đầu lên được trong giới nữa. Diệp tình đi đến phòng nghỉ, khóa trái cửa lại sau đó bấm gọi cho chị Lý. Chị Lý, chiêu tầm sắp bị lục thị thu mua rồi, bây giờ công ty cũng đã có kế hoạch sẽ thuyết thẳng em, em thật sự không có cách nào đợi tiếp ở đây được nữa. Chị Lý, chị đã nói sẽ tìm cho em một đầu đường ra đúng không? Tiếng chị Lý vọng lại trong điện thoại rất bình tĩnh, em yên tâm đi, chuyện này chị nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em. Ít nhất trước khi báo chí thông tin bị lục thị thu mua cũng phải thương lượng với chiêu tầm chuyện giải ước đã chúng ta cũng quen biết lâu như vậy rồi, chắc em cũng biết thanh danh trong giới của chị rồi tuyệt đối sẽ không sẽ có chuyện qua sông đoạn cầu đâu. Nghe chị Lý cam đoan như thế, Diệp Tình cũng yên lòng. Bên kia chị Lý vừa cúp máy Diệp Tình liền lập tức gọi cho thẩm vi nhân, nói lại tình huống của Diệp Tình cho thẩm vi nhân nghe. Thẩm vi nhân nghe xong thản nhiên nói, chị Lý chỗ tôi không phải bãi rác không phải người nào cũng nhận. Chị Lý hơi trì trệ, tất nhiên hiểu ý thứ của Thẩm Vi Nhân, cười nói, tôi hiểu rồi. Thẩm Vi Nhân cúp máy tựa vào ghế sau trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Lợi hại lợi hại, hôm nay tôi coi như đã được chứng kiến thủ đoạn của Thẩm tiểu thư, xem ra về sau hợp tác tôi cũng phải đề phòng một chút mới được. Thẩm Vi Nhân mở mắt liếc nhìn Lục Thiếu Ngôn bên cạnh vỗ tay luôn miệng khen. Lục thiếu sợ sao? Lục Thiếu Ngôn nghênh đón ánh mắt của cô ta. Sợ chứ, đương nhiên là sợ rồi đấu với mỹ nhân như thẩm tiểu thư nếu quả thật đùa nghịch thủ đoạn đấu trí với tôi có thể tôi cũng không thể chống đỡ được thẩm vi nhân thu hồi ánh mắt duy trì trầm mặc nhưng tôi vẫn không hiểu thẩm tiểu thư biết rất rõ chuyện dương cầm này rất dễ được làm sáng tỏ chân tướng vì sao cứ phải làm to chuyện lên thẩm vi nhân xuất thần nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ngắm hàng xe lướt qua giọng điệu lạnh nhạt cho mình một cơ hội để hết hy vọng Quá khứ liên quan tới Diệp Trăn bị đào lên mạng cô ta không tin Lục Bác Xuyên không nhìn thấy, một người bình thường thậm chí có thể nói là tầm thường vô vị như vậy, chỉ có thể ở nhà nuôi con, làm sao xứng với Lục Bác Xuyên. Mà chuyện này, thẩm vi nhân cũng không phải là lần đầu nhắc trước mặt Lục Bác Xuyên, để không chỉ Lục Bác Xuyên mà thậm chí toàn bộ người của Lục Gia đều biết. Nhưng ngay cả như vậy, Lục Bác Xuyên và toàn bộ Lục Gia đều không có phản ứng gì. Cô ta thua triệt để thất bại thảm hại. Thẩm tiểu thư có thể nghĩ thông suốt như vậy thật sự là không thể nào tốt hơn nữa, người phụ nữ như Thẩm tiểu thư cũng đâu cần phải câu nệ một tên đàn ông. Chỉ cần Thẩm gia chưa ngã, Thẩm tiểu thư nguyện ý thiếu gì đàn ông ưu tú xếp hàng chờ Thẩm tiểu thư, cô nói xem tôi có đúng không Thẩm tiểu thư. Tất cả mọi thứ của Thẩm Vi Nhân đều là dựa vào quyền thế của Thẩm gia, nếu không có Thẩm gia ở phía sau chống lưng, vậy thì giới giải trí kia đã sớm cắn nuốt cô ta không sót một mảnh. Trong nội tâm cô ta hiểu rất rõ đó đều là những thứ thẩm gia mang lại cho cô ta. Cho nên thẩm gia tuyệt đối không thể sụp đổ. Thẩm vi nhân hít thở sâu, xoay đầu lại. Anh yên tâm, những gì nên nói tôi đã sớm nói qua với ông rồi. Thẩm tiểu thư đúng là người thông minh, lục thiếu ngôn cười khẽ. Nhưng diệp tình kia quả là lợi hại vậy mà có thể tìm được những video đó để công kích diệp chăn. Thẩm tiểu thư nói không sai, không phải thứ rác rưởi gì cũng có thể nhét vào bên thẩm tiểu thư. Trong điện thoại Lục Thiếu Ngôn đang mở chính là video thời cấp 3 của Diệp Trăn. Thẩm Vi Nhân thản nhiên liếc qua, Lục thiếu quá khen rồi, nếu như không có Lục thiếu trợ giúp thì làm sao mọi chuyện lại thuận lợi được như vậy. Lục Thiếu Ngôn nhíu mày cười nhạt một tiếng, không nói gì. Chiếc xe chậm rãi lái vào biệt thự Thẩm gia, Thẩm Vi Nhân và Lục Thiếu Ngôn một chiếc một sau đi vào Thẩm gia. Thẳng đến khi ánh chiều tà le lói, lúc này Lục Thiếu Ngôn mới thỏa mãn rời khỏi Thẩm gia. Những lời đồn trên mạng trải qua một khoảng thời gian lan truyền không có ý tốt rốt cục cũng có khuyên hướng phản biện lại. Đào ra video lúc trước của Diệp Trăn là hành vi xâm phạm hình ảnh cá nhân, chỉnh sửa video của Diệp Trăn rồi lan truyền càng là hành vi của tiểu nhân. Hai ngày trước lan truyền video đều là có thủy quân thổi phồng, nhìn qua thì giống như có chiến trận lớn, nhưng kỳ thật người qua đường căn bản không chú ý tới việc này. Đúng như Diệp Trăn nói, cô không phải người trong giới giải trí, Diệp Tình cũng không phải minh tinh tai to mặt lớn, chuyện này cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Nhưng mà thái độ của người lan truyền rất dương dương đắc ý, giọng điệu ác độc chọc không ít người qua đường không vui, trận thế của đám thùy quân càng lớn thì cũng nhận lại càng nhiều ý kiến của người đi đường bắn ngược lại. Chưa có sự cho phép đã chỉnh sửa bôi xấu video của người khác chủ blog có biết đây là hành vi xâm phạm hình ảnh cá nhân không? Chủ blog đã bị ổi lại còn buồn nôn, lấy việc chế giễu người khác để hấp dẫn ánh mắt và câu view, hiện tại cách marketing thật sự là càng ngày càng không có điểm dừng. Nghe nói Lục Thị đã cho gửi đơn kiện những blogger này, hy vọng Lục Thị không nên tùy tiện bỏ qua, nhất định phải dùng pháp luật trừng phạt bọn họ. Đúng, trừng phạt, nhất định không thể bỏ qua cho mấy tên cặn bã này. Trong nửa ngày tiếng nói của bọn họ đã được áp đảo tất cả bình luận và tin nhắn riêng thư đều là những lời buộc tội đối với các blogger đã đăng video. Bị nguồn dư luận lớn chỉ trích những chủ blog Weibo đó rốt cục cũng dừng lại việc châm chọc khiêu khích Diệp Trăn. Chủ blog Weibo ngừng, nhưng Lục Thị không ngừng. Những chuyện vừa rồi dường như đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Lục Thị trực tiếp gửi đơn kiện những chủ blog đã chỉnh sửa bôi xấu và lan truyền video cũng lấy quyền xâm phạm hình ảnh cá nhân làm lý do, báo cáo cho cảnh sát mạng xử lý. Một tuần sau, cảnh sát mạng liền bắt được và quy án tất cả những người đã chỉnh sửa và lan truyền video, Lục Thị tỏ vẻ sẽ truy cứu tới cùng. Dưới tình huống này, Diệp Trăn phát biểu có bốn chuyện muốn nói. Một là, hy vọng các vị đạo diễn có thể nhìn chúng tiềm chất diễn phim kinh dị không cần trang điểm của tôi. Hai, hy vọng cảnh sát mạng có thể bắt được những người có liên quan và đưa họ ra trước công lý. Ba, tôi không biết đánh đàn. Bốn là cảm ơn đã vì tôi mà đứng ra tự xưng là bạn cũ. Cái này gần như là tuyên bố sáng tỏ chiếm được rất nhiều hào cảm. Trên mạng đều là lời nói bênh vực Diệp Trăn, dồn dập chỉ trích marketing không biết điểm dừng. Đóng phim kinh dị không cần trang điểm, ha ha, bà Lục đáng yêu quá. Những người thông tin đồn nhảm đều nên bị trừng phạt. Chuyện này đứng về phía Diệp Trăn, hy vọng cảnh sát mạng có thể bắt được những người có liên quan và đưa họ ra trước công lý, lên gặp tòa án. Không hổ là bà Lục phát biểu cũng khí khái như vậy. Yêu yêu, vậy thì người trong video đánh đàn chính là Diệp Tình sao? Cô ta thật táo bạo nha. Tôi muốn nói với Diệp Trăn một câu xin lỗi, thật có lỗi, lần sau tôi nên tìm hiểu rõ chân tướng rồi mới nói. Nhìn thấy tình hình này cũng không vượt quá dự kiến của Diệp Trăn. Trong lòng đại đa số người đều có ý tốt hành vi marketing ác độc này căn bản không cần cô án giận hay giải thích trách cứ tự nhiên cũng có người giúp cô mắng lại. Đối với việc này... Đa số người là không nhìn vào thân phận hiền hách của Diệp Chân, mà chỉ cần nhìn thấy người thường bị tùy ý vũ nhục, bị ác ý dội nước bẩn cũng đủ để khiến cho không ít người đồng tình, đứng sau lưng Diệp Chân ủng hộ cô. Trên mạng hư hư thật thật, Diệp Chân vốn là không quá để ý, khiến Diệp Chân bất đắc dĩ chính là mẹ Lục. Cô và Lục Bắc Xuyên ngồi ở trước mặt mẹ Lục nghe mẹ Lục kể sinh động như thật chuyện gặp cha mẹ Diệp. Khi nhắc tới 30 triệu đã mua đức quan hệ giữa Diệp Chân và cha mẹ Diệp, Diệp Chân kinh hãi. 30 triệu ạ? Diệp chăn giật mình cũng làm cho mẹ lục do dự, trong lòng bà hiểu rõ, mặc dù Diệp chăn từ nhỏ ở Diệp ra đã không được đối xử công bằng, cũng không có quá nhiều tình cảm với Diệp ra, nhưng cuối cùng đó cũng là cha mẹ ruột của cô. Người mẹ chồng là bà trong lúc nóng giận làm những việc này, mặc dù đó là bà có ý tốt nhưng cuối cùng vẫn là vượt khuôn phép. Nụ cười trên mặt mẹ lục nhất thời hạ xuống, khẩn trương lại bất an hỏi Diệp chăn. Chăn chăn à, có phải con cảm thấy mẹ làm những chuyện này? Không phải đâu mẹ, mẹ đừng hiểu lầm. Diệp chăn cười, con không phải có ý đó. Nếu như không phải miệng đời rất khó nghe cô cũng ước gì không có một chút xíu quan hệ gì với Diệp ra rồi. Mẹ Diệp thì bất công, cha Diệp là quỷ hút máu, hai người đều là người đặt lợi ích trên hết, vì tiền mà cũng có thể bán con gái mình đi. Trong tiểu thuyết sau khi Diệp Tình cùng với Lâm Chạm trở về, đối lập với Lục Thị cha mẹ Diệp Thế mà lại lập tức cắt đứt liên hệ với Diệp Trăn công bố mình chỉ có một đứa con gái là Diệp Tình, lúc ấy cũng không thèm quản Diệp Trăn sống chết ra sao. Hiện tại mặc dù mẹ Lục đã thay mình làm chuyện này, nhưng mà dùng đến tận 30 triệu. Mẹ chuyện này sao mẹ phải đích thân ra mặt vậy, từ con làm là được rồi. Còn nữa, 30 triệu kia thật sự là rất lãng phí. Đương nhiên câu này cũng không thể nào nói trước mặt mẹ Lục. Nghe Diệp Trăn nói, mẹ lục nở nụ cười, mẹ còn tưởng rằng con đang lo lắng chuyện gì, 30 triệu mà thôi con không cần để ở trong lòng đâu. Nhưng mà, lục bác xuyên nắm chặt tay Diệp Trăn, mẹ làm rất đúng, hắn thản nhiên nói, bất kể là như thế nào em cũng là con gái Diệp ra, mặc kệ bọn họ đối xử với em như thế nào thì cuối cùng vẫn là đã từng nuôi nấng em, phần ân tình này nhất định phải báo đáp. Anh không muốn về sau em bị người khác dùng chuyện này để công kích em, 30 triệu dùng để giải quyết chuyện này rất đáng. Diệp chăn bất đắc dĩ, nhưng mà tận 30 triệu đó, dựa vào tính cách của đám người Diệp có lẽ 30 triệu này chưa được mấy ngày đã tiêu hết rồi. Mẹ lục hùng hồn hỏi lại con dâu mẹ chẳng lẽ còn không đáng với 30 triệu sao? Được rồi, chăn chăn, chuyện này con không cần phải phiền lòng, về sau Diệp ra như thế nào thì còn phải xem hành động của bọn họ. Ông ta đã nhận 30 triệu, về sau con cũng không cần hư tình giải ý với bọn họ cũng không cần phiền lòng nữa. Diệp chăn trầm mặc nhìn mẹ lục chân thành nói cảm ơn mẹ. Chúng ta đều là người một nhà, cảm ơn cái gì? À đúng rồi, bác Xuyên, chuyện trên mạng đã giải quyết xong chưa? Lục bác Xuyên gật đầu. Rồi à, mẹ lục chìm khẩu khí. Mẹ thấy những người trên mạng chính là nhàn rỗi quá, không có chuyện làm, về sau gặp chuyện này thì cứ trực tiếp báo cảnh sát mạng xử lý đi. Diệp chăn cười khuyên nhủ, mẹ không đáng để tức giận vì những người kia đâu ạ. Con nói xem sao mẹ có thể không thức giận được người đánh đàn kia vừa nhìn đã biết không phải là con, vậy mà hết lần này tới lần khác có nhiều người nhận lầm như vậy. Còn cái video kia, hai mẹ cũng không muốn nhắc lại nữa, những người này đúng là quá xấu xa. Nói xong, mẹ lục đứng dậy. Được rồi, không nói nữa, cũng muộn rồi, mẹ lên tầng nghỉ ngơi trước các con cũng ngủ sớm đi. Diệp chăn nhìn mẹ lục lên lầu, sau đó cùng lục bác xuyên lên tầng rửa mặt nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng tắm, Diệp chăn sang phòng bên cạnh nhìn chúc trúc, trúc đang ngủ say, sau đó mới về phòng. Lục bác xuyên cũng đã ra khỏi phòng tắm, đang dùng khăn tắm lau mái tóc còn ướt hơn nửa cơ ngực đều bị lộ ra ngoài. Một hiện tượng hoạt sắc sinh hương như vậy hiện ra ở trước mặt mình, Diệp chăn cứng ngắc rời ánh mắt gượng cười hỏi lục bác xuyên. Lục tiên sinh, hôm nay gặp mặt Chu thị trưởng nói chuyện thế nào rồi? Lục Bắc Xuyên đi đến bàn đọc sách cầm sắp tài liệu bên cạnh thuận miệng trả lời một câu. Cũng không tệ lắm, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Chăn. "Thật xin lỗi, hai ngày qua đã để em chịu ủy khuất rồi." Diệp Chăn nhún vai, "Không ủy khuất, cô biết ý của Lục Bắc Xuyên khi nói ủy khuất là gì." Chuyện đánh đàn, tất cả mọi người đều cho rằng người làm cho cười cho thiên hạ chính là diệp chăn, nhưng đây vốn là chuyện rất dễ để làm sáng tỏ, nhưng bởi vì đó là bữa tiệc của chu thị trưởng nên chuyện làm sáng tỏ lại trở nên hơi phiền phức. Trong kinh doanh có chính trị, trong chính trị có thương mại, sự pha trộn giữa chính trị và doanh nghiệp luôn khiến mọi người thấy đau đầu. Để chứng minh người lúc ấy đánh đàn chính là diệp tình chứ không phải dịp chăn thì đó là chuyện dễ dàng, nhưng nếu để lộ bữa tiệc lớn như vậy ra ánh sáng lại không phải chuyện tốt ấn tượng tốt của Chu Thị Trường cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lục Bắc Xuyên đóng tư liệu lại, đi đến trước mặt Diệp Trân, thấp giọng nói Chu Thị Trường hôm nay còn hỏi chuyện của em. Chu Thị Trường cũng biết chuyện này sao? đương nhiên, Diệp Trân nhíu mày chịu một tí tẹo ủy khuất như vậy có thể nhận lại được sự chú ý và ái náy của Chu Thị Trường, cuộc mua bán này quả là không lỗ. Đúng rồi, chuyện thu mua chiêu tầm đã đến giai đoạn cuối rồi, sau khi ký kết xong thì chiêu tầm sẽ chính thức trở thành công ty con của lục thị, lục thị sẽ có hệ thống giải trí riêng. Đến lúc đó bất kể là đầu tư phim hay là chuyện khác có liên quan đến giới giải trí thì em đều có thể đến chiêu tầm thương lượng. Nói xong, hắn lại bổ sung vài câu. Bây giờ công ty chiêu tầm đang xuống dốc sau khi thu mua lục thị tất nhiên sẽ bơm tiền vào. Dựa vào tình huống hiện tại của chiêu tầm chắc chắn là không thể tranh đua trong giới, em và Tần Chi âm thử nhìn xem có thể giúp công ty này đứng lên hay không, có lẽ về sau sẽ có không ít hạng mục đầu tư vào giới giải trí đâu. Diệp Trăn trầm mặc một lát cô cũng từng nghe qua về công ty chiêu tầm. Trạng thái của công ty đúng là không được tốt lắm, tài nguyên không có, minh tinh đang nổi cũng không. Một công ty như vậy, nếu như không có lục thị thu mua, bị phá sản hoặc là bị một công ty giải trí khác chiếm đoạt cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Muốn giúp công ty đứng lên thì tài nguyên chính là điểm mấu chốt, nhưng có minh tinh chất lượng cũng rất quan trọng. Nếu như có thể đào được một ít minh tinh đang nói, hai mắt Diệp Chân tỏa sáng, ngửa đầu nhìn Lục Bắc Xuyên. Vậy em có thể ký hợp đồng với mấy tiểu thịt tươi không? Trong mắt Lục Bắc Xuyên chợt lóe lên vẻ âm u, không có một chút do dự, giọng nói nghiêm túc lạnh lùng vang lên, không được. Ký hợp đồng với tiểu thịt tươi, nghĩ cùng đừng nghĩ. Chương 68, vậy là tốt rồi. Chưa nói đến giá trị thị trường của tiểu thịt tươi trong tương lai, mà ngay bây giờ cũng đã là chủ lực trong giới giải trí rồi. Có nhan sắc giá trị thực lực tiểu thịt tươi phù hợp với gu của người xem thì lại càng dễ nổi tiếng hơn. Diệp Trăn cũng chỉ là đưa ra một lời đề nghị, nào đoán được Lục Bắc Xuyên lại phản ứng lớn như vậy. Cô thực sự rất muốn lý luận với Lục Bắc Xuyên một phen về giá trị thị trường của tiểu thịt tươi bây giờ, nhưng thấy bộ mặt che giấu sự âm u của Lục Bắc Xuyên lại nuốt lời tranh luận xuống đáy bụng. Lục Bắc Xuyên vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, muộn rồi, trước hết cứ đi ngủ đã. Diệp Trăn nhìn cơ ngực nửa lộ trước ngực Lục Bắc Xuyên, dáng người to lớn lại cường tráng, cơ bắp cân xứng còn có lực bất kể đối với thị giác hay là xúc giác đều là sự đãi ngộ cực lớn. Vừa đến 30 tuổi tinh lực của Lục Bắc Xuyên dường như vẫn còn chưa tới thời kỳ đỉnh cao. Ngày nào cũng gia tăng mị lực và sức sống, đặc biệt là lúc mặc đồ tây, mặt không biểu tình nhìn không chớp mắt như một cơn gió, hơi thở hormone môn tăng cao. Diệp chăn thấy, lục bắc xuyên tuyệt đối không kém hơn so với những minh tinh đang nổi trong giới giải trí, so với những tiểu thịt tươi kia gàng là giết chết trong nháy mắt. Người đàn ông có tiền, nhan sắc năng lực sẽ bị người khác ngấp nghé là chuyện đương nhiên, bản thân hắn cũng có thể chất chiêu hoa gẹo nguyệt. Diệp chăn cũng không trách hắn cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Diệp chăn ngáp một cái, mơ mơ màng màng nghĩ, người đàn ông như vậy ngay cả thẩm vi nhân cũng chướng mắt, vậy hắn sẽ coi trọng ai đây? Cô nghĩ đến lúc ở bữa tiệc sinh nhật của Chu phu nhân hai người kề sát vào nhau, hơi thở của lục bác xuyên cực nóng, đạp lên chân hắn khiêu vũ, thấp giọng thì thầm bên tai còn có sự bao dung không chút kiên kỵ với cô, đủ loại dấu hiệu cho thấy lục bác xuyên hình như là thích mình. Nhưng nếu như thích cô, vậy tại sao lại không nói rõ? Lục bác xuyên là người yêu thích rõ ràng, vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, làm sao có thể bỏ qua như vậy. Nhưng Diệp Trăn nghĩ đến tờ khế ước kia, giống như bị nghẹn ở trong lòng một cây gai. Có lẽ là quan hệ hai người là vợ chồng trên pháp luật cho nên lục bác xuyên mới có thể tốt với mình như vậy, những hành động kia nhìn thì giống như thích, có lẽ là trong nhà mình chưa rõ, ngoài ngõ đã tưởng tượng mà thôi. Bây giờ mơ tưởng lợi hại như thế, chờ về sau xem xét toàn cục cũng chỉ là như vậy. Thứ tình cảm này vốn đã phức tạp, huống chi còn là tình cảm của người đàn ông này. Nghĩ đi nghĩ lại, cơn buồn ngủ sông lên đầu, dịp chăn nằm xuống, không lâu sau liền ngủ thật say. Nằm bên cạnh cô, Lục Bắc Xuyên nghe hơi thở bình ổn của Diệp Trăn, nhìn qua ánh trăng ngoài cửa sổ, không cảm thấy buồn ngủ. Hai năm từ lúc hắn tỉnh lại đến bây giờ đã tròn hai năm rồi. Nhưng trong khoảng thời gian hai năm này, Lục Bắc Xuyên đừng nói là đụng mà ngay cả nhắc cũng chưa từng nói với Diệp Trăn về loại chuyện vợ chồng kia. Hắn không phải thánh nhân, hắn là một người đàn ông bình thường, lại còn là người đàn ông trẻ tuổi huyết khí phương cương có nhu cầu bình thường. Nhu cầu này hai năm qua luôn được hắn kiểm nén, mỗi ngày vào ban đêm đều như cực hình. Vợ ở ngay bên cạnh nhưng không thể đụng vào là trải nghiệm gì. Lục bác xuyên thở dài, hầu kết nhấp nhô trên dưới. Hương thơm ngọt ngào độc quyền thuộc về phụ nữ tỏa sang từ bên gối, lay động từng tế bào cao thấp trong người hắn. Không khí tràn ngập mùi hương như dược tỉnh khiến máu nóng toàn thân hắn sôi trào thúc sục dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông trong hắn. Không phải là không có phản ứng, nhưng cùng giường chung gối, dù cho có phản ứng thì cũng phải cưỡng ép kiềm chế lại chỉ vì người phụ nữ bên cạnh và hắn có một tờ khế ước. Trước khi Diệp Trăn còn chưa hoàn toàn tiếp nhận mình, hắn không thể ép buộc cô. Hắn không cách nào ép Diệp Trăn vừa gặp đã yêu mình, chỉ có thể hướng dẫn từng bước làm cho cô lâu ngày sinh tình với hắn. Khiến cho cô dần dần trầm luôn trong sự mỹ mãn của gia đình, làm cho cô quen với cuộc sống này, khiến cô không có cách nào kháng cự mọi thứ mình cho cô. Sau đó chậm rãi, yêu hắn. Vì mục đích này, lục bác xuyên có thể đợi, có thể nhịn, có thể ước chế, chỉ cần kết cục nằm trong dự liệu của hắn thì dù quá trình dài bao lâu có là gì. Về phần diệp chăn mơ thưởng đến tiểu thịt tươi, lục bác xuyên nhắm mắt lại, mơ hồ giấu giếm chút bất mãn. Cùng lắm thì hắn cẩn thận quan sát một chút, ong bướm bên ngoài có thể hơn được hắn sao. Nghe hơi thở bình ổn bên tay, lục bác xuyên đặt một nụ hôn trên đầu diệp chăn đang say giấc ngủ. Đêm còn dài thời gian còn rất nhiều, hắn chỉ cần kiên nhẫn đợi Diệp Trăn cam tâm tình nguyện yêu mình không cần phải vội. Sau khi chuyện trên mạng về Diệp Trăn trôi qua, mọi thứ bình ổn lại, Lục Thị cũng chuẩn bị kết thúc việc thu mua công ty con. Vụ mua bán lần này chính thức xác nhận dự định muốn tham gia giới giải trí của Lục Thị. Thực lực của Lục Thị là không thể khinh thường, muốn vào giới giải trí kiếm một chén canh. Chuyện này thật ra là đang phá vỡ thế lực cân bằng trước mắt trong giới giải trí. Mỗi cử động của Lục Thị đều không khác gì như muốn đoạt một miếng bánh kem trong giới. Lục Thị muốn ăn bánh kem tất nhiên sẽ đạt được. Nếu muốn được chia phần, vậy thì thế lực phải ngang hàng với Lục Thị. Nhưng một công ty lớn như Lục Thị làm gì có công ty giải trí nào là đối thủ của họ? Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm, đã chú định sẽ có người chịu thiệt thòi. Đương nhiên, trong cuộc thu mua này người vui vẻ hơn ai hết không ai khác chính là những minh tinh dưới chướng chiêu tầm. Lục Thị Thu mua tất nhiên sẽ bơm tiền vào công ty chiêu tầm, mà kệ kẻ đến sau là ai. Bây giờ bọn họ cũng là nghệ sĩ của chiêu tầm, có tài nguyên thì người đầu tiên được nâng đỡ đương nhiên chính là bọn họ. Sau khi Lục Thị Thu mua chiêu tầm xong, chuyện đầu tiên làm chính là tiến hành triệt để thanh tẩy nội bộ của chiêu tầm. Lục Thị thay thế không ít các quản lý cao cấp cũ của, của chiêu tầm. Mặc dù ông chủ chiêu tầm có lời oán giận, nhưng lo ngại uy nghiêm của Lục Thị cho nên không dám nói thẳng, dù sao ông ta chỉ cần bảo vệ vị trí này là được cấp dưới chết sống ra sao không liên quan tới ông ta. Huống chi, có lẽ những người mới được thay cũng có năng lực có thể giúp phát triển công ty, đến lúc đó người được lợi tất nhiên là ông ta. Từ lúc Lục Thị bắt đầu thu mua đến khi thu mua thành công, cho tới bây giờ đã là hơn 3 tháng. Nhưng mà trong khoảng thời gian 3 tháng này, Diệp Tình vẫn luôn ở trạng thái nghỉ ngơi, nhàn rỗi ở nhà. Mới đầu cô ta còn không thấy vấn đề gì, dù sao có chị Lý cam đoan cho nên cô ta cũng không lo lắng vấn đề tương lai của mình, nhưng liên tiếp mấy tuần rồi không nhận được tin tức của chị, dần dần Diệp Tình cũng đứng ngồi không yên. Cô ta đã thử liên lạc với chị Lý, nhưng nếu không phải chị Lý đang bận thì cũng là không nghe. Cô ta còn từng lén lút đến công ty tìm chị Lý, nhưng lại luôn bị chặn lại nói là không có người ở đây. Nhiều lần như vậy, Diệp Tình cũng đã nhận ra chỉ sợ là chị Lý đã muốn bỏ mặc mình. Lý do cô ta không chút kiêng kỵ chị Lý là bắt nguồn từ câu nói tất cả đã có chị ta lo. Diệp Tình chỉ nhớ rõ chị ta là người đại diện có kinh nghiệm lâu năm, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới chị Lý lại là người trà trộn trong giới giải trí. Người trong giới giải trí có mấy ai có thể tin tưởng. Cuối cùng khi đã hoàn toàn cùng đường, Diệp Tình chỉ có thể liên lạc với Thẩm Vi Nhân. Thẩm Tiểu Thư là tôi, Diệp Tình. Thẩm vi nhân dường như đang ở studio, bên kia rất ổn, Diệp tình đợi nửa ngày mới nghe được một tiếng ngắn gọn có việc gì. Diệp tình từ lúc mới bắt đầu đã biết mục đích của thẩm vi nhân, cô ta chỉ lợi dụng mình để đối phó với Diệp chăn mà thôi. Chuyện mình bị coi là con cờ, Diệp tình vẫn luôn không quan tâm. Điều duy nhất cô ta không chính hiểu là cô ta nhớ kỹ đời trước ở thời điểm này thẩm gia đã suy tàn, tại sao bây giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Thẩm tiểu thư, là như vậy cô cũng biết rồi đó. Lục Thị Thu mua công ty chiêu tầm lần trước bởi vì chuyện tin đồn của Diệp Trăn mà công ty gần đây để cho tôi nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Nhưng mà sắp 3 tháng rồi bên công ty vẫn chưa có chút tin tức gì. Diệp Thình còn chưa nói xong đã bị thẩm vi nhân cắt ngang. Diệp Tiểu Thư có chuyện gì xin mời nói thẳng, bây giờ tôi đang ở đoàn làm phim, rất vội. Thẩm vi nhân nói như vậy, Diệp Thình cũng không nói vòng vèo nữa. Thẩm Tiểu Thư, bên này tôi vẫn còn biết chút chuyện liên quan tới Diệp Trăn, nếu như cô cần thì tôi có thể kể cho cô chỉ cần cô có thể giúp tôi ngăn cản chuyện hủy hợp đồng với Chiêu Tầm. Thẩm Vi Nhân cười nhẹ, dường như là trào phúng, lại giống như chỉ là ảo giác. Diệp Tiểu Thư, rất xin lỗi, tôi không có một chút hứng thú gì với chuyện của bà Lục cả. Chuyện hợp đồng của cô với Chiêu Tầm, tôi cảm thấy cô nên tìm công ty cô để giải quyết cô tìm tôi thì có ích lợi gì đâu. Nhưng mà... Diệp tiều thư, tôi không thể nói chuyện với cô nữa, tôi có việc bận cúc trước nhé, hẹn gặp lại. Tiếng âm thanh huyên náo truyền đến. Diệp tình nhìn điện thoại bị cúc mà mi tâm nhíu chặt gọi lại thì màn hình hiền thị đối phương đã tắt máy. Cô ta thấp giọng mắng nhỏ một tiếng, không cam tâm gọi lại cho chị Lý, lại không nghĩ rằng chị ta sẽ nhận. Chị Lý, là em, em là Diệp tình. Diệp tình chỉ sợ chị Lý cúc máy, nói luôn, lần trước chị đã hứa với em, nói là có thể giúp em giải quyết chuyện hợp đồng với chiêu tầm mà. Nhưng đã 3 tháng rồi, tại sao bên kia vẫn? Đúng, là tôi đã từng hứa thế nhưng tôi lại không nghĩ tới cô lại ký hợp đồng 20 năm với họ. Chị Lý chào Phúng, Diệp Tiểu Thư, đã là thời đại gì rồi còn ai đi ký hợp đồng bán thân tận 20 năm chứ? Cô muốn buộc cả đời này của mình với chiêu tầm sao? Mà phí bồi thường vi phạm hợp đồng của cô còn lên tới 8 chữ số, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Diệp Tiểu Thư, cô cảm thấy bản thân cô trị giá 8 chữ số chắc. Diệp tình sưỡng sở, đáy lòng trào lên ngọn lửa không tên. Cô có ý gì, ý trên mặt chữ, chị Lý cũng không muốn nói thêm gì nữa. Diệp tiểu thư, lần gọi điện này xem như là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta. Hai ta cũng là người trong giới giải trí lâu như vậy rồi, chắc cô cũng hiểu câu này của tôi có ý gì mà đúng không. Tốt xấu gì cũng đã từng hợp tác qua một hai lần, tôi cũng giúp cô một chút chuyện, chúng ta đã gặp mặt thì cũng có lúc chia tay. Đã gặp mặt thì cũng có lúc chia tay. Đúng, đã gặp thì cũng có lúc chia tay. Chị Lý cười cười, như vậy đi tôi cho cô một lời đề nghị, nếu như cô thật sự muốn rời khỏi chiêu tầm thì cũng không phải là không thể có tiền cũng có thể sai khiến quỷ thần công ty Diệp ra các người lớn như vậy, sẽ không phải không bồi thường nổi chút phí bồi thường này đấy chứ. Diệp tình đương nhiên bồi thường nổi phí vi phạm hợp đồng đó, nhưng bây giờ vấn đề khó giải của cô ta chính là lục thị sẽ tuyết tàng cô ta. Dù cho cô thoát được khỏi chiêu tầm đi chăng nữa thì cũng sẽ không có công ty nào muốn tiếp nhận một minh tinh nhỏ bé, tương đương đối nghịch với cả lục thị. Không đáng, được rồi, nói đến thế thôi, Diệp tiểu Thư, hẹn gặp lại. Diệp Thình cầm di động, nghe tiếng tút tút khó nghe vang lên trong điện thoại, nhất thời mờ mịt luống cuống. Liên tiếp vấp phải chắc trở từ sau khi trùng sinh cô ta dường như không có có một việc nào là thuận lợi. Rõ ràng cô ta biết trước tất cả mọi việc, vì sao đến cuối cùng cô ta vẫn không có gì cả. Diệp tình không rõ mọi chuyện sao lại thành ra như vậy, cô ta cầm di động tay không khỏi run dày. Nhớ tới khoảng thời gian khổ sở vừa qua, mối hận trong lòng vụt lên cả đuôi lông mày, hung hăng đập điện thoại xuống sàn nhà, muốn dùng chuyện này để hà giận. Màn hình điện thoại bị phá thành từng mảnh nhỏ, nhưng vẫn ương ngạnh phát sáng lên. Là điện thoại của mẹ Diệp, chuông điện thoại vang lên không ngừng, Diệp tình liếc qua liền thu hồi ánh mắt, không có ý định muốn nghe. Diệp tình như động vật bị nhốt trong lồng đi tới đi lui, cô ta bị bao vây trong hoàn cảnh này quá lâu, lâu đến nỗi không có cách giải quyết nếu như không có công ty muốn ký kết với cô ta, như vậy cô ta sẽ mất tất cả. Vì sao mọi chuyện lại thành ra như này, cô ta biết mọi chuyện trong tương lai, vì cái gì cuộc sống của cô ta vẫn như vậy. Diệp tình nghĩ đến Diệp chăn xinh đẹp hoàn hảo trong hôn lễ, sinh con xong vẫn giống như thiếu nữ trẻ trung, một nhà ba người hạnh phúc ngồi ở sau xe. Đó là ước mơ tương lai mà cô ta tha thiết muốn có, bây giờ lại cách cô ta càng ngày càng xa. Diệp tình nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt chẳng lẽ số cô ta đã định phải kém hơn Diệp chăn sao? Cô ta thật sự không cam tâm, điện thoại không đúng lúc tiếp tục vang lên, Diệp tình tràn ngập lửa giận cầm lấy tiếng chung điện thoại cực kỳ khiến người ta phiền lòng, đang muốn cúp máy, mà xui quỷ khiến thế nào cô ta lại nhớ tới lời chị Lý nói có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần. Lục phu nhân đã từng cho cha Diệp 30 triệu, nói cách khác cô ta có thể trả nợ cho Chiêu Tầm, có lẽ mọi thứ cũng không tuyệt vọng như vậy, có lẽ sau khi cô ta giải ước với Chiêu Tầm thì có thể tìm được công ty khác tiếp tục phát triển. Chuyện tương lai, ai có thể biết được rõ ràng đâu. Cô ta vội và nghe điện thoại. Alo, mẹ ạ, cha có phải vẫn còn 30 triệu đúng không, mẹ có thể. Tình tình, con mau trở về mau cứu cha con đi. Giọng mẹ Diệp hết sức kích động, mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp tình khẽ giật mình, mẹ, sao vậy, con mau trở về đi. Mẹ Diệp không nhiều lời, chỉ là khóc lóc bảo Diệp tình về nhà một chuyến, nghe qua giống như không phải chuyện nhỏ. Đêm đó Diệp tình liền về nhà, về nhà xem xét, đồ trong nhà đã bị phá đến mức bừa bãi lộn xộn, ghế salon bằng da thật bị người xé rách, bàn trà bị đập thành từng mảnh nhỏ, mẹ Diệp ngồi ở trên ghế salon lau nước mắt. Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Vừa thấy Diệp tình trở về. Mẹ Diệp như là tìm được chỗ chống lưng, nắm chặt tay cô ta không buông, như có gì sợ hãi mà run dày Là cha của con, cha sao vậy ạ, tên khốn nạn đó, ông ta cầm 30 triệu ra ngoài đánh bạc không nói với mẹ Bây giờ chơi đến mức tiền thua sạch còn đi vay nặng lãi, nợ hơn 40 triệu Vay nặng lãi, 40 triệu, làm sao có thể như vậy? Diệp tình kinh hô, không chịu tin tưởng Mẹ, mẹ có nghe lầm hay không vậy? Sao cha có thể nợ tiền như vậy được, không phải cha vẫn luôn tránh việc cho vay nặng lãi sao? Tại sao lại đi mượn? Mẹ cũng không biết, vừa rồi có một nhóm người tới, nói là cha con vay nặng lãi xong liền biến mất không thấy đâu, hiện tại cũng liên lạc không được, nếu như chúng ta không thể trả lại 40 triệu thì họ sẽ lấy nhà chúng ta đem đi thế chấp. Diệp tình dương mắt nhìn căn biệt thự huy hoàng, trên mặt đất dài đầy mảnh kính vỡ, đồ dùng trong nhà bị phá hoại chỉ trong chốc lát khóa khử cũng bị phá hư, có thể tưởng tượng được người tới ra tay hung ác thế nào. Cha ở đâu vậy mẹ? Mẹ Diệp lắc đầu, không biết một tuần rồi không liên hệ được người cho vay nặng lãi không tìm thấy cha con cho nên mới tìm tới cửa. Diệp tình xem như rõ ràng, cha Diệp tự biết là không kiếm được tiền, chắc chắn là bỏ chạy rồi. Mẹ chúng ta báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát thì làm được cái gì? Những người kia là dân cho vay nặng lãi, bọn họ không sợ pháp luật nếu thật sự chọc giận bọn họ chúng ta còn giữ được cái mạng này hay không? Nếu không thì có thể làm sao? Diệp tình nghiêm nghị nói, chúng ta kiếm ra được 40 triệu sao? Mẹ Diệp không phản bác được rời lệ nói, đều do người lục ra, nếu như không phải bọn họ cho cha con 30 triệu thì làm sao ông ta lại có suy nghĩ đem đi đánh bạc được? Bây giờ nợ 40 triệu, nếu căn nhà này bị tịch thu rồi thì về sau chúng ta sống ở đâu? Diệp tình ngắm nhìn bốn phía trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào. Nếu không mẹ Diệp ngẩn đầu, đi tìm Diệp chăn đi. Diệp tình cười lạnh. Nhận 30 triệu cha mẹ đã không có bất cứ quan hệ nào với nó nữa rồi. Nhưng tốt xấu gì, muốn đi thì mẹ đi đi con tuyệt đối sẽ không đi cầu xin nó. Mẹ Diệp nghẹn ngào trầm tư một lát sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì. Tình tình trước khi bạn trai lâm chạm trước kia của con ấy, mẹ nghe nói hiện tại cậu ta đã là ông chủ của mấy cái công ty trước đó còn đầu tư vào công ty chúng ta còn nói xem. Nhắc tới lâm chạm, Diệp tình liền nhớ tới lần gặp mặt trước đó ở thiên thượng nhân gian. Giọng điệu đạm bạc và ánh mắt lạnh nhạt đó, khiến cô ta đau nhức. Con và anh ấy, tình tình, hay con thử đi gặp cậu ta xem. Lúc trước tình cảm giữa con và nó sâu đậm như vậy mà, mẹ nhìn ra được cậu ta rất yêu con. Diệp tình nghĩ đến sự bao dung và tín nhiệm của lâm chạm vô số ngày đêm lúc trước cho dù là khoảng thời gian sinh hoạt cực khổ nhất, anh ta cũng chưa từng để cô ta cảm thấy mệt mỏi. Vừa nghĩ tới đó, một cảm giác nồng đậm hối hận dâng lên trong lòng diệp tình. Nếu như lúc trước cô ta chưa từng vứt bỏ lâm chạm thì tốt biết bao nhiêu. Anh ấy thật sự yêu con sao? Đương nhiên, nếu như không yêu con thì tại sao lúc trước nó lại bỏ trốn với con? Mẹ Diệp thấp giọng khuyên nhủ tình tình, đàn ông rất khó quên mối tình đầu của mình, mẹ là người từng trải tin tưởng lời nói của mẹ. Tin đồn về lâm chạm Diệp tình không phải chưa nghe nói qua. Bọn họ đều nói người cháu trai được lục gia nhận trở về bây giờ ở thương giới tựa như cá gặp nước nhận được không ít lời tán thưởng và nâng đỡ của các tiền bối. Nếu như lâm chạm có thể bắt đầu lại từ đầu với cô ta, như vậy thì... Tâm Diệp Tình nhảy một cái, giống như nhìn thấy được một cơ hội lớn. Được con đi, Diệp Tình không chỉ hoãn, trong một ngày liền nghe ngóng được vị trí của lâm chạm sau khi nói tên của mình cho quầy tiếp tân liền đến phòng nghỉ. Hôm nay cô ta trang điểm rất nhạt mặc váy, xịt nước hoa lâm chạm thích tất cả đều là thứ mà anh ta thích. Diệp tình tin chỉ cần lâm chạm đồng ý gặp cô, anh ta tuyệt đối sẽ thay đổi tâm ý vì cô ta. Sẽ bao dung mình vô hạn giống như lúc trước, nhưng cô đợi ở phòng nghỉ 3 giờ thẳng đến khi sắp tan làm trợ lý mới mang đến cho cô ta một tờ giấy. Bên trong tờ giấy đó viết cái gì trợ lý cũng không rõ cô chỉ biết người phụ nữ trước mặt này miễn cưỡng vui cười một lúc một giây sau khi nhìn vào tờ giấy đột nhiên ngồi sổm xuống khóc sống. Trong ba tháng đó phim bên bờ sông Tần Hoài đã quay đến hồi cuối. Làm nhà sản xuất phim Diệp Trăn giao phó toàn quyền cho Ninh Dương tiến độ của đoàn phim ra đâu vào đấy. Trước lúc kiểm duyệt một tuần Diệp Trăn nhận được lời mời đi kiểm duyệt của Ninh Dương. Diệp Trăn đồng ý với Ninh Dương qua điện thoại sáng mai sẽ đến đoàn làm phim, cuộc điện thoại này được Lục Bắc Xuyên nghe thấy. Hắn âm u hỏi kiểm duyệt, Diệp Trăn cũng không suy nghĩ nhiều tùy ý đáp lời. Ừm, đoàn làm phim sắp đóng máy rồi, sáng mai em phải đi kiểm duyệt. Để tránh khỏi phát sinh thêm sự cố, Diệp Trăn vốn là dự định trước khi bộ phim được phát sóng tuyệt đối sẽ không để bại lộ thân phận nhà sản xuất phim của mình. Trước đó tất cả đề tài trên mạng đều là nhầm vào cô, Diệp Tran biết bây giờ mình chính là cái bia sống. Dưới tình huống này tuyệt đối sẽ không dâng nhược điểm của mình đến tay đối phương ai biết được những tiểu nhân sau màn có thể nhầm vào bộ phim này làm chuyện gì hay không. Nhưng mình là nhà sản xuất phim, sau khi khai máy đều làm việc thông qua điện thoại với Ninh Dương còn chưa đến thăm hay kiểm tra đoàn làm phim ngẫm lại cũng cảm thấy không nên. Không phải nói trước khi bộ phim được công chiếu, em sẽ lặng lẽ đi, không ai phát hiện đâu. Lục Bắc Xuyên trầm mặc một lát khoảng thời gian này hắn luôn cảm thấy bất an, luôn cảm thấy gần đây Diệp Trăn làm việc ở chiêu tầm nhiều quá, ánh mắt của những minh tinh không muốn bạn kia cứ ngoài sáng trong tối, ai cũng coi hắn là người chết. Hắn nặng nề nhìn cô, sáng mai anh đi với em, Diệp Trăn nhíu mày kinh ngạc nhìn hắn, Lục Tổng, sáng mai anh không có chuyện gì làm sao. Lục Bắc Xuyên tự động xem nhẹ đống văn kiện chồng chất như núi trên bàn làm việc ở công ty tự nhiên nói. Gần đây không có việc gì, mà chuyện Lục Thị Thu mua chiêu tầm cũng kết thúc rồi, anh cũng nên lộ mặt thỏ thái độ chứ. Bước vào giới giải trí, không có gì khiến người ta an tâm hơn so với việc ông chủ lớn xuất hiện ở đoàn làm phim quan tâm tiến độ của đoàn làm phim. Diệp Trăn thoáng suy nghĩ, cũng cảm thấy không sao. Đi với Lục Bắc Xuyên không chỉ có thể che giấu thân phận của mình mà còn có thể cho nhân viên đoàn làm phim và công ty chiêu tầm thấy quyết tâm muốn tham gia giới giải trí của Lục Bắc Xuyên. Nhưng sáng sớm hôm sau, Diệp Trăn sau khi nhìn thấy Lục Bắc Xuyên mặc đồ tây đi giày ra trình tề, phá lệ đẹp trai và Trúc Trúc đứng bên cạnh hắn như quả bí đao nhỏ, rốt cuộc không bình tĩnh nổi. Cô nhìn Trúc Trúc cẩn thận thăm dò. Ba người, Lục Bắc Xuyên gật đầu. Hôm nay mẹ có việc phải ra ngoài, em có thể yên tâm để Trúc Trúc một mình ở nhà sao? Hôm qua em đã hỏi mẹ, mẹ bảo hôm nay không có việc gì. Còn chưa nói xong, mẹ Lục đã đi xuống tầng, ăn mặc cũng rất chỉnh tề. Đồ trang sức trên người đeo không ít vẻ mặt tươi cười ném cho Lục Bác Xuyên một ánh mắt nói với Diệp Trăn, Trăn Trăn à thật sự xin lỗi con, hôm nay mẹ có chút việc phải ra ngoài tối nay mới trở về được. Diệp Trăn vội vàng nói, không có việc gì đâu ạ, mẹ đi đi con và Bác Xuyên dẫn theo Trúc Trúc ra ngoài là được. Vậy là tốt rồi, nói xong, mẹ Lục ôm lấy Trúc Trúc hôn một cái sau đó liền đi ra ngoài. Chúc chúc đã một tuổi rưỡi, được Diệp Trăn nghiêm ngặt dậy bảo, bây giờ đã học được cách đi bộ cũng có thể nói một hai tiếng mơ hồ không rõ rồi. Bé đứng bên cạnh lục bác xuyên, người chỉ cao đến đùi cha nó, tay nhỏ siết chặt ống quần lục bác xuyên, cơ thể nhỏ bé lung la lung lay như thể đứng không vững, một đôi mắt căng tròn trông mong nhìn lên Diệp Trăn cũng không nói chuyện cứ như vậy thẳng vào cô, dường bị ai uy hiếp mà không dám lỗ mãng vậy. Diệp Trăn liền tranh thủ ôm chúc chúc vào trong ngực ánh mắt trách cứ nhìn lục bác xuyên. Lục tiên sinh, Trúc Trúc còn chưa tới 2 tuổi còn nhỏ như vậy, anh không thể ôm con một cái được à? Anh có còn là cha nó hay không? Mới học được cách đi đứng không bao lâu, đi 2 bước liền lung la lung lay, Lục Bắc Xuyên ý chí rất sắt đá, lúc chờ cô xuống tầng cũng không biết đã để Trúc Trúc đứng bên cạnh hắn bao lâu. Ở chung càng lâu Diệp Trăn mới phát hiện sự cương chiều con trai của Lục Bắc Xuyên trong tiểu thuyết Cái gì mà muốn gì con nấy tất cả đều là giả. Cách nuôi con của Lục Bác Xuyên rất sắt đá, con trai trượt chân không đi đỡ, còn bắt người khác không cho phép đến đỡ, để nhóc tự mình đứng lên. Bị té cũng không cho phép khóc, khóc cũng không cho người khác đi dỗ Diệp Trăn xem mà đau lòng. Nhưng mà Lục Bác Xuyên luôn dùng một câu nói khiến cô bại trận. Lúc trước không phải em đã nói không cho phép nuông chiều con sao? chương 69, thật đáng yêu. Đối với cách giáo dục con của Lục Bác Xuyên, Diệp Trăn cực kỳ đau lòng, nhưng cuối cùng cũng không lời nào để nói. Cô hiểu rõ hơn so với bất cứ ai, cứ nuông chiều con quá cũng không tốt đối với sự phát triển của bé. Nếu cứ nuông chiều con từ nhỏ, muốn gì được nấy, như vậy tỷ lệ cao là sẽ khiến con trở nên lệch lạc. Trong nhà này Trúc Trúc có bà nội nuông chiều và mẹ sủng ái nhóc, có thêm một người cha nghiêm khắc trông coi cũng không có gì là không tốt. Diệp Trăn vừa ôm Trúc Trúc vào trong ngực tên nhóc đã ghé vào vai Diệp Trăn làm bộ lầm bẩm giả vờ đáng thương. Sau đó khi bốn mắt chạm nhau với Lục Bác Xuyên, dường như bị dọa sợ bé rụt cầu co người lại ôm thật chặt Diệp Trăn, đầu vùi vào trong hõm vai cô chu miệng không nói lời nào. Diệp Trăn nhìn Trúc Trúc vừa thấy Lục Bác Xuyên đã không dám làm nũng gào khóc lấy ánh mắt hung hăng liếc Lục Bác Xuyên một chút trong ánh mắt tràn đầy vẻ trách cứ. Lục Bác Xuyên làm như không thấy đối với lần này. Đưa anh bé, nói xong liền cường ngạnh định ôm lấy Trúc Trúc. Trúc Trúc càng lớn càng nặng ôm cũng khá mệt bế suốt cả quãng đường cũng không phải dễ Khi hai tay lục bác xuyên vừa luồn xuống dưới nách chúc chúc chúc chúc bất đắc dĩ vặn vẹo uốn éo trong ngực Diệp Trăn, hai tay ôm cổ càng bám chặt hơn, cương mặt cọ sát dưới cổ cô, khẽ hừ hai tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ không tình nguyện. Diệp Trăn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông nhỏ của chúc chúc để trần an bé, biết con sợ người cha nghiêm khắc này nên nói. Không sao em không mệt, lục chi phi, giọng điệu lục bác xuyên rất bình thường, nhưng nghe vào trong lỗ tai chúc chúc lại rất có lực uy hiếp. Trúc chúc, chúc lệch đầu ra khỏi cổ Diệp Trăn, sụt xịt một cái thấy Diệp Trăn không nói gì, đành phải không tình nguyện buông tay ra quay đầu cho Lục Bác Xuyên bế. Cuối cùng vẫn là sợ bị Lục Bác Xuyên ôm trong ngực Trúc Trúc còn không dám giãy ruộng chỉ yên lặng ôm cánh tay Lục Bác Xuyên, mờ to một đôi mắt đen nhánh ngập nước nhìn Diệp Trăn thỉnh thoảng thấp giọng gọi mẹ Tên nhóc này giỏi về việc ở trong bất cứ địa điểm hay hoàn cảnh nào cũng có thể phát huy ưu thế tội tác của mình mà giả bộ đáng thương, chắc là cũng biết chiêu giả bộ đáng thương rất hữu dụng, thường xuyên dùng với bà nội và mẹ nó, chỉ duy nhất ở trước mặt lục bác xuyên là không dám lỗ mãng. Lục bác xuyên một tay ôm Trúc Trúc một tay nắm lấy diệp chăn đi ra ngoài. Xe đã chuẩn bị xong từ sớm, một nhà ba người ngồi ở chỗ ngồi phía sau cố ý làm riêng cho Trúc Trúc một chỗ ngồi cho em bé. Ngồi ở trên ghế cho trẻ con, lão đại trúc trúc rất không cao hứng, nhưng lại sợ lục bác xuyên nên không dám chơi xấu với mẹ nhóc. Tấm màn tre dâng lên, ngăn cách hai chỗ ngồi trước sau. Trên đường đi trúc trúc rất yên lặng, Diệp Trăn không khỏi cảm thán phương pháp dạy bảo của lục bác xuyên thật là có hiệu quả. Ngày bình thường tên quỷ nhỏ này chính là mang một bộ dạng tiểu tổ tông ở trước mặt mình, muốn cái gì phải có cái đó, nếu không thì sẽ chơi xấu làm nũng rồi giả bộ đáng thương, khiến cả ngày cô sẽ không được sống yên ổn. Diệp chăn đưa bình sữa đã chuẩn bị xong tới bên miệng Trúc Trúc nhìn thấy bé ngậm lấy bình sữa, vẻ giàu dĩ không vui ngay lập tức bị quét sạch cười nhếch miệng lộ ra một hàng răng nhỏ nhắn bên dưới. Lục bác xuyên nhìn sang Trúc Trúc đang ôm bình sữa. Cũng đã một tuổi rưỡi rồi, phải nên rớt sữa rồi chứ. Bình thường mà nói, hẳn là phải nên rứt từ lâu rồi. Nhưng trong chuyện cai sữa này Diệp chăn và mẹ lục đều hạ quyết tâm rất lớn, nhưng kết quả đều không chịu được Trúc Trúc nghẹn ngào khóc sống. Diệp chăn cũng rất buồn rầu đối mặt với việc chúc chúc khóc đến đáng thương còn không chịu ăn những món khác lại không thể hạ quyết tâm trở nên nghiêm khắc qua loa nói, hai ngày nữa rồi tính. Nhìn bộ dáng này của Diệp chăn, lục bác xuyên đã sớm tính đến, hắn nhỏ giọng hỏi cô không đau sao. răng chúc chúc đã mọc dài, lúc cho bú bằng sữa mẹ làm sao không đau cho được. Hỏi câu này làm Diệp chăn nhất thời mặt đỏ tới mang tay, hùng hăng chừng mắt nhìn lục bác xuyên một chút trả lời không được mà không trả lời cũng không xong. Hừm, dáng vẻ đánh vỡ nồi đất cũng phải hỏi đến cùng, vẫn cứ khăng khăng thì thầm bên tai cô càng lộ vẻ mập mờ. Diệp chăn trợn mắt nhìn hắn, thẹn quá hóa giận. Được rồi, được rồi, ngày mai sẽ rứt sữa được chưa? Cô cũng không muốn những ngày kế tiếp đều bị lục bác xuyên mang theo ý xấu hỏi có đau hay không? Quả thực là lưu manh, khóe miệng lục bác xuyên kéo ra một nụ cười thâm ý, song cũng không nói gì nữa. Lục Tổng, để đề phòng tí nữa anh đến kiểm tra đoàn làm phim nhưng không biết cái gì em vẫn nên nói rõ tình huống bây giờ của đoàn làm phim trước cho anh thì hơn. Để ngăn cản Lục Bắc Xuyên lại nói những lời dọa người, Diệp Trăn đánh lạc hướng, giới thiệu kỹ càng tình huống của đoàn làm phim bên bờ sông Tần Hoài đạo diễn là Ninh Dương, tốt nghiệp học viện điện ảnh từng có mấy năm kinh nghiệm làm phó đạo diễn. Diễn viên đóng vai nữ chính tên là mạnh Tiệp, 4 năm trước từng đắc tội vưu tĩnh nên bị phong sát 4 năm, đại sứ thương hiệu của công ty chúng ta và bộ phim này là do cô ấy đảm nhiệm. Nhân vật nam chính tên là Quan Minh, chưa từng nổi trong giới giải trí suốt 10 năm, nhưng em xem trọng kỹ năng diễn xuất và nhân phẩm của anh ta. Bộ phim này tuyệt đối có thể hot. Diệp Trăn nói liên miên là nhảy, giới thiệu rõ ràng chi tiết tình huống của đoàn làm phim. Lục bác xuyên nhíu mày. Bình thường nhìn em không thèm đề bụng với bất kỳ cái gì, vậy mà lại nhớ kỹ những người này như vậy. Em là nhà sản xuất phim của bộ phim này mà, đương nhiên phải đề bụng chuyện liên quan tới đoàn làm phim rồi. Diệp chăn liếc nhìn hắn một cái. Nếu không thì anh cho rằng trước đó em bận bịu suốt ngày là vì cái gì. Lục bác xuyên gật đầu nhẹ, những điều này hắn đều biết rõ, nhưng đi đường dài, nghe Diệp chăn nói chuyện ở bên tai cũng coi như là để giải trí. Bên bờ sông Tần Hoài kể về giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Nhật ở một thành phố hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Nữ chính thân là hoa khôi chữ danh ở kỹ nữ bên bờ sông, nảy sinh tình yêu với đại thiếu gia của một gia tộc giàu có. Lục Bắc Xuyên bình đạm nhận xét, chuyện tình yêu khuôn xáo cũ. Diệp Trăn nhíu mày, tình yêu chỉ là tô điểm mà thôi, xem chi tiết giành lấy chính nghĩa và lòng nhiệt huyết ở trong bối cảnh thời đại lúc đó này. Nói xong, Diệp Trăn đưa kịch bản đưa cho Lục Bắc Xuyên. Tình tiết cụ thể em không nói nữa tự anh đọc đi. Từ giờ đến đoàn làm phim còn 2 tiếng, dù sao cũng là ông chủ lớn, cứ đọc qua kẹo tí nữa lại bị xấu mặt trước mọi người trong đoàn làm phim. Lục Bác Xuyên cười nhận lấy, lật đọc từng tờ một. Lục Bác Xuyên có trí nhớ rất tốt, đọc sách hay xem văn kiện đều cực kỳ chuyên chú hiệu suất làm việc cũng rất cao, chưa hết thời gian đã xem hết toàn bộ kịch bản rồi. Lục Tiên Sinh cảm thấy thế nào? Lục Bác Xuyên cho lời nhận xét khách quan. Đối với một vị đạo diễn mới mà nói, quả thật là không thể. Có thể được Lục Tổng tán thưởng như vậy em cũng an tâm hơn, ít nhất cũng phải cho Lục Tổng biết em bỏ ra nhiều tiền như vậy cho bộ phim này cũng không phải chỉ là cho vui. Trong bộ phim này, Diệp Trăn và Ninh Dương đã bàn bà qua, việc quay phim phải thật tốt một phân đoạn cũng không thể thiếu, thậm chí sườn xám và quần áo các thứ liên quan tới kịch bản đều là tìm chuyên gia thủ công may chứ không phải đi thuê. Thị trường điện ảnh đã sớm không phải như lúc trước, người xem không phải người ngu, nếu người xem phật ý tỷ lệ bán vé cũng sẽ thấp. Các giai đoạn đầu Diệp Trăn cho rằng rất cần thiết. Cho nên 50 triệu lúc đầu trong quá trình quay phim Diệp Trăn đã lục tục ngo ngoe bỏ vào thêm đến 90 triệu cũng vượt trăm triệu luôn rồi. Đầu tư nhiều như vậy, nếu không phải đã biết tiềm năng của bộ phim này thì dù cho có nhiều tiền hơn nữa Diệp Trăn cũng không dám chi tay mạnh như thế. Thái độ của Lục Bắc Xuyên đối với chuyện đầu tư 90 triệu này từ trước đến nay luôn chỉ nói một câu, Diệp Trăn vui vẻ là được rồi, cũng không quan tâm ít lợi hay hồi đáp gì, đơn thuần chỉ là cho Diệp Trăn nếm thử trải nghiệm mà thôi. Chiếc xe dần chậm lại, không lâu sau đã đến đoàn làm phim, Chúc Trúc đang ngủ say ở trên ghế cho trẻ em. Diệp Trăn mặc áo khoác dài cho Chúc Trúc, được Lục Bắc Xuyên ôm vào trong ngực bước xuống xe. So với những đoàn làm phim khác luôn có phóng viên ngồi chờ chụp lén, về phương diện tuyên truyền đoàn làm phim bên bờ sông Tần Hoài có thể nói là hoang vắng. Bên ngoài đoàn làm phim dường như không nhìn thấy nổi một bóng người đi lại, chỉ có 5-6 chiếc xe đỗ ở bên ngoài đoàn làm phim, Diệp Trăn đoán chắc là xe của nhân viên đoàn làm phim. Nhưng vừa xuống xe, 5-6 chiếc xe dừng ở bên ngoài đoàn làm phim liền dồn dập mở cửa phóng viên và camera man cùng nhau tiến lên, cũng không biết từ chỗ nào biết được tin tức mà đến đây. Đếm qua có khoảng mười mấy người, nhưng không thể tiến lại gần hơn vì bị người lái xe và bảo vệ ngăn cản cách xa hơn 2 mét, tiếng máy ảnh vang soạt soạt lên không dứt bên tai. Lục Bắc Xuyên che chờ chúc Trúc trong ngực không cho những ánh đèn từ chiếc máy ảnh của đám phóng viên và camera man kia chạm đến mắt chúc Trúc. Diệp chăn kéo khuyểu tay Lục Bắc Xuyên, mi tâm cau chặt nhìn đám phóng viên và nhà báo trước mặt đây là lần đầu tiên cô xuất hiện dưới ống kính truyền thông nhưng cô cũng biết thân là bà lục và nhà sản xuất phim về sau sẽ gặp phải không ít tình huống như vậy nhưng cô không hiểu lần đi kiểm duyệt này mặc dù là đương nhiên nhưng trước khi đến diệp trăn cũng chỉ nói với ninh dương mà thôi vậy những phóng viên này làm sao biết được tắt đèn flash đi lục bắc xuyên nhìn những camera man ánh mắt không vui mấy tên camera man ngượng ngùng tắt đèn flash sau đó lại tiếp tục điên cuồng nhấn nút chụp Lục tiên sinh, nghe nói ngài đầu tư hơn trăm triệu cho bộ phim này, ngài rất có lòng tin với bộ phim này sao? Lục tiên sinh, đạo diễn của bộ phim này chưa có bất cứ tác phẩm nào, sao ngài có thể tin tưởng anh ta như vậy? Lục tiên sinh, ngài thu mua công ty giải trí chiêu tầm rồi, vậy kế tiếp có tính toán gì hay không? Tiếng phóng viên liên tiếp truyền đến, lục bác xuyên bảo vệ chúc chúc trong ngực không cho bé xuất hiện dưới máy quay của những kẻ này. Chúc chúc cũng đã tỉnh, nhưng tên nhóc này từ trước đến nay đã không sợ náo nhiệt không khóc cũng không có nháo. Từ trong ngực lục bác xuyên ngóc lên một cái đầu nhỏ nôn nóng hóng hớt bé mờ to mắt nhìn bốn phía. Hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú với hoàn cảnh lạ lẫm trước mắt thậm chí còn nở nụ cười với những ống kính đang chiếu vào nhóc. Tiếng chụp ảnh vang lên còn nhanh hơn. Nhân viên đoàn làm phim chạy đến ngăn đám phóng viên bên ngoài. Đám camera man vẫn không ngừng chụp lại bóng lưng cả nhà ba người lục bác xuyên thẳng đến khi bóng người biến mất lúc này mới buông camera xuống. Thế nào thế nào, chụp được chưa, thở chụp ảnh nhìn ảnh chụp trong camera, nhìn qua nhìn lại mấy lần cười nói chụp được rồi. Cư dân mạng rất có lòng hiếu kỳ đối với những chuyện của Minh Tinh, đối với gia đình nhà giàu cũng vậy. Ba người bọn họ lần đầu lộ diện, nếu như chụp được chính diện đứa bé thì họ sẽ kiếm được không ít sự chú ý của cư dân mạng. Để tôi xem, phóng viên lại gần, nhìn hình ảnh chúc chúc bên trong camera, nhịn không được nói, thật đáng yêu mau mau mau. Mau gửi ảnh chụp cho chủ biên tập, nhưng mà ảnh còn chưa gửi xong, mấy tên bảo vệ mặc tây trang màu đen đã đi tới, ngăn cản lại, giới thiệu thân phận. Xin lỗi các vị, chúng tôi được lục tiên sinh sai tới, yêu cầu mọi người xóa tất cả ảnh chụp đi. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, trường 70, thằng nhóc này rốt cuộc là giống ai đây? Internet phát triển, dẫn đến việc ngành truyền thông ngày càng trở nên lớn mạnh. Ngành nghề mở rộng, công ty giải trí và công ty marketing vùng dậy, nhân viên gia tăng, bất kể là vì tiền hay là lợi ích đều dẫn đến nhân viên trong ngành tốt xấu lẫn lộn. Đám phóng viên này đến từ các tòa báo tạp chí khác nhau, có người chuyên môn phụ trách theo dõi. Từ sau khi lục bắc xuyên bước ra khỏi lục ra đều có người theo đuôi ở phía sau. Thái độ của bảo vệ rất cường ngạnh ý là nếu các người không xóa ảnh thì sẽ không cho đi. Tình huống như vậy mấy tên phóng viên này cũng không phải là lần đầu tiên gặp đứng lên phản bác những tấm ảnh này đều là của chúng tôi, các anh không có quyền bắt chúng tôi xóa ảnh của mình. Chúng tôi cần xác nhận trong ảnh của các người có chứa hình lục tiên sinh, bà lục và tiểu thiếu gia hay không? Phóng viên liền phủ nhận, không có, chúng tôi muốn tận mắt xác nhận, các người làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của chúng tôi. Bảo vệ trầm mặc một lát nói chúng tôi chưa tận mắt xác nhận thì các người không thể đi. Các anh muốn xâm phạm quyền tự do chúng tôi sao? Rất xin lỗi, bảo vệ nửa bước cũng không chịu nhún nhường. Nếu như các vị không thể cho chúng tôi xem ảnh, vậy chúng tôi sẽ có biện pháp cứng rắn khác. Một tên phóng viên trẻ tuổi trong đó căm giận bất bình, dường như còn muốn nói điều gì, lại bị camera man sau lưng kéo góc áo chủ động giao camera ra. Ảnh đều ở trong này. Bảo vệ nhận lấy cẩn thận xem xét từng tấm hình, thấy ảnh nào không thỏa đáng đều xóa sạch. Một tên giao camera ra, mấy tên khác cũng lần lượt giao nộp. Sau khi đã cẩn thận kiểm tra xong, bảo vệ buông tha bọn họ đi đến phía đoàn làm phim. Anh làm gì vậy? Chúng ta vất vả lắm mới chụp được mà. Phóng viên kia nhìn qua là thấy còn rất trẻ, kinh nghiệm sống chưa được nhiều, cách nói chuyện rất non nớt. Camera man thì trái lại, tình cảnh này cũng đã thấy nhiều, rất bình tĩnh nói. Người ta là bảo vệ đó, anh còn muốn đối nghịch với anh ta, muốn chết sao? Sao có thể nói là muốn chết được hành vi này của bọn họ vốn chính là xâm phạm quyền riêng tư của chúng ta, họ căn bản không có quyền xóa hình ảnh của chúng ta mà. Thở quay phim loay hoay camera trong tay mình, cũng không thèm để lời nói của tên phóng viên này ở trong lòng, giống như vừa được nghe trò hề, đáp. Cậu cũng đừng hận đời như vậy, chúng ta cũng đang xâm phạm quyền riêng tư của họ mà thôi, không ai cao quý hơn ai đâu. Được rồi, mau gửi những gì chúng ta kiếm được cho chủ biên tập đi. Tên phóng viên kia lộ ra biểu cảm ai oán, vì bị xóa ảnh nóng mà rất bất mãn. Nhân viên đoàn làm phim dẫn đường cho Lục Bắc Xuyên đang bế chúc Trúc và Diệp Trăn vào trong đoàn làm phim. Hôm qua lúc quyết định đi kiểm tra tiến độ Diệp Trăn đã báo cho Ninh Dương, cố ý dặn dò anh ta không cần dừng lại tiến độ của đoàn làm phim, bọn họ chỉ tùy tiện đến xem mà thôi. Cho nên lúc Lục Bắc Xuyên và Diệp Trăn bước vào đoàn làm phim, toàn bộ đoàn làm phim còn đang tiếp tục làm việc đâu vào đấy. Đây là một cảnh trong nhà, nam nữ chính đang tập lời thoại trong gian phòng được đoàn làm phim tỉ mỉ dàn dựng. Ninh Dương và nhân viên thấy đám người Diệp chăn Diệp chăn lại ra hiệu bảo anh ta cứ tiếp tục. Mấy nhân viên chuyển ghế đến cho Diệp chăn và lục bác xuyên ngồi còn dâng trà nóng lên. Cảnh này nói về việc nam chính mắng nhất chính phủ về việc cường quốc bị xâm lược trước mặt nữ chính bách tính rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng nhưng lại không thể làm gì. Nữ chính là nữ tử yên hoa, không hiểu thời cuộc cũng không hiểu chính trị, chỉ biết đến người trong lòng, yên lặng thâm tình nhìn nam chính, nghe nam chính giọng giặc nói, hoàn toàn tin tưởng hắn. Cắt ninh dương hô ngừng, dường như chưa được hài lòng lắm với biểu hiện vừa rồi của nam chính quan minh. Quan minh, cảm xúc của cậu cần buông lòng một chút vẫn còn quá cứng nhắc, không cần ẩn nhẫn như vậy, đang ở trước mặt người phụ nữ mà cậu tín nhiệm và yêu mến nhất cần phải bộc lộ cảm xúc ra. Thợ trang điểm bên ngoài tranh thủ tiến lên cho make up lại cho quan minh, quan minh nghe ninh dương nói xong liền gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bây giờ chính là cuối thu thời tiết chuyển lạnh, mạnh thiệp mặc một bộ sườn xám gọn gàng, trong thời gian ngắn ngủi khi ninh dương hô ngừng, nhân viên bên ngoài liền tiến lên mặc áo khoác cho cô ấy. Mạnh thiệp tranh thủ nhìn kịch bản ánh mắt ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn ra ngoài, sau đó thấy diệp chăn. Có lẽ là không nghĩ tới dịp chăn sẽ đến, biểu cảm mạnh thiệp hơi sững sờ, sau đó lại hào phóng mỉm cười gật đầu ra hiệu chào hỏi. Ninh Dương và Quan Minh nói rõ về một số chỗ cần phải chú ý xong, lại quay lại lần nữa. Hiển nhiên lần này Quan Minh đã nắm bắt được cảm xúc một lần liền được qua. Ninh Dương tuyên bố kết thúc cảnh quay, lúc này mới đi tới, bên trong nụ cười mang theo ái náy, đưa tay với Lục Bắc Xuyên. Xin lỗi Lục Tiên Sinh vì đã để anh phải đợi. Lục Bắc Xuyên đứng lên bắt tay với anh ta, ngắn gọn chào hỏi, chào đạo diễn Ninh, ngưỡng mộ đã lâu. Nào có cái gì để mà ngưỡng mộ, Ninh Dương chỉ là nhân vật vô danh mà thôi, trước đây Lục Bắc Xuyên còn chưa từng gặp mặt anh ta. Chỉ là một câu hình thức Ninh Dương tự hiểu được. Bên này đang nói chuyện nam nữ chính cũng đi tới, mạnh tiệp còn mặc bộ sườn sám xinh đẹp kia, phát họa ra dáng người có lồi có lõm của cô ấy, vẫn mặc áo khoác mà nhân viên chuẩn bị cho cô. Người phụ nữ đoan trang như vậy. Lại diễn vai một nhân vật phong tình vạn trùng còn có thể phát huy vô cùng tinh tế vẻ đẹp của nữ tử Yên Hoa, không thể không thừa nhận, Mạnh Tiệp thật sự rất thích hợp với nghề diễn phim. Ngay cả Diệp Trăn cũng không nhịn được nhìn cô ấy mấy lần. Cũng khó trách lại bị tên thần kinh vưu tĩnh kia dây dưa không dứt suốt 4 năm. Lục tiên sinh, để tôi giới thiệu với anh, hai vị này là diễn viên đóng vai nam nữ chính trong bộ phim này, Quan Minh, Mạnh Tiệp. Nói xong, Ninh Dương cười nhìn về phía Diệp Trăn. Chắc bà Lục cũng biết rồi, tôi cũng không giới thiệu nữa. Diệp Trăn đối mặt với ánh mắt Ninh Dương, có lẽ là bởi vì đã trải qua hơn nửa năm quay phim cả người Ninh Dương như có sự thay đổi. Một đôi mắt sáng ngời có thần cùng với nụ cười tự tin rào rạt. Lúc mới gặp Ninh Dương, Diệp Trăn cảm thấy người này rất tự ti, không dám đối mặt với ai, sợ đầu sợ đuôi, gặp chuyện gì cũng do dự thích phủ nhận tài năng của bản thân, nhưng bây giờ gặp lại anh ta có thể thấy được sự tự tin trầm ổn đã sớm dung nhập vào anh ấy. Chào Lục tiên sinh tôi là Quan Minh, rất cảm ơn anh đã đầu tư cho bộ phim bên bờ sông Tần Hoài. Quan Minh hoạt động trong giới giải trí tầm 10 năm, đã làm việc trong vô số đoàn làm phim tất nhiên cũng biết Lục thị đầu tư cho bộ phim này đại biểu cho điều gì. Lục Bắc xuyên tùy ý nói chuyện đầu tư cho bộ phim là do vợ tôi hoàn toàn làm chủ cô ấy tin tưởng mọi người tin tưởng đoàn làm phim tôi thì tin tưởng vợ mình tất nhiên cũng tin tưởng các người sẽ không làm tôi phải thất vọng. Quan Minh hơi trì trệ, sau đó nhìn về phía Diệp Trăn. Ninh Dương hô một tiếng với nhân viên đoàn làm phim, tất cả mọi người đều dừng công việc lại rồi đi đến. Giới thiệu cho mọi người, Ninh Dương cười nói, vị này chính là bà Lục cũng là nhà sản xuất phim của đoàn phim bên bờ sông Tần Hoài, mời mọi người vỗ tay hoan nghênh. Nhân viên và diễn viên ở đây đều sững sờ, không thể tin mà hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó dưới sự dẫn dắt của Ninh Dương mới kịp phản ứng, rồn dập cười lớn vỗ tay. Trước ngày hôm nay, trong đoàn làm phim ngoại trừ Ninh Dương và Mạnh Tiệp ra thì không có ai biết sự góp mặt của Diệp Trăn. Càng không biết Diệp Trăn là nhà sản xuất phim của bộ phim này. Trong đoàn làm phim cũng từng có diễn viên hỏi Ninh Dương, lúc trước sao lại chọn bọn họ đến đoàn làm phim. Lúc đó Ninh Dương chỉ ra vẻ thần bí khó lường, nói tất cả diễn viên đều là do nhà sản xuất phim đặc biệt chỉ định, còn anh ta chỉ làm đạo diễn chứ không can thiệp vào chuyện tuyển chọn diễn viên, còn nói nhà sản xuất phim tin tưởng kỹ năng diễn xuất và năng lực mọi người. Nhưng lại giữ kín thân phận của nhà sản xuất, tất cả mọi người đều hiếu kỳ xem nhà sản xuất trong miệng Ninh Dương nói rốt cuộc là ai, trong lúc rảnh rỗi thường tụ lại một chỗ đoán tên của mấy nhà sản xuất nổi tiếng trong giới, suy đoán lung tung. Nhưng không nghĩ rằng, nhà sản xuất phim lại là Diệp Trăn. Quan Minh ra vẻ ngạc nhiên, nửa ngày rồi vẫn không thể nói ra thành tiếng. Trước đó lúc Tần Chi Âm liên hệ với anh ta, anh ta cũng đã từng hỏi ai là người coi trọng mình, Tần Chi Âm vẫn giữ bí mật. Sau khi tiến tổ, lúc tán gẫu với Ninh Dương mới biết đại khái là nhà sản xuất phim chọn chúng mình, nhưng anh ta hỏi nhà sản xuất phim là ai, Ninh Dương lại không nói. Nhà sản xuất phim là Diệp Trăn, cho nên lúc đầu là Diệp chan coi trọng mình. Kinh ngạc trôi đi, trong lòng quan minh có chút phức tạp. Giống những người khác trong đoàn, anh ta đã từng vụng trộm đoán nhà sản xuất phim là ai. Anh đã đoán toàn bộ từ người nổi tiếng quốc tế đến những người không có tiếng tăm gì, không nghĩ tới lại là Diệp Trăn. Anh nhớ lúc trước khi nói chuyện với Ninh Dương anh ấy đã nói, nhà sản xuất phim có kỳ vọng rất cao với anh. Nhưng ngoài anh ra, rốt cuộc cô ấy còn chưa tiếp xúc với những minh tinh khác vậy mà lại tin tưởng anh ta như vậy. Quan Minh biết rõ phân lượng của mình, suốt 10 năm trong giới cũng không thể nổi tiếng, có tài đức gì khiến cho người ta tin tưởng như vậy. Giao vai diễn quan trọng như thế cho anh ta. Biết được chân tướng, ánh mắt Quan Minh nhìn Diệp Trăn đã hơi khác. Lục bác xuyên bên cạnh cũng chú ý tới, mi tâm cao lại, không hài lòng lắm với ánh mắt Quan Minh nhìn Diệp Trăn. Rất xin lỗi, thân là nhà sản xuất phim nhưng bởi vì một chút nguyên nhân nên vẫn chưa từng đích thân đến thăm đoàn làm phim được. Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên tôi đi kiểm tra, nhưng kỳ thật từ lúc phim khai máy đến nay biểu hiện của mọi người tôi đều biết rõ, sự cố gắng của mọi người khiến cho tôi càng thêm kiên định về mắt nhìn người của mình, đúng là tôi đã không nhìn lầm người cảm ơn các vị đã cố gắng. Diệp chăn nói xong, lại cười nhìn về phía Ninh Dương. Đương nhiên, cũng đặc biệt cảm ơn đạo diễn Ninh trong khoảng thời gian này đã rất cực khổ quay phim. Nói xong, đám người lại tiếp tục vỗ tay. Trúc chúc, chúc bị Lục Bắc Xuyên ôm vào trong ngực ánh mắt sáng đến kinh người nhìn xung quanh bốn phía cũng vỗ tay theo đám người. Hoàn toàn không có chút sợ hãi nào với hoàn cảnh xa lạ này, khoa tay múa chân, thậm chí còn tràn đầy phấn khởi đạp loạn xạ muốn được thả xuống. Lục Bắc Xuyên đặt Trúc chúc, chúc xuống tên nhóc đứng bên cạnh Lục Bắc Xuyên, bắt lấy ống quần cha nó, sau đó ngửa đầu cực kỳ gian nan phân biệt những người chung quanh. Bà Lục đây là chúc Trúc sao? Mạnh tiệp nhìn Trúc Trúc vẫn cần phải mượn ống quần Lục Bắc Xuyên mới có thể đứng vững, mặt mày tràn đầy vẻ dịu dàng hỏi. Ừ, biệt danh là Trúc Trúc, tên thật của bé là Lục Chi Phi. Diệp Trăn ôm Trúc Trúc vào trong ngực, Trúc Trúc đây là cô Mạnh tiệp bạn của mẹ. Có lẽ là Diệp Trăn nói chữ bạn khiến Trúc Trúc hiểu ra cái gì tên nhóc giang tay về phía Mạnh tiệp cười đến nỗi mặt mày hớn hở trong miệng còn mấp máy mấy chữ. Cô, muốn bế chơi chơi. Mạnh tiệp hiếm khi gặp trẻ con thấy Trúc Trúc thì trong lòng vô cùng mềm mại thuận tay tiếp lấy Trúc Trúc. Sau đó chỉ vào gian phòng mang màu sắc cổ xưa được đoàn làm phim giàn dựng nói. Trúc Trúc muốn đi nhìn cái này sao? Cô bé Trúc Trúc đi xem có được không? Trúc Trúc liên tục gật đầu, vẻ mặt hưng phấn. Mạnh tiệp nhìn về phía Diệp chăn, trao đổi ánh mắt với nhau xong liền ôm Trúc Trúc đi, không ít nhân viên cũng đi theo Mạnh tiệp cười đùa với Trúc Trúc. Diệp chăn ra hiệu cho gì Nguyệt đuổi theo, sau đó tiếp tục đứng bên cạnh Lục Bắc Xuyên nghe Ninh Dương giải thích về tiến độ trước mắt. Trong đoàn làm phim có nhân viên lấy điện thoại ra chụp lại bị bảo vệ của Lục Bắc Xuyên thấy sau đó kéo đến nơi hẻo lánh bàn chuyện cuộc sống. Tiếng cười phía mạnh tiệp truyền đến, Diệp chăn biết tên nhóc chúc chúc này không sợ người lạ, nhưng vì không ở bên cạnh giám sát được nên vẫn có chút bận tâm. Liếc mắt qua liền thấy tên quỷ nhỏ này vậy mà ôm lấy cổ mạnh tiệp hôn một cái lên mặt cô ấy. Thằng nhóc này rốt cuộc là giống ai đây? chương 71, muốn ngồi tù sao? Chúc chúc một tuổi rưỡi, chưa nói đến việc cao hơn mà ngũ quan cũng đã dần dần nảy nở. Có lông mày giống mẹ, đường nét khuôn mặt lại giống cha. Bé ỉ vào việc có cặp mắt ngập nước xinh đẹp, lông mi và lông mày vừa dài vừa rậm, nhấp nháy như quạt hương bồ nhỏ, vừa đáng thương vừa đáng yêu, khiến cho người ta khó mà kháng cự tất cả yêu cầu của nhóc mà thằng nhóc này dường như trời sinh đã biết ưu thế của mình, nhiều lần lợi dụng chuyện này để kiếm lợi. bé ôm cổ mạnh tiệp, chu miệng nhỏ hôn một miếng lên gương mặt mạnh tiệp, còn dùng gương mặt non nớt mập mạp cọ lên mặt mạnh tiệp giống như làm nũng, trong miệng phun ra một hai chữ ngắn gọn mềm mại gọi cô. trong nháy mắt liền triệt để thu phục mạnh tiệp. mạnh tiệp rất thích trẻ con, đứa bé này được ôm vào trong ngực không khóc cũng không nháo, còn rất ngoan. Bé cố gắng mấp máy ra mấy chữ, ngẫu nhiên nghẹn ngào không nói được còn hoa tay múa chân kêu lên ô ô ô mấy tiếng. Mạnh tiệp bên này cười đùa vui vẻ, Diệp chăn yên tâm thu hồi ánh mắt nhìn lục bắc xuyên một chút. Diệp chăn đau đầu, tính tình của cha nó vừa trầm vừa nhàm chán, mà con trai lại biết dỗ ngon dỗ ngọt người khác tính tình này cũng không biết là giống ai. Ba tuổi nhìn thấy lúc già, Diệp chăn thật sự lo rằng đứa con này về sau sẽ có tính cách này. Nhận thấy ánh mắt của Diệp Chân, Lục Bắc Xuyên đang nghe Ninh Dương báo cáo tiến độ và triển vọng của bộ phim cũng nhíu mày nhìn sang, ánh mắt mang theo ý thăm dò. Diệp Chân dịch chuyển ánh mắt nhỏ giọng thương lượng nội dung kịch bản với nhân vật nam chính. Quan Minh đương nhiên sẽ không lãnh đạm, thấp giọng giao lưu với Diệp Chân phân đoạn mình tâm đắc liên quan tới nhân vật nam chính trong kịch bản. Đại khái chính là một thiếu gia nhà giàu từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, có lòng muốn phục vụ cho đất nước nhưng lại bị người nhà phản đối. Hắn ta yêu một nữ tử yên hoa trong kỹ viện bên bờ sông, thiếu ra vốn sống gò bó theo khuôn phép nên không dám nói rõ che giấu tay mắt người đời thường xuyên gặp riêng nữ tử yên hoa do mạnh tiệp đóng vai. Bởi vì thân phận ngăn cách cho nên từ đầu đến cuối đều không dám tiến thêm bước kia. Chiến tranh hoành hành cuối cùng cũng ảnh hưởng đến tòa thành thị này, dân chúng vì chiến tranh ăn mòn mà chạy đi thị nạn khắp nơi trốn ra bên ngoài thành. Em gái của thiếu gia bị quân Nhật truy lùng vì đang thực hiện một kế hoạch quan trọng để chống lại Nhật cuối cùng chạy đến nơi ong bướm mà nàng ấy đã từng miệt thị Trong tình huống bị quân Nhật vây quanh kỹ viện, nữ chính đã ngụy trang thành em gái của thiếu gia, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi kỹ viện với nam chính. Vài diễn này của Quan Minh có biến hóa nội tâm mạnh nhất yêu cầu diễn viên phải biết khám phá nội tâm nhân vật bản lĩnh nhưng nông cạn không phải ai cũng có thể diễn đạt được. Diệp Trăn nghiêng tai lắng nghe Quan Minh nói, biểu cảm nghiêm túc thỉnh thoảng lại gật đầu Thần là một nhà sản xuất phim có rất nhiều thứ phải học tập bao gồm cả cảm nhận của diễn viên trong phim. Quan Minh nói rõ xong ngừng lại trong chốc lát giọng điệu do dự dường như có đôi lời muốn nói với Diệp Trăn. Bộ dáng có chuyện lại không nói ra này khiến người ta thấy mà phải sốt ruột. Diệp Trăn cười nói Quan Tiên Sinh có gì mời anh cứ nói thẳng. Quan Minh trầm mặc một lát. Bà Lục tôi có thể biết vì sao cô lại lựa chọn tôi để diễn vai nhân vật nam chính trong bộ phim này không? Kỹ năng diễn xuất của Quan Minh rất ổn định, tướng mạo cũng rất phù hợp với hình tượng thiếu gia trong bộ phim này, nhưng kỳ thật nói trắng ra là loại người như Quan Minh, giới giải trí không thiếu. Diệp Trăn có thể chọn những người khác thì cũng không khác lắm so với chọn Quan Minh, hoặc còn có thể nói là chọn những minh tinh khác thì có lẽ sẽ còn bán được nhiều vé hơn. Nhưng trong tình huống lúc đó, diễn viên ưu tú hơn Quan Minh sẽ không đồng ý đóng vai diễn này. Đạo diễn Ninh là lần đầu đảm nhiệm vị trí đạo diễn, nữ chính mạnh tiệp là người bị phong sát 4 năm, lục thị lần đầu bước chân vào giới truyền hình điện ảnh, ở trong đoàn phim phải gánh vác rất nhiều nguy cơ. Diễn viên có thực lực sẽ không đặt cược vào một bộ phim như vậy. Quan tiên sinh kỳ thật nguyên nhân tôi chọn anh rất đơn giản. Diệp Trăn cười cười, trong lúc vô tình thấy phim của anh trên tivi cảm thấy anh diễn rất tốt lại không hót lên nổi tôi cho rằng nếu anh có một cơ hội thì chắc chắn sẽ không kém hơn những người khác. Quan Minh khàn giọng, cô tin tưởng tôi như vậy. Chấp nhận để cho tôi chống đỡ vai nam chính. Đương nhiên tin, Diệp Trăn cười tùm tìm nhìn anh ta. Quan Thiên sinh, anh không cần phải khẩn trương như vậy, ván đã đóng thuyền rồi, bây giờ anh và tôi cùng bị buộc trên một cái thuyền, nói thế nào cũng trốn không thoát. Thay vì suy nghĩ những việc này thì anh nên suy nghĩ làm sao để diễn được tròn vai thì hơn. Quan Minh không hề chớp mắt nhìn Diệp Trăn, ý muốn thấy một tia hối hận trên mặt cô thế nhưng ánh mắt Diệp Trăn rất kiên định, biểu cảm nghiêm túc, không có có một chút thần sắc nói đùa. Cảm ơn cô, bà Lục. Quan Minh vô cùng thành khẩn nói, cô yên tâm, tôi sẽ không kéo bộ phim này xuống đâu. Diệp Trăn cũng thành khẩn nhìn Quan Minh. Vậy thì tốt, rất mong được thấy biểu hiện của anh ở trên màn ảnh lớn. Vừa dứt lời, những diễn viên khác của đoàn làm phim cũng tới chào hỏi với Diệp Trăn. Đều là người xuất hiện trên màn ảnh cho nên dáng người và khuôn mặt tất nhiên cũng khác so với người bình thường, thả giữa một đám minh tinh thì có thể hơi nhạt nhòa, nhưng thả trong đám người bình thường thì có thể nói là hạc sữa bầy gà. Diệp Trăn tích cực giao lưu với mấy diễn viên đóng vai nam nữ phụ tiếng cười thỉnh thoảng lại truyền đến bên tai Lục Bắc Xuyên. Nhìn bộ dáng Diệp Trăn bị người khác vờn quanh nói chuyện Lục Bắc Xuyên lại rất chướng mắt. Khi thế người sống trở lại gần trên người hắn khiến Ninh Dương dùng mình một cái, không hiểu cho lắm ngầm đầu lên nhìn Diệp Trăn đang trò chuyện vui vẻ cùng mọi người, dường như nhận ra điều gì. Lục tiên sinh, phim dự tính nửa tháng sau sẽ đóng máy, đến lúc đó ngài có tới tham gia bữa tiệc đóng máy không? Chỉ sợ không có thời gian, Ninh Dương tiếp tục nói, vậy về phần hậu kỳ chế tác và quá trình xét duyệt tồi tính sơ qua thì nhanh nhất cũng phải một năm, bình thường chắc cũng phải khoảng 15 tháng, ngài xem. Anh chú ý kỹ phần hậu kỳ chế tác vấn đề xét duyệt công ty sẽ giải quyết." Lục Bác Xuyên nói từng chữ, giọng nói lạnh băng. Ninh Dương cười cười, cất giọng gọi "Bà Lục." Diệp Chân nhìn sang, "Đạo diễn Ninh có việc gì sao?" Ninh Dương không có việc gì, nhưng với bộ dáng trò chuyện vui vẻ với người khác này của cô, có lẽ chút nữa sẽ có chuyện đó. "Là như vậy, vấn đề xét duyệt liên quan tới bộ phim tôi nghĩ là không tốt lắm, có chút phân đoạn ngắn có khả năng không được duyệt." Phim lấy bối cảnh trong thời đại khá đặc thù, đề tài còn mẫn cảm có một số hình ảnh quả thực rất lớn mật, Ninh Dương tự mình hiểu được. Chuyện này anh hoàn toàn không cần lo lắng, vấn đề xét duyệt cứ giao cho tôi, tôi sẽ xử lý tốt nếu như muốn cắt bớt một số phân cảnh thì đến lúc đó chúng ta lại bàn. Ninh Dương nhẹ nhàng thở phào, được không vấn đề gì. Ánh mắt Diệp Trăn di chuyển sang lục bác xuyên, thấy sắc mặt hắn chẳng biết tại sao lại khó coi đến nước này, suy đoán chắc có lẽ là bởi vì bộ phim hoặc là đoàn làm phim này có chỗ gì đó mà cô không biết khiến vị đại lão này không hài lòng. Diệp Trăn nhách lông mày ngồi bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi, sao thế? Tiếng rất nhỏ nhẹ, mang theo ý hỏi thăm, nhưng mà lục bác xuyên lại bị ba chữ này lấy lòng. Còn biết hỏi hắn bị làm sao, như vậy là để ý cảm nhận của hắn rồi. Lục Bắc Xuyên khóe miệng hơi cong, lạnh lùng lít qua đám diễn viên ngồi ở đằng kia thản nhiên nói, không có việc gì. Vô duyên vô cớ bị ánh mắt ông chủ lớn tia tới cảnh cáo, dàn diễn viên duy trì trầm mặt. Trong giới giải trí nhiều năm như vậy, từ trước đến nay nhìn bọn họ nhìn sắc mặt người khác đã quen, một ánh mắt liền biết hắn có ý gì tất nhiên cũng biết lý do ông chủ vô duyên vô cớ nhăn mặt. Còn không phải là bởi vì bà Lục Hàn Huyên vài câu với bọn họ thôi sao? Nhưng mà ông chủ à, cái này cũng đáng để ghen ư. Tất cả mọi người mang tâm tình phức tạp, không muốn tin tưởng ông chủ nổi tiếng trong giới thương nghiệp lại nhỏ nhen đến mức ấy. Nhưng họ vẫn giả bộ như không thấy, nghĩ thầm Diệp Trăn Thân là nhà sản xuất phim, về sau còn nhiều cơ hội tiếp xúc với các minh tinh và diễn viên, đến lúc đó ông chủ này tha hồ mà liếc. Lục Bắc Xuyên có rất ít thời gian, chỉ nghe qua tiến độ và tình huống của đoàn làm phim, Diệp Trăn cũng đã đạt được mục đích đi kiểm duyệt còn Lục Bắc Xuyên chỉ là che giấu tai mắt người khác theo cô đến mà thôi. Mặc dù phí đầu tư bộ phim cao, nhưng đối với ông chủ của một tập đoàn mà nói, đây cũng không được tính là hạng mục quan trọng gì tự mình đến kiểm tra đã có thể nói là rất cho đoàn làm phim mặt mũi rồi. Ninh Dương và mấy nhân viên trong đoàn làm phim tiễn cả nhà Diệp Trăn ra cửa. Mạnh thiệp vẫn đang bế chúc chúc thằng nhóc ôm của Mạnh thiệp hưng phấn không ngừng kêu y y nha nha, vui đến mức quên cả trời đất hoàn toàn không có ý muốn tìm mẹ nó. Diệp chăn nhìn, nhưng cũng không nói lời nào. Thẳng đến khi Ninh Dương bắt tay tạm biệt với Lục Bắc Xuyên, lúc này Mạnh thiệp mới bế thằng nhóc đến trước mặt Diệp chăn. Bà Lục cũng đến giờ ăn rồi, không cùng ăn một bữa cơm với mọi người rồi hãng đi sao. Dần lấy ăn làm trời, đây là lời mời khách sáo của người Trung Quốc. Diệp chăn cười nói, không được chúc chúc chơi một ngày cũng mệt rồi, tiểu tổ tông này mà mệt là sẽ làm ầm lên đấy. Mạnh tiệp bế chúc chúc cười nói, chúc chúc ngoan như vậy tôi còn muốn ôm về nhà. Được nhà tôi thấy thằng nhóc này đúng là không có lương tâm, nào còn biết ai là mẹ nó. Cô bế về nhà đi tôi đỡ phải dỗ tên quỷ này cả ngày. Mạnh tiệp nghe Diệp chăn nói liền lắc đầu bật cười, cũng không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt dần trở nên cô đơn, đưa chúc chúc cho Diệp chăn. Tôi thật sự muốn mang về nhà, nhưng chắc cô không chịu nổi đâu. Diệp tràn bế lấy chúc trúc treo gẹo nói, không vội thời gian còn rất dài. Cô sinh một đứa con gái, không phải là sẽ có thể mang trúc trúc nhà tôi về làm con trai rồi sao? Lúc đầu tôi cũng có một đứa con gái 4 năm trước vẻ mặt mạnh thiệp trở nên cô đơn, thở dài, miễn cưỡng gượng cười nói, được rồi, không nói nữa. Lục Bắc Xuyên bên kia cũng đã hàn huyên với Ninh Dương xong, đi tới ôm Diệp chăn. Đi thôi. Diệp Chân còn đang suy nghĩ lời nói này của Mạnh Thiệp Lục Bắc Xuyên đi đến khiến dòng suy nghĩ bị cắt ngang, lực chú ý cũng chuyển từ Mạnh Thiệp sang Lục Bắc Xuyên, sau đó liền đi theo Lục Bắc Xuyên ngồi vào trong xe. Chúc Chúc được đặt trên ghế cho trẻ em, Diệp chăn nhìn Chúc Chúc vẫn ngó ra ngoài cửa sổ xe với vẻ lưu luyến không rời, hiển nhiên là không muốn về nhà. Cô hỏi Lục Bắc Xuyên, "Lục tiên sinh, anh nói xem thằng nhóc này đến tột cùng là giống ai đây?" Lục bác xuyên nhíu mày nhận thấy ý khác trong lời nói của Diệp Trăn, không nói rõ, chỉ cẩn thận mờ hồ hỏi ngược lại con trai anh em nói xem là giống ai. Nhìn bộ dáng cười ngốc nhét của con trai mình, hùng hăng vẫy tay tạm biệt với mạnh tiệp ngoài cửa sổ, Diệp Trăn nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng bóp lên gương mặt béo ỉ của con trai, vô cùng thốn thức. Đúng vậy, con của anh tất nhiên là giống anh, trông thấy chị gái xinh đẹp là liền vui vẻ thành bộ dạng này. Ánh mắt Lục Bắc Xuyên truyền sang người trúc trúc, hắn giọng ho một tiếng, trầm giọng nói, "Lục Chi Phi." Trong lòng Lục Chi Phi vẫn còn e ngại cha bé, bị một tiếng hô nghiêm nghị của hắn dọa đến mức khẽ run rẩy. Dùng đôi mắt mọng nước sáng long lanh nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc còn khó coi của Lục Bắc Xuyên, không biết mình đã làm sai điều gì, trong lòng rất uỳ khuất bé méo miệng, đáy mắt chứa đầy nước, sụt sịt cái mũi nho nhỏ không dám nói lời nào. "Anh hung dữ cái gì?" Diệp chăn vỗ nhẹ sau lưng chúc trúc trần an nhóc trợn mắt nhìn qua lục bác xuyên, tràn đầy sự chỉ trích. Ánh mắt này dạo gần đây lục bác xuyên chịu nhiều đã quen, chỉ cần hắn hơi dạy dỗ con trai một chút, Diệp chăn sẽ biến thành bộ dạng bảo vệ con như vậy. Cũng không biết ban đầu là ai lập lời thề son sát quyết không thể sủng ái nuông chiều con. Chiếc xe di chuyển chậm rãi rời khỏi trường quay. Một đám phóng viên canh giữ ở phía ngoài đoàn làm phim chạy đến liên tiếp chụp về phía chiếc xe, ngăn cản đường đi. Có nhân viên trường quay tới đẩy bọn phóng viên sang hai bên tạo thành một lối đi cho chiếc xe. Nhưng mà vào đúng lúc này, có người từ góc rẽ vọt ra khỏi sự ngăn cản của bảo vệ chặn ở trước xe lục bắc xuyên. Chăn chăn à, cha đây. Người kia mặc một cái áo jacket màu nâu trên đầu đeo cái mũ lưỡi chai. Cả người đầy bụi bặm nhìn qua cực kỳ chật vật cố tình trình bày thân phận của mình với bảo vệ. Bảo vệ đi đến phía cửa sổ để xác nhận với Diệp chăn. Đương nhiên, Diệp Trân chỉ nhìn một chút liền nhận ra người ngăn cản chiếc xe chính là Diệp Chấn Đình đã sớm cắt đứt liên lạc. Không khỏi ngưng lông mày. Sao ông ấy lại trở thành như vậy? Sắc mặt lục bác xuyên rất kém. Đuổi ông ta đi, bảo vệ lên tiếng, đi đến chiếc xe muốn đuổi người đi. Nhưng mà người này tất nhiên sẽ không để bị xua đuổi. Diệp Chấn Đình la to cho người trong xe nghe chăn chăn, bất luận thế nào thì cha vẫn là cha ruột của con, coi như con được gả vào nhà giàu rồi thì cũng không thể không nhận người cha này chứ. Đám phóng viên nghe vậy chớp máy không ngừng. Lục Bắc xuyên hạ cửa sổ xe xuống, cho người đưa Diệp Trấn Đỉnh đến gần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta. Muốn ngồi tù sao? Chương 72, không phải chỉ là do cha sợ con không tới thôi sao? Hôm nay Diệp Trấn Đỉnh xuất hiện ở đây hoàn toàn là bởi vì đã cùng đường. Ông ta biết đánh bạc là không tốt mọi thứ đều là dựa vào vận may, nhưng tốt xấu gì tỷ lệ thắng thua vẫn là 50-50. Cầm 30 triệu sống mấy chục năm mà không ngóc đầu lên được thì không bằng thử cầm số tiền kia đi đánh cược một lần. Nhưng ông ta nào có thể ngờ tới, lần đầu kiếm được đầy bồn đầy bát giường như đã hao phí tất cả vận may của ông ta, ngay sau đó, trong một tháng ngắn ngủi ông ta không chỉ chơi thua hết sạch 30 triệu mà còn đi vay nặng lãi rồi nợ tận 40 triệu. Diệp Trấn Đình cũng biết cứ coi như bán cả nhà, xe cổ phần công ty con đi thì cũng không đủ để trả nợ số tiền đó. Nhưng nếu như không trả được 40 triệu, ông ta sẽ mất luôn cả cái mạng này. Ông ta thật sự đã không còn đường nào để đi, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm đến tìm Diệp Trăn. Bây giờ ngoại trừ Diệp Trăn ra, còn có ai có thể lấy ra được 40 triệu cứu ông ta đây? Mặc dù lúc trước 30 triệu ấy đã mua đức quan hệ cha con của hai người, nhưng nói thế nào thì ông ta vẫn là cha ruột của Diệp chăn đã nuôi dạy nó từ nhỏ, ông ta cũng không tin Diệp chăn thật sự vô tình như vậy. Nhưng mà cứ coi như Diệp chăn có tâm địa sắt đá đi chăng nữa thì chắc chắn ở trước mặt người ngoài vẫn phải giữ chút mặt mũi chứ phải không? Đối với Diệp Trấn Đình mà nói, mặt mũi và mạng sống cái nào nặng cái nào nhẹ ông ta vẫn phân biệt được. 40 triệu, đối với Lục ra mà nói không phải chỉ như châu mất sợi lông thôi sao. Lục Bác Xuyên lạnh lùng nhìn ông ta, muốn đi tù sao, Diệp Trấn Đình bị ánh mắt lạnh lẽo này dọa sợ không dám đối mặt biết trong lời nói của Lục Bác Xuyên có tính uy hiếp mà ông ta cũng tin, hắn thật sự có thể làm được. Thế nhưng vừa nghĩ tới hoàn cảnh khốn cùng của mình bây giờ, vào tù thì đã là gì? Bây giờ mạng của ông ta có thể giữ được hay không còn chưa biết được? liếc nhìn Diệp Trăn, ông ta vội vàng bám lấy cửa sổ xe gào to vào trong. Chăn chăn, cha đây. Cha có chuyện muốn nói với con. Trúc Trúc vẫn còn ở trong xe, lục bác xuyên cũng không muốn làm lớn chuyện sau khi ném cho bảo vệ một ánh mắt bảo vệ liền cứng rắn kéo Diệp Trấn Đình ra. Phóng viên nhanh chóng chụp ảnh chiếc xe, đồng thời cũng chụp lại Diệp Trấn Đình. Trong xe, Diệp Trăn dùng đồ chơi đánh lạc hướng sự chú ý của Trúc Trúc bé cũng rất dễ dụ, một tay nắm lấy đồ chơi tự nghịch. Diệp Trân nghĩ đến những chuyện vừa rồi xảy ra, mi tâm không khỏi nhíu chặt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe có một chút thất thần. Diệp Chấn Đình là loại người gì Diệp Trân biết rất rõ, lúc trước mẹ lục dùng 30 triệu mua quan hệ giữa cô và Diệp ra, Diệp Trân lúc ấy còn sót tiền, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút cũng không phải ích. Ít ra bề ngoài đã tận lòng quan tâm giúp đỡ, nếu Diệp Trân Đình dùng cớ này đến náo loạn người ngoài cũng chỉ càng thêm xem thường ông ta mà thôi. Chỉ là bây giờ đã tìm tới tận cửa, Diệp chấn Đình sẽ không dễ từ bỏ như vậy. Cô phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để mới được. Diệp Trăn một mình suy tư, Lục Bắc Xuyên nhìn bên mặt đang xuất thần của cô, nhỏ giọng nói chuyện Diệp chấn Đình không cần em phải quan tâm, để anh tự giải quyết. Diệp Trăn hồi thần quay đầu lại, nhất thời nổi lòng nghi ngờ. Anh, giải quyết như thế nào? Nghe giọng nói của Lục Bắc Xuyên thật sự không được tốt, Diệp Trăn lo rằng hắn sẽ vì đối phó với Diệp chấn Đình mà sử dụng chút thủ đoạn dơ bẩn Chuyện đúng pháp luật thì thôi, chỉ sợ lục bác xuyên sẽ chạy hướng đi vào con đường phạm pháp. Lục bác xuyên không nói rõ. Đừng lo lắng anh sẽ xử lý thỏa đáng. Tiếng nói cực kỳ chậm rãi, lại khiến cho người ta không thể bớt lo. Diệp chăn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Cô vốn không lo lắng, nhưng giờ lại thấy bất an. Nhưng mà việc này đã bị phóng viên chụp được chắc chắn sẽ không thể dễ dàng trôi qua như vậy. Con gái được gả vào nhà giàu, lại không quan tâm người cha nghèo túng sống chết ra sao. Tiêu đề như vậy rất thu hút người đọc dường như chỉ cần chuyện liên quan tới giới nhà giàu đều có thể gây nên một trận xôn xao. Phóng viên cũng không viết khoa trương hay chém gió thêm cái gì, có lẽ là cảm thấy tình huống lúc ấy cũng đã đủ sốc cho nên lúc viết bài đều viết y lại cảnh tượng lúc đó. Cha chợt vật đứng bên ngoài, con gái gả vào nhà giàu thì ngồi ở trên chiếc xe sang trọng mắt điếp tai ngơ. Người cha hy vọng có thể được nhìn mặt con gái, nhưng con gái đỏ ý chí sắt đá, không muốn xuống xe bảo vệ liền kéo người cha già sang một bên, sau đó lái chiếc xe sang trọng nganh ngang rời đi. Mạng lưới vốn là một nơi rất dễ bị kích động chắc chắn khi cư dân mạng nhìn thấy tin tức này đều sẽ đứng về phe kẻ yếu kiểu gì cũng sẽ mắng cô con gái thay người cha già kia cảm thán đứa con mình cực khổ nuôi nấng kết quả là ngay cả mặt cũng không được nhìn. Nhưng tin tức này còn chưa kịp được lan truyền đã bị xóa bỏ. Bây giờ bộ phận PR ở công ty chiêu tầm đã được Tần Chi Âm chỉnh đốn lại, hiện tại tất cả nhân viên đều là tinh anh. Trong đó không ít người là bạn bè và đồng nghiệp mà Tần Chi Âm đã từng hợp tác qua, năng lực rất mạnh, cực kỳ mẫn cảm với thông tin hot trong giới giải trí, phần lớn đều là người thân kinh bách chiến, có thành tựu trong giới. Những người tràn đầy kinh nghiệm này tụ lại thành một đoàn đội, hiệu suất làm việc gia tăng với phạm vi lớn. Tần Chi Âm dám nói, đoàn đội này của bọn họ là đoàn đội đứng hàng đầu trong giới giải trí. Tất nhiên, tin tức liên quan tới Diệp Trăn lúc còn chưa trắng trợn bị lan truyền đã bị đoàn đội của Tần Chi âm xóa sạch không thể tué lên nổi một bọt nước. Mặc dù trên mạng không có chuyện gì, nhưng Diệp Trấn Đình cũng không dám trì hoãn, sau khi bị bảo vệ đuổi đi, hai ngày liên tiếp sau đó ông ta đều canh giữ ở bên ngoài khu biệt thự. Bộ dáng lén lén lút lút khiến nhân viên an ninh mấy lần tưởng là trộm nên bắt lại, diệt chấn đình vì mạng sống nên đến cả mặt mũi cũng không cần, lớn tiếng kêu gào nói mình là cha vợ của Lục Bắc Xuyên yêu cầu Lục Bắc Xuyên tới gặp ông ta. Mặc dù bảo vệ sinh nghi, nhưng vẫn phái người đến Lục ra hỏi thăm. Mẹ Lục nghe chuyện này, rước khoát đập chiếc đũa xuống bàn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc trước không phải đã cho ông ta 30 triệu rồi sao? Hai vợ chồng nhà đó cũng đã đồng ý rồi, bây giờ còn đến dây dưa là có ý gì? Con cha được hình như là Diệp Trấn Đỉnh lấy 30 triệu đi đánh bạc, vay nặng lãi nợ 40 triệu. Đánh bạc, vay nặng lãi, mẹ Lục không thể tưởng tượng nổi có 30 triệu tiêu gì không tiêu, dùng tiết kiệm một chút thì đến già cũng không phải lo, lại muốn đánh liều một phát. Ông ta vậy mà lại cầm 30 triệu đi đánh bạc. Lục bác xuyên gật đầu. 40 triệu đối với người bình thường mà nói có thể là số tiền cả đời cũng không thể kiếm được nhưng đối với Lục ra mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng cho hay không cho, Lục Bắc Xuyên vẫn cần phải hỏi ý kiến của Diệp Trăn. Em thấy sao? Hắn nhìn về phía Diệp Trăn. Diệp Trăn trầm mặc một lát trong nhất thời cũng không biết nói gì. Mẹ Lục không giữ được bình tĩnh, Diệp Trấn Đình bà từng tiếp xúc qua, là một tên rất khó chơi. Diệp Trân bị ông ta đeo bám chắc chắn sẽ khó thoát thân, thế là bà nghiêm túc nói với cô chăn chăn công việc của con đủ bận rồi không nên dính vào chuyện này, mọi thứ cứ giao cho bác Xuyên giải quyết nhé. Diệp Trân cười cười, nhìn lục bác Xuyên một chút cho hắn một ánh mắt. Diệp Trấn đình bất kể là bây giờ hay là trong tiểu thuyết đều loại người lưu manh vô lại, lòng ôm trí lớn nhưng năng lực có hạn mơ tưởng xa vời. Mặc dù người như vậy không có quá nhiều nguy hại, nhưng rất phiền. Chuyện này cô sẽ thương lượng với Lục Bắc Xuyên, nghĩ biện pháp giải quyết triệt để chuyện dịp ra. Sống chung lâu như vậy, Lục Bắc Xuyên cũng đã có thể hiểu được ánh mắt dịp chăn. Yên tâm, anh có thể giải quyết được. Được Lục Bắc Xuyên cam đoan, lúc này mẹ Lục mới thở vào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Lục ra trầm mặc hai ngày, thái độ rất lạnh lùng. Diệp Trấn Đình đợi bên ngoài suốt 2 ngày không yên, người bên vay nặng lãi lại tới tìm ông ta, dao đã kể cận cổ, đổ máu luôn rồi, Diệp Trấn Đình gọi ông gọi bà cầu xin họ cho thêm mấy ngày. Bên cho vay nặng lãi không hề bị lai truyền, bọn họ đã thấy rất nhiều dân cờ bạc, cũng đã cho quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Các anh cho tôi thêm 2 ngày nữa đi, chỉ cần 2 ngày thôi, tôi nhất định có thể mang 40 triệu trả lại cho các anh mà. Bây giờ là 45 triệu. Tôi thề cho tôi 2 ngày thôi, tôi có thể trả lại 45 triệu cho các anh. Có lẽ là lo những người này không tin, Diệp Trấn Đình vội vàng nói chắc hẳn các anh cũng biết mà đúng không, Diệp Trấn chính là cái người được gả cho Lục Bắc Xuyên ấy, nó là con gái của tôi. Lục Bắc Xuyên các anh biết là ai không? Là ông chủ Lục Thị đó. Những người kia liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó đi đến nơi hẻo lánh gọi điện thoại, hỏi thăm xong khẽ gật đầu. Nếu vợ của Lục bắc Xuyên đã là con ông, vậy tại sao 40 triệu thôi cũng lề mà lề mề không cho ông? Diệp Trấn Đình thở dốc Là như vậy, các anh cũng biết rồi đó, 40 triệu không phải con số nhỏ, dù sao cũng phải cho bọn họ chút thời gian chứ đúng không? Nhưng trong lòng Diệp Trấn Đình cũng biết rõ, Lục gia chắc chắn sẽ không bỏ ra một phân tiền cho ông ta, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Trong một khoảnh khắc một kết hoạch bí quá hóa liều lué lên trong đầu ông ta. Nghĩ sơ một lát Diệp Trấn Đình nhỏ giọng nói, như vậy đi các cậu cho tôi thêm hai ngày, hai ngày này tôi sẽ không bỏ chạy, các anh cứ phái một người đi theo tôi, chỉ cần liên lạc được với con gái tôi lập tức sẽ dẫn các anh đi lấy tiền, thế nào? Người bên vai nặng lại cũng chỉ cần lấy được tiền, nghe Diệp Trấn Đình nói như vậy cũng dần động tâm, sau một phen uy hiếp thì liền để lại một người giám thị Diệp Chấn Đình đám bạn bè lục bắc xuyên đã từng quen biết cũng không sạch sẽ như mặt ngoài người ở phe màu xám kết bạn với người cả hai phe cũng không phải chuyện gì hiếm lạ nhưng mấy năm gần đây lục bắc xuyên vẫn luôn sống gò bó theo khuôn phép chưa từng sử dụng các mối quan hệ để ép buộc các cuộc giao dịch hắn đã phái người điều tra chuyện của diệp chấn đỉnh cũng đã điều tra xong nơi diệp chấn đỉnh đánh bạc và ông chủ của nơi ông ta vay nặng lãi. Trước kia ông chủ đó có chút giao tình với hắn, nở hắn chút ân tình, chuyện của Diệp Trấn Đình hắn cũng đã hỏi thử, mặc dù có thể giải quyết nhưng cứ như vậy bỏ qua cho Diệp Trấn Đình thì không phải đã quá lợi cho ông ta rồi hay sao? chuông điện thoại trong tay vang lên, lục bác xuyên nhìn thấy là số của Diệp Trăn, không chút do dự ấn nghe máy, nhưng đợi nửa ngày rồi vẫn không thấy tiếng gì. Lục bác xuyên nhíu mày, Trăn Trăn, là em. Diệp Trân bình tĩnh nói, nếu như em đoán không lầm, hẳn là em đang bị cha em và đám người bên cho vay nặng lãi bắt cóc. Sau đó âm thanh im bặt. ngay sau đó là một giọng nói tức hồn hền truyền đến. Sao có thể nói là bắt cóc được? Diệp Trấn Đình cao giọng nói, chăn chăn, cha chỉ muốn gặp con mà thôi, còn những người này đều là bạn của cha. Nói xong Diệp Trấn Đình nói với điện thoại, alo, bác Xuyên à con đừng nghe chăn chăn nói mò, đây không phải bắt cóc, cha chỉ ngồi uống ly cà phê rồi nói vài câu với chăn chăn thôi. Địa chỉ, lục bác Xuyên đột nhiên đứng dậy, nói hai tiếng ngắn gọn Diệp Trấn Đình sưỡng sờ, ho khan hai cái, đọc địa chỉ, sau đó lập tức nói thêm một câu. Bác Xuyên còn cũng biết mà, gần đây cha có chút khó khăn, con xem liệu có thể. Tôi sẽ giúp ông giải quyết chuyện vay nặng lãi, nhưng tôi không muốn nhìn thấy chăn chăn có một chút thương tổn nào. Nghe vậy, Diệp Trấn Đình nhất thời vui ra mặt, nói luôn miệng, đây là con nói đấy nhé. Chăn chăn là con gái của cha, sao cha có thể làm hại nó? Mọi người ngồi ở quán cà phê này đợi con, con đừng vội. Nói xong, lục bác xuyên cúp máy, lấy áo khoác đi ra ngoài, sau đó vừa mặc áo khoác vừa bảo trợ lý chuẩn bị xe. Lúc đi thang máy xuống lại gọi một cú điện thoại, giọng điệu rất lạnh lùng. Như thế nào, bây giờ bên cho vay nặng lại các anh còn hào cách bắt cóc người khác sao? Ánh mắt lục bác xuyên lộ rõ vẻ hung ác nham hiểm, hàm răng cắn chặt cơ bắp và đường nét trên mặt căng cứng, hiển nhiên là tức giận đến cực hạn. Người của cậu bắt cóc vợ tôi, tôi hy vọng cậu có thể giải quyết chuyện này, nửa giờ sau tôi không muốn nhìn thấy vợ mình có chút xíu tổn thương nào. Nói xong, lục bác xuyên cúp máy, bước ra khỏi thang máy. Cùng lúc đó, Diệp Trấn đỉnh cúp máy xong liền mỉm cười đưa một ly cà phê tới trước mặt Diệp Trăn. Trăn trăn, con đừng nóng giận, cha chỉ là lâu rồi chưa được gặp con cho nên muốn tìm con tâm sự mà thôi. Diệp Trăn lạnh lùng nhìn ông ta. Tôi không muốn, cho nên ông liền canh giữ trong bãi đỗ xe ở công ty tôi chờ. Diệp Trấn Đình ngượng ngập cười nói, không phải chỉ là do cha sở con không tới thôi sao. Vừa nói xong, một người trong đám cho vay nặng lãi đi theo Diệp Trấn Đình bày trò nhận được điện thoại của đại ca, sau khi đi đến nơi hẻo lánh nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn Diệp Trấn Đình và Diệp Trăn, sắc mặt thay đổi mấy lần. chương 73, sao chị ta lại không bỏ ra nổi 20 triệu. Bên vay nặng lãi cho Diệp Trấn Đình một khoảng thời gian để thu xếp tiền, hôm nay chính là kỳ hạn cuối cùng. Giàu đang kề trên cổ, Diệp Trấn Đình nào còn dám trì hoãn, lừa gạt đám người vay nặng lãi cùng nhau đến công ty Diệp Trăn, cũng không có đến hẳn công ty tìm cô mà là đợi sẵn ở dưới ga ra cho Diệp Trấn đỉnh mấy cây lá gan thì ông ta cũng không dám đi lên tìm người trong lòng của ông ta biết rất rõ nếu như ông ta dám lên dựa vào tính tình của Diệp Trân chắc chắn sẽ gọi bảo vệ đẩy ông ta ra ngoài không trừ cho ông ta một chút xíu mặt mũi nào nhưng bây giờ mất mặt là chuyện nhỏ chuyện vay nặng lãi bị lộ tẩy mới là chuyện lớn ông ta úp úp mờ mờ nói là gặp Diệp Trân tại Gaza bên vay nặng lãi cũng rất kiên nhẫn cùng Diệp Trấn đỉnh đợi đến tận tối muộn lúc này mới đợi được Diệp Trân khoan thai tới chậm sau khi tăng ca. Diệp Trấn Đình ngồi vào trong xe của Diệp Trăn, mấy người bọn họ chờ ở bên ngoài xe. Cũng không biết sau đó hai người đã nói những gì, Diệp Chấn Đình để bọn hắn lái xe đi theo, một đám người cứ như vậy mơ hồ bám theo xe của Diệp Trăn. Bây giờ vừa nghe điện thoại của ông chủ nhà mình rồi mới biết tên già Diệp Trấn Đình này lại bắt bọn hắn làm vũ khí sử dụng cùng ông ta làm bọn cướp. Ông chủ trong điện thoại mắng tung tué nước miếng họ cũng không dám đáp lời, vội vàng cam đoan sẽ không để cho Diệp Trăn bị tổn thương rồi mới cúp máy. Điện thoại vừa cúp ánh mắt hắn ta nhìn về phía Diệp Trấn Đình liền không còn ý tốt. Vốn tưởng rằng con gái tự nguyện đưa tiền, không nghĩ tới lại là ép buộc. Ép buộc thì thôi đi, bọn họ là dân đòi nợ, cũng không phải loại người đứng đắn gì, chỉ cần lấy được tiền là được. Nhưng nào có thể ngờ tới, vị bà lục này lại không phải người có thể động vào. Không chỉ không thể động mà còn không thể có chút sơ suất nào, nếu không, mấy người bọn họ đều sẽ gặp xui xẻo. Bên này Diệp Trấn Đình còn không hề hay biết rót cho Diệp Trăn một ly cà phê, nhỏ giọng kiên nhẫn khuyên cô ý muốn dùng tình thương của cha để đả động Diệp Trăn. Trăn trăn, cha biết từ nhỏ đến lớn là do cha đã không quan tâm con, nhưng đấy là do cha thật sự hết cách. Con nghĩ xem, nếu không phải khi con còn bé cha đã phải ra ngoài cố gắng kiếm tiền, con có thể trưởng thành trong hoàn cảnh áo cơm không lo như vậy sao? Bây giờ Diệp Trân có thể cử động, có thể nói chuyện, nhưng vẫn không thể xem nhẹ tính chất cơ bản của vụ việc này là bắt cóc. Cô nghe Diệp trấn Đình nói, không phản ứng lại. Cha biết trong lòng con rất oán hận, cảm thấy không công bằng. Đúng, trong chuyện giữa con và Diệp tình quả thật là mẹ con có hơi phân biệt đối xử, nhưng con suy nghĩ kỹ một chút đi, những năm qua tình yêu thương của cha mẹ đối với con chẳng lẽ là giả sao? Trong người con vẫn còn chảy dòng máu của cha, nuôi nấng con hơn 20 năm, phần ân tình này sao có thể nói cắt đứt là đứt con nói xem có đúng hay không. Mí mắt Diệp Trăn hơi dương lên, lạnh lùng nhìn Diệp Trấn Đình trên mặt không có chút biểu cảm nào. Trong cặp mắt đen nhánh kia, lạnh lẽo lan tràn, hoàn toàn nhìn không ra chút ý cười. Dưới ánh mắt sét lạnh cực độ này, Diệp chấn Đình cảm thấy có một chút khó chịu dùng mình một cái. Diệp Trấn đỉnh nghĩ có lẽ là do thời tiết lạnh hoặc có lẽ là bởi vì mình mặc hơi ít. Chăn chăn con còn nhớ không, hồi 10 tuổi con đổ bệnh con gọi điện thoại cho cha cha liền lái xe trong đêm suốt 5 tiếng về nhà để đưa con đi bệnh viện. Cha còn bỏ công việc không ngủ không nghỉ chăm sóc con suốt một ngày một đêm. Mặc dù cha bận rộn công việc nhưng chỉ cần là chuyện của con thì cha sẽ đều lập tức trở lại bên cạnh con. Con là đứa con quý báu nhất của cha. Lúc con còn ở trong bụng mẹ, mỗi một khắc cha đều ngóng trong con được sinh ra. Chúng ta là gia đình, sao con có vô tình với cha như thế? Diệp Trấn Đình đè thấp tiếng nói đến nỗi khàn cả giọng, Diệp Trân lại không có chút gợn sóng nào với lời nói này. Những việc mà Diệp Trấn Đình nói không có một chút liên quan nào tới cô, mà với tư cách một người đứng xem, Diệp Trân cảm thấy vô cùng buồn nôn với lời nói dối trá này của Diệp Trấn Đình. Có việc cần nhờ mới tìm Diệp Trân, không có việc gì thì liền đi khoe khoang với Diệp tình Trong mắt cha mẹ Diệp ra, chỉ có Diệp tình mới là con gái bảo bối của họ. Lần này nói ở trước mặt cô, đơn thuần chỉ là để lừa gạt cô bỏ tiền ra cứu ông ta một mạng mà thôi. Diệp tiên sinh, Diệp chăn không gọi ông ta là cha nữa, mà lạnh nhạt gọi Diệp tiên sinh. Có một số chuyện không phải là đột nhiên, mà đều có trình tự Bây giờ ông cho rằng tôi vô tình với ông, sao ông không nghĩ là bởi vì lúc trước Diệp ra cũng vô tình như vậy với Diệp chăn. Cô dừng lại một chút nói tiếp tôi không biết chuyện bị bệnh lúc 10 tuổi mà ông nói, nhưng tôi biết nếu như ông thật sự đã làm hết chức trách của người cha thì tôi cảm thấy ông đã không rơi vào tình trạng như ngày hôm nay rồi. Diệp Trấn Đình vẻ mặt cứng ngắc, chăn chăn câu này của con có ý gì? Cha là cha của con, sao con có thể nói như vậy với cha? Khóe miệng Diệp Trấn xẹt qua một tia cười lạnh, có người cha nào lại đi bắt cóc con gái của mình không? Nếu ông thật sự coi tôi là con gái vậy tại sao lại bắt cóc tôi? Đây mà là bắt cóc sao? Cha chỉ tìm con để trò chuyện tâm sự thôi mà, sao có thể tính là bắt cóc được? Nói đến đây, giọng điệu Diệp Trấn Đình mềm nhũn ra. Chăn chăn à con giúp cha một chút đi, trả hộ cha 40 triệu đi có được không? Cha thề, chỉ cần con trả được 40 triệu này, về sau cha sẽ không đến làm phiền con nữa, nhé? Nói xong, ông ta lại than thở. Nếu không phải do chị con thực sự không bỏ ra nổi 40 triệu, nó cũng đã không bắt cha tới tìm con rồi. trò chuyện. Tâm sự, Diệp Trân diễu cợt, tại sao ông không đi tìm Diệp Tình tâm sự đi, bán biệt thự cổ phần, sau đó bảo Diệp Tình góp tiền lại cũng không phải không đủ 40 triệu. Đâu được, Diệp trấn Đình nhỏ giọng nói, biệt thự, xe và cổ phần tính toán đâu ra đấy cũng chỉ được tầm 20 triệu, Diệp Tình lấy đâu ra được 20 triệu còn lại. Diệp Trân hỏi lại ông ta, sao chị ta lại không bỏ ra nổi 20 triệu. Diệp trấn Đình hơi ngừng lại, vẻ mặt rất kinh ngạc. Còn nói nói cái gì cơ? Diệp Tinh, nó kiếm được 40 triệu sao? Diệp Trăn nhíu mảy ý vị thâm trường cười nói, đương nhiên ông không biết à? Nó nó không phải đã nói không có tiền sao? Ở trong giới giải trí lâu như vậy cũng không ký kết được bao nhiêu quảng cáo nhãn hiệu và kịch bản, lấy đâu ra 20 triệu. Cho nên chị ta nói cái gì ông liền tin à? Diệp Trăn thở dài, Diệp Tiên sinh ông không ở trong giới giải trí nên không hiểu giá thị trường cũng là bình thường. Mặc dù 2 năm qua Diệp Tình không hót nhưng tính qua phí quảng cáo và cắt xe của mấy bộ phim truyền hình, 20 triệu chắc cũng còn dư. Diệp Trân thật ra chỉ nói một nửa, 2 năm qua Diệp Tình thật sự kiếm được nhiều tiền nhưng phải chia lợi nhuận với công ty, sau đó còn phải trả lương cho nhân viên và chi tiêu hàng ngày nữa. Nếu trừ thêm mấy khoản lặt vặt Diệp Tình hẳn là cũng không còn nhiều tiền. Diệp Trấn đình nhíu lông mày, biểu cảm rõ ràng là phẫn hận nhỏ giọng thầm mắng hai câu. Diệp chăn nhìn ông ta, biết bây giờ ông ta rất nóng giận, đau lơ lửng trên đầu nên không thể giữ được bình tĩnh. Chắc chắn giờ phút này trong đầu ông ta rất rối loạn, mình nói cái gì cũng không nghe, mà chỉ cần có thể bảo vệ cái mạng, có lẽ cái gì cũng dám làm. Nghĩ nghĩ, Diệp chăn cố tình trêu thức ông ta cười nói, Diệp tiên sinh, lúc trước 30 triệu dùng để mua quan hệ giữa tôi với Diệp ra, ông cũng đã đồng ý từ thời khắc đó giữa hai chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi. Có ai gặp người xa lạ trên đường mà vô duyên vô cớ đòi 40 triệu không? Diệp chăn nhìn chằm chằm ánh mắt của ông ta, hướng dẫn từng bước. Như vậy đi, bảo tôi giúp cũng được. Giờ ông trả lại 30 triệu lúc ấy mua quan hệ cha con chúng ta cho mẹ chồng tôi, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn là con gái của ông, ông vẫn là cha tôi. Đương nhiên, nợ nần của ông tôi là con gái cũng không thể mặc kệ tôi và Diệp tình chia nhau một nửa, mỗi người gánh 20 triệu trả nợ cho ông, được không? Diệp Trấn Đình chỉ độn trong chốc lát cẩn thận tính lại xem ông ta còn phải cho Diệp Trăn 10 triệu. Chăn chăn, con cha không thích nghe câu này của con ông ta suy nghĩ một lát. Được, 30 triệu kia cha có thể trả lại cho mẹ chồng con, nhưng bây giờ tìm Diệp Tình không phải cũng không kịp nữa sao? Hay là con trả nợ cho cha trước, sau đó đợi cha thích góp lại trả 30 triệu cho bà thông ra được không? Không được, ông không đưa tiền trước, làm sao con dám mở miệng đòi mẹ chồng tiền, lấy danh nghĩa gì? Diệp Trăn lại cường điệu. Bây giờ hai ta không còn quan hệ gì, tôi bỏ ra 40 triệu cứu một người không có quan hệ gì với tôi, mẹ chồng tôi biết sẽ không vui đâu. Vậy cha viết giấy nợ được không? Diệp Trân hỏi lại ông ta, chẳng lẽ lúc trước mẹ chồng tôi cũng viết giấy nợ 30 triệu cho ông? Lần này Diệp Trấn đình triệt để á khẩu không trả lời được. Ông ta càng nghĩ càng thấy thật sự không còn cách nào, mắt thấy bên cho vay nặng lãi ở trong góc đang bước về phía ông ta, mí mắt hung hăng nhảy một cái sốt ruột, ông ta cao giọng nổi giận với Diệp Trân. Mày là con gái của tao, trả nợ cho tao thì sao? Tao cho mày biết, nếu hôm nay mày không đồng ý thì đừng hỏng đi. Rốt cục cũng vạch ra bộ mặt chân thực. Diệp Trân cười khẽ. Tôi nói là bắt cóc ông lại bẻ sang uống trà tâm sự. Diệp Thiên Sinh nói chuyện phím mà còn hạn chế quyền tự do sao? Diệp Trấn Đình thở hổn hển, lòng bàn tay nắm chặt bộ dáng tức hộc máu. Ông ta bỗng nhiên đập một cái lên mặt bàn, đứng dậy, chỉ vào mặt Diệp chăn, lúc đang chuẩn bị uy hiếp, có một người đến lại gần ông ta xoay người vặn tay ông ta lại, phịch một tiếng nhấn ông ta xuống bàn. Một bên mặt Diệp chấn đình hung hăng dí xuống mặt bàn, cánh tay bị gấp vạn ra đằng sau, cả người bị kiềm chế không thể động đẩy. Cảm giác đau đớn vì bị gãy xương truyền đến, Diệp chấn đình nhịn không được hô hai tiếng. Khoan khoan khoan khoan cậu làm gì vậy? Mau buông tôi ra. Diệp Trân bị biến cô này dọa sợ đến mức vội vàng đứng dậy, ghế bị cô đụng vào đổ sang một bên, sau đó lui về phía sau mấy bước. Người đang áp chế Diệp chấn đình ngẩng đầu lên cười nhìn sang Diệp Trân. Bà lục cô không sao chứ? Cô có thể có chuyện gì? Chỉ là cục diện này là sao vậy? Có lẽ là thấy Diệp Trân không hiểu, người kia cười giải thích. Chúng tôi không phải một đám với cha cô, cô yên tâm đi, tôi vừa nhận được điện thoại, ông chủ của chúng tôi đã phân phó tuyệt đối sẽ không để cô bị chút xíu thương tổn nào. Bị áp chế, Diệp Trấn Đình kêu lên đau đớn, đồng thời nghe được câu nói này, nhất thời hiểu ra điều gì tay trái vòng ra sau eo tìm kiếm, rút ra một con dao dài khoảng một gang tay người trưởng thành ở sau lưng. Ông ta nhịn đau quay người lại, hùng hăng đâm về phía bảo vai người đàn ông kia thành công thoát khỏi kiềm chế, sau đó chạy nhanh về phía trước một phát bắt được cánh tay Diệp Trăn, đặt dao nằm ngang ở trước cổ cô. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nhìn lên đám người trước mặt. Được lắm, chúng mày dám cấu kết lừa gạt tao. Diệp Trấn đình dường như đã hiểu lầm chuyện gì rồi, bàn tay nắm con dao run dày. Diệp Chân thật không dám nghĩ, mày thế mà lại câu kết với đám cho vay nặng lãi này để hại chết cha mày. Lưỡi dao dán lên cầu cô, lạnh lẽo thấu xương. Diệp Chân bình tĩnh nói, ông bình tĩnh một chút tôi không quen biết bọn họ. Không biết mà bọn hắn ngay cả tiền cũng không cần chạy tới đây giúp mày à. Mấy người trong phòng dồn dập đi đến trước mặt Diệp Chấn Đình, vô cùng gấp gáp và bực bội, nói, "Diệp Chấn Đình, chỉ cần ông bỏ dao xuống. Chuyện tiền bạc chúng ta bình tĩnh thương lượng." Chương 74, anh rất muốn giết ông ta. Diệp Chấn Đình gắt gao nắm chặt chuôi dao trong lòng bàn tay, đặt nó nằm ngang ở cổ Diệp Chân. Một cái tay khác kẹp Diệp Chân ở trước ngực bảo vệ bản thân sau lưng Diệp Chân, nhìn lên đám người trước mặt nghiêm nghị nói, thì ra chúng mày đều là cùng một đám với nhau cảm xúc của ông ta cực kỳ kích động ép theo Diệp Trân lui lại về sau. Lưỡi dao kề sát cần cổ Diệp Trân, cảm xúc lạnh bút thấu xương nhưng Diệp Trân dường như không quá sợ hãi, thậm chí còn có thể tỉnh táo chắn an Diệp Trấn Đỉnh. Tôi đã nói rồi, tôi không quen bọn họ. Qua những lời của tên cho vay nặng lãi vừa rồi, Diệp Trân có thể mơ hồ đoán được, có lẽ bọn họ có chút liên quan tới Lục Bắc Xuyên, nếu không cũng sẽ không xông vào giúp cô đối phó với Diệp Trấn Đỉnh. Chỉ là những người này không đáng tin cậy chút nào. Diệp Trấn Đình không nghe cô giải thích hoàn toàn cho rằng mình là người bị hại còn đau lòng chỉ trích. Diệp trăn bất kể như thế nào thì cha vẫn là cha của con, kể cả trước kia cha đã làm sai điều gì có lỗi với con đi chăng nữa thì con cũng không thể thiết kế cái bẫy như vậy để đánh lừa cha mình. Tôi thiết kế bẫy, tôi thiết kế bẫy dập gì ở đây? Chẳng lẽ tôi bắt ông đi đánh bạc bắt ông đi vay nặng lãi rồi ép ông bắt cóc tôi sao? Diệp trăn trầm rọc. Ông bình tĩnh một chút bỏ dao xuống đi, bọn họ không phải một đám với tôi. Nói xong, Diệp Trân lại nhìn lên mấy người trước mắt hỏi các anh là người của ai. Người đàn ông trước mặt khẩn trương nhìn cây dao Diệp Trấn đỉnh đặt ngang trên cổ Diệp Trân, căng mắt nhìn như muốn nước ra, chỉ sợ con dao kia làm thương Diệp Trân, trong lòng lật qua lật lại Diệp Trấn đỉnh mắng vô số lần. Bà Lục, ông chủ của chúng tôi là bạn với Lục Tiên Sinh. Diệp Trân lúc này mới thật sự rõ ràng, cô nói với Diệp Trấn Đình, những ngày qua bác Xuyên vẫn luôn bôn ba vì chuyện của ông, thật vất vả mới tìm được ông chủ bên cho vay nặng lãi vì muốn giải quyết chuyện đó cho ông, vậy mà bây giờ ông còn muốn gánh chịu tội danh bắt cóc tống tiền để được đi thù sao? Nhắc đến hai chữ đi tù tay Diệp Trấn Đình khẽ run dày. Thật thật sao, ông không tin thì có thể hỏi bọn họ chuyện cho vay nặng lãi đã được giải quyết hay chưa? Người đàn ông trước mặt gật đầu. Diệp Chấn Đình, ông chủ của chúng tôi đã nói, Lục Thiên Sinh đã trả cho ông 40 triệu rồi ông bỏ dao xuống trước đi. Nghe câu này, bàn tay Diệp Trấn Đình hung hăng run lên, ánh mắt hoảng hốt nửa ngày rồi vẫn ấp úng nói không ra lời. Những ngày vừa rồi, ông ta vẫn cho rằng Diệp Trân và Lục Gia sẽ không cho ông ta một phân tiền nào trước đấy ông ta cũng thật sự có tâm tư muốn dùng Diệp Trân để tống tiền Lục Bắc Xuyên. Ông ta đã tính toán xong tất cả, dựa vào tình cảm của Lục Bác Xuyên với Diệp Trăn, chỉ cần cô ở bên cạnh ông ta, Lục Bác Xuyên không có khả năng sẽ không giao tiền chụp người. Chỉ cần chờ Lục Bác Xuyên cho ông ta tiền, trả nợ xong, cái gì cũng không phải sợ nữa. Về phần tội danh bắt cóc tống tiền ông ta và Diệp Trăn là cha con, Diệp Trăn vẫn còn khỏe mạnh, không bị tổn thương cũng không bị giam cầm tự do, sao có thể được tính là bắt cóc Ông đòi tiền con rể, sao có thể được coi là tống tiền? Nhưng nào ngờ được lục bắc xuyên vậy mà là lại đi tìm chủ nợ, muốn giúp ông ta giải quyết chuyện này. Cảm nhận được lực đạo của ông ta dần dần yếu ớt, dây thần kinh căng cứng của Diệp Trăn cuối cùng cũng được thư giãn, biết Diệp Trấn Đình đã nghe lọt tai. Biết là mình hiểu lầm, Diệp Trấn Đình ngượng ngùng cười nói, Trăn Trăn à, cha sai rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, con đừng sợ. Nói xong, ông ta buông bàn tay đang siết chặt lấy Diệp Trăn ra. Diệp chăn vừa rời khỏi sự giam cầm của ông ta, ngay lập tức lui lại mấy bước xoa khổ của mình, lại ngoài ý muốn phát hiện đầu ngón tay dính chút vết máu. Cái dao kia là do Diệp chấn đình mua để phòng thân khi bị đòi nợ, rất sắc bén, làn da ở cổ non mịn, vừa rồi lúc kích động ông ta không cẩn thận tạo ra một vết thương ngoài to bằng móng tay. Vết thương rất nhỏ cũng không sâu, cũng không đau lắm, vì khẩn trương cao độ nên Diệp chăn cũng không có chú ý. Diệp Trấn Đình nhìn thấy vết thương nhỏ trên cổ Diệp Trăn còn không kịp buông dao xuống đã gấp gáp tiến lên mấy bước không cẩn thận để con bị thương rồi sao. Mau ngồi xuống cho cha nhìn xem. Trong lòng Diệp Trấn Đình hiểu rõ, Lục Bác Xuyên rất coi trọng Diệp Trăn, nếu để hắn thấy ông ta làm Diệp Trăn bị thương, vậy chuyện trả nợ không biết Lục Bác Xuyên có còn muốn giúp ông ta nữa không. Cho nên khi Lục Bác Xuyên bước vào cửa chính là thấy một màn này. Diệp Chấn Đình nắm trong tay con dao tới gần Diệp Trân, trên lưỡi dao sáng như thiết dường như còn dính một vết máu, Diệp Trân lấy tay che cổ nhíu mày nhìn Diệp Chấn Đình chân một trước một sau làm tư thế đề phòng. Nhìn thấy một màn này, lục bác xuyên và mấy tên bảo vệ hắn mang đến cùng nhau tiến lên, lục bác xuyên gọn gàng đạp một phát rơi con dao trên tay Diệp Chấn Đình. Diệp Trấn Đình bị đạp liền ngã lăn ra đất, sau đó bị bảo vệ dí xuống mặt đất không thể động đẩy. Toàn bộ sự việc kéo dài chưa tới 2-3 giây khiến người khác không kịp phản ứng. Lục Bắc Xuyên bước nhanh đến trước mặt Diệp Chân, khẩn trương quan sát cô từ trên xuống dưới, giọng điệu mang theo sự bất an, dò hỏi: "Không sao chứ?" Diệp Chân nhìn Diệp Trấn Đình bị nhấn trên mặt đất, nghe thấy Lục Bắc Xuyên hỏi như vậy liền ngẩng đầu, bỗng nhiên lại đối mặt với cặp mắt lo lắng của Lục Bắc Xuyên. Ánh mắt khẩn trương bất an chớp mấy cái quan sát tỉ mỉ trên dưới cô một lần rồi mà lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Chân buông cái tay đang che cổ ra, cười trấn an hắn: "Em không sao." Chỗ cổ còn một chút vết máu ứ đọc, ánh mắt lục bắc xuyên rơi xuống vết thương, dần trở nên hung ác nham hiểm. Diệp chăn thấy hắn nhìn chằm chằm cổ mình, biết hắn hiểu lầm liền đưa tay lau sạch vết máu cho hắn nhìn kỹ vết thương, thần sắc dịu dàng, thậm chí còn mang theo ý cười. Thật sự không sao mà anh xem, lau máu đi, xác thực cũng chỉ là một vết cứ nho nhỏ. Nhưng đây không phải chỗ khác, đây là cổ, chỉ cần hơi không cẩn thận thì đã không phải chỉ là vết cứ nho nhỏ nữa rồi. Lục Bác Xuyên còn không kịp nói gì, Diệp Trấn Đình bên kia bị bảo vệ gắt gao đè xuống đất lại không thèm lo cảm giác đau đớn vì bị chật khớp trên cánh tay đã gào to. Bác Xuyên, Bác Xuyên, đều là hiểu lầm thôi, con hiểu lầm rồi, con mau bảo bọn họ buông cha ra đi. Lục Bác Xuyên không cảm thấy điều hắn tận mắt nhìn thấy là hiểu lầm gì đó, vừa rồi nếu hắn đến chậm một bước nữa chỉ sợ Diệp Trấn Đình sẽ ra tay. Hiểu lầm, ông cầm dao chĩa vào vợ tôi, ông còn nói là hiểu lầm. Lục Bắc Xuyên nhìn qua 10 phần ưu ám, Diệp Trấn Đình khàn giọng liên tục giải thích bị một đám bảo vệ áp chế miễn cưỡng đứng lên. Trên đầu thoát ra một tầng mồ hôi, nói với Diệp Trăn, Trăn Trăn à, con nghe cha giải thích vừa rồi cha chỉ muốn kiểm tra Diệp Trấn Đình dừng lại cũng biết là mình đuối lý. Kiểm tra vết thương trên cầu con một chút mà thôi, Lục Bắc Xuyên chuyển ánh mắt về phía mấy tên đòi nợ trong phòng. Trong đó có một tên lúc nãy vừa nghe điện thoại của ông chủ, giờ phút này lập tức phủi sạch quan hệ. Lục tiên sinh, anh đừng hiểu lầm, chúng tôi bị diệt chấn đình lừa gạt. Ông ta nói bà Lục đồng ý trả thay 40 triệu kia cho nên lúc ấy anh em chúng tôi mới đi theo ông ta đến đây, ai mà ngờ được lại là bắt cóc tống tiền. Chuyện này nếu như chúng tôi biết trước là bắt cóc tống tiền vợ anh, chắc chắn chúng tôi sẽ không làm như vậy. Các cậu có ý gì? Sao lại gọi là bắt cóc tống tiền? Tôi gọi con gái ra tâm sự sao lại bị các cậu nói thành bắt cóc tống tiền rồi? Diệp Chấn Đình bên cạnh gấp gáp, sắc mặt tái nhợt luôn miệng nói với Lục Bắc Xuyên, "Bắc Xuyên, con đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn nó là dân cho vay nặng lãi, không thể tin được. Cha là cha của Chăn Chăn, sao lại có thể bắt cóc nó chứ?" Ánh mắt Lục Bắc Xuyên sáng như dao, như một mũi tên nhọn đâm về phía Diệp Chấn Đình, khiến Diệp Chấn Đình vô ý thức lùi lại một bước, toàn thân hắn bao phủ một tầng khí lạnh cản cũng đỡ không nổi. Diệp Trấn đình run rẩy, nốt ngụm nước miếng, nhưng vẫn cao giọng ngụy biện: bác Xuyên con tin cha đi con thật sự phải tin cha cha không có khả năng làm thế với chăn chăn đâu. Cha là cha của nó mà, sao có thể làm ra loại chuyện mất hết tính người như này được. Diệp Chăn nhận thấy được lục bác Xuyên không ổn lắm, chỉ sợ hắn làm ra chuyện gì lớn, vội vàng lôi kéo hắn, thấp giọng nói em thấy không thoải mái lắm, chúng ta đi trước đi. Nghe Diệp Trăn nói không thoải mái, Lục Bác Xuyên lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn xung quanh Diệp Trăn. Chúng ta đến bệnh viện trước đi. Hắn nắm cả bàn tay Diệp Trăn, ném cho bảo vệ một ánh mắt sau đó liền dẫn người rời đi. Sau lưng còn nghe thấy tiếng gào thét của Diệp Trấn Đình. Lên xe thẳng đến bệnh viện, Lục Bác Xuyên lo lắng trên người cô có vết thương, dặn dò bác sĩ kiểm tra toàn thân cho cô. Rất nhanh đã có kết quả kiểm tra cũng không bị gì quá nghiêm trọng, vết thương bé xíu trên cổ cũng đã được dán lên băng dán cá nhân. Thần kinh căng cứng của lục bác xuyên lúc này mới dãn ra. Trên đường về nhà, Diệp Trân nhịn không được hỏi hắn. Vậy anh định xử lý Diệp Trấn Đình như thế nào? Trên chán lục bác xuyên hẳn lên gân xanh, hắn không tin những lời ngụy biện của Diệp Trấn Đình. Báo cảnh sát, đây là phương thức xử lý đơn giản nhất. Nhân chứng vật chứng đều có bắt cóc tống tiền là chuyện đã được chứng minh, hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ dễ dàng bỏ qua cho Diệp Trấn như vậy. Em thấy thế nào? Lục Bắc xuyên hỏi ý kiến Diệp Trăn. Trước hôm nay, Diệp Trăn cũng không cảm thấy người Diệp ra là một mầm mống tai hại, nhắm mắt làm ngơ là được. Nhưng tất cả những chuyện phát sinh ngày hôm nay thật sự là đã vượt quá danh giới cuối cùng của Diệp Trăn. Vì tiền mà ngay cả con gái ruột của mình cũng có thể bắt cóc tống tiền. Nếu tiếp tục giữ lại không quan tâm sẽ biến thành hạt mầm, về sau còn không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Cô nhìn về phía ngoài cửa sổ xe gật đầu, báo cảnh sát đi, Diệp chăn che chỗ được dán băng dán cá nhân, vừa rồi nhìn như cô rất tỉnh táo, nhưng chỉ có mình cô biết lúc bị lưỡi đao dí trên cổ cô có bao nhiêu sợ hãi. Cảm giác tính mạng bị người khác nắm giữ trên tay khiến cho cô cảm thấy ngạt thở cảm giác không có chút an toàn ấy, cả đời đời này cô cũng không muốn trải qua lại lần nữa. Lục Bắc Xuyên nhìn vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe của Diệp Trăn, thấy cô nắm chặt lòng bàn tay. Hắn lại gần, một tay kéo cô sang. Diệp Trăn tựa vào trong ngực Lục Bắc Xuyên, được hắn vuốt ve phía sau lưng an ủi cô. Đừng sợ em yên tâm đi, sau này anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra một lần nào nữa. Tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng Diệp Trăn cũng không đẩy hắn ra. Bàn tay đang nắm chặt lặng lẽ thả lỏng sau một lúc do dự cô chậm rãi vòng tay ra sau thắt lưng lục bác xuyên đáp lại hắn, răng hàm đang cắn chặt dần buông lòng, làm bộ thoải mái cười nói em không sợ mà. Nhưng hốc mắt ướt át thì lại lặng lẽ đỏ lên toàn thân vô ý thức run dày. Bất kể là lúc nào, người đàn ông này đều sẽ đứng bên cạnh cô ủng hộ cô, bảo vệ cô, bất động thanh sắc giải quyết tất cả các vấn đề thay cô. Lục bác xuyên ôm cô trong ngực càng ngày càng chặt hơn. Cảm giác đó không giống như lúc bị Diệp Trấn Đình quấn vào trong ngực lồng ngực Lục Bác Xuyên rắn chắc mà ấm áp nhịp tim mạnh mẽ đập lên bên tai cô, khiến cô an tâm. Có hắn ở đây, cái gì cũng không phải sợ. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Diệp Trân ngẩn đầu nhìn Lục Bác Xuyên. Lúc nãy anh định làm gì Diệp Trấn Đình vậy? Lục Bác Xuyên nhỏ giọng cười, anh rất muốn giết ông ta. chương 75, anh thật sự rất muốn giết ông ta. Điều Diệp Trăn vẫn luôn đề phòng chính là hành vi cử chỉ có thể coi là theo bản năng này của Lục Bác Xuyên Ví dụ như bây giờ Lục Bác Xuyên nói Anh thật sự rất muốn giết ông ta Có đôi khi ý nghĩ và thực hành cũng chỉ là một ý niệm mà thôi Quan trọng ở chỗ có biết tự giác kỷ luật hay không Diệp Trăn không hề chớp mắt nhìn hắn Cũng may, Lục Bác Xuyên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi Lúc về đến nhà đã là 10 giờ tối Biệt thự lâm vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh Dì Nguyệt vẫn còn chưa ngủ, đang chờ ở phòng khách. Thấy họ trở về liền vội vàng nhanh đón, hỏi thăm bọn họ có cần ăn khuya hay không. Cả ngày hôm nay thần kinh vẫn luôn căng thẳng cao độ, Lục Bác Xuyên và Diệp Trăn cũng không ăn nhiều, bỗng nhiên được thư giãn, quả thật là có chút đói bụng nên liền bảo dì Nguyệt tùy ý làm một chút món. Chuyện phát sinh ngày hôm nay Lục Bác Xuyên không báo lại cho người nhà, thứ nhất là để tránh mẹ Lục phải lo lắng, thứ hai cũng là vì lo bị dò gì thông tin sẽ gây bất lợi cho Diệp Trăn. Mẹ và Trúc Trúc đã ngủ chưa ạ? Dì Nguyệt bưng bữa ăn khuya lên, lục bác xuyên nhỏ giọng hỏi một câu, nhìn về phía cầu thang. Ngủ rồi, dì Nguyệt cười múc một chén canh cho dịp chăn. Hôm nay Trúc Trúc cứ khóc cả ngày, không chịu ăn cái gì, nhưng mà tiên sinh yên tâm, đứa trẻ nào cai sữa cũng đều như thế thôi, hai ngày nữa rồi sẽ quen. Lục bác xuyên gật đầu, không nói gì. A, cổ phu nhân bị gì thế? Sao lại để bị thương vậy? Chỗ dì Nguyệt đang nói là vết bầm tím nhỏ ở bên phải cổ, gần đầu vai của Diệp Trăn, có lẽ là lúc kiểm tra không phát hiện, mặc áo khoác nên cũng không chú ý tới. Bây giờ cởi áo khoác ra, dưới ánh đèn sáng sủa trông cũng có vẻ hơi dữ tợn. Diệp Trăn tùy ý cười cười. Không sao đâu ạ, chỉ là không cẩn thận để bị va chạm thôi. Dì Nguyệt dì lấy hộ con trai dầu thuốc để con tự bôi một tí là được rồi ạ. Được được được dì đi ngay đây. Dì Nguyệt vừa trả lời vừa chạy lên tầng. Lục Bắc Xuyên nhìn thoáng qua vết bầm tím dọa người kia, mí mắt trầm xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Có lẽ là bị siết lúc Diệp Trấn Đình túm lấy. Lúc Lục Bắc Xuyên bước vào cửa chỉ thấy Diệp Trấn Đình cầm dao tới gần Diệp Trăn, lại không thấy được cảnh Diệp Trấn Đình cưỡng ép siết Diệp Trăn ở trước ngực. Siết, hơi thở nguy hiểm của Lục Bắc Xuyên dần lan tràn. Siết như nào, Diệp Trăn bưng chén canh nóng lên cẩn thận thổi, không muốn kể lại tình cảnh lúc đó quá mức dọa người, chỉ nói lời ít mà ý thì nhiều. Lúc ấy chỉ nắm lấy rồi xiết một chút thật sự không có chuyện gì đâu. Lục Bác Xuyên thấy cô không muốn nói thêm cuối cùng cũng không hỏi nhiều nữa, sau khi ăn xong bữa ăn khuya cả hai liền lên lầu. Lúc Diệp Trăn bước ra khỏi phòng tắm, Lục Bác Xuyên đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại. rèm cửa được kéo ra, ngoài cửa sổ là một màn đêm đen mênh mông vô bờ. Chỗ này là khu biệt thự, rất hoang vắng, không có quá nhiều ánh đèn từ các tòa nhà toàn bộ màn đêm đen tối, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Diệp chăn lao tóc ngồi ở trên giường, thỉnh thoảng lại nghe hắn nói vài câu qua đôi lời cô cũng đoán được lục bác xuyên đang nói chuyện với bên cho vay nặng lãi. Lặng lặng đợi một hồi, lục bác xuyên mới cúp máy. Diệp chăn hỏi thế nào rồi? Nhân chứng và vật chứng vô cùng xác thực Diệp chấn đình tuyệt đối sẽ chạy không thoát. Đối với Diệp chấn đình, Diệp chăn không có nhiều tình cảm vụ bắt cóc tống tiền ngày hôm nay càng khiến cho cô cảm thấy người này buồn nôn ghê tởm hơn. Lục Bắc xuyên cầm chai dầu thuốc gì Nguyệt đưa tới, ngồi xuống trước mặt Diệp Trân, nhìn vết bầm tím trên cột cô và một vết thương bên kia, mi tâm nhíu chặt. Diệp Trân biết hắn muốn thoa thuốc cho mình, liền vội vàng cướp lọ dầu thuốc trên tay hắn. Để em tự làm đi, nói xong liền đứng dậy định vào phòng tắm bôi, lại bị Lục Bắc xuyên kéo xuống ngồi ở mép giường, không nói gì chỉ ấn cô xuống. Anh làm, hắn đổ một chút dầu ra lòng bàn tay, chà sát xong lại thoa lên chỗ bị bầm tím. Đây thật ra là một hành động rất mập mờ, bàn tay to rộng của Lục Bác Xuyên kề sát ở chỗ cổ của cô. Mạch máu ở cổ đột nhiên nhảy lên trong lòng bàn tay Lục Bác Xuyên, đó là một cử động rất nhỏ bé, gần như không thể nhận ra, nhưng vẫn bị hắn thấy được. Thậm chí còn có thể cảm nhận được hành động nuốt ngụm nước miếng vì khẩn trương của Diệp Trăn. Lục Bác Xuyên dù mí mắt xuống, che đậy ý cười dưới đáy mắt. Diệp Trăn làm sao có thể không khẩn trương được. Lòng bàn tay được trà sát thuốc rán ở chỗ cô cô, phần da bị chạm vào nóng ran. Đặc biệt là trong lòng bàn tay hơi thô giáp của lục bắc xuyên dường như có vết chai mỏng, xoa nắn trên làn da non mịn của cô khiến chỗ được xoa nắn càng ngày càng nóng ẩn ẩn có cảm giác ngứa ngứa từng chút chui xuống dưới da thịt nhưng cũng không phải không thoải mái mà ngược lại còn dễ chịu kỳ lạ. Có lẽ là ảnh hưởng từ cổ toàn thân diệp chăn dần trở nên khô nóng. Nhịp tim cô đập rất nhanh, máu chảy xuôi trong mạch máu. Cô là người trưởng thành bình thường, có nhu cầu bình thường. Lục bác xuyên không nhắc tới không có nghĩa là cô không cảm thấy. Diệp chăn khẩn trương nuốt nước miếng, lòng bàn tay không nhịn được nắm chặt lại, gương mặt lặng lẽ đỏ lên một mảng lớn, dần dần lan lên trên, nhuộm đỏ cả thính tai. Đó là không khí vô cùng tốt, cũng là thời cơ cực kỳ thích hợp. Xoa nắn một lúc lục bác xuyên buông lòng tay, cảm giác ngứa ngứa nóng rực ở cổ vẫn còn. Hồ hấp Diệp Trân có hơi không ổn định dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Lục Bắc Xuyên hiền nhiên là có hơi không được tự nhiên. Cô vô ý thức đứng lên muốn lảng tránh lại bỗng nhiên bị Lục Bắc Xuyên kéo ở sau gáy, chưa được Diệp Trân cho phép đã nặng nề hôn lên đôi môi mềm mại của cô, mà cô chỉ có thể bị động nhận lấy nụ hôn gấp rút cường thế như muốn ăn tươi nuốt sống của Lục Bắc Xuyên. Nụ hôn này quá mãnh liệt cũng quá mức bá đạo chóp mũi chạm chóp mũi, hô hấp của Diệp Trân cũng đã trở nên khó khăn trong thoáng chốc lại có ảo giác bị ngạt thở. Giữa răng môi bị lục bác xuyên càn quét sạch lúc Diệp Trăn lấy lại tinh thần, bản thân đã bị lục bác xuyên đè xuống giường. Đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống lục bác xuyên tạo ra một vầng sáng làm cô lóa mắt. Ở giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, trong nhất thời Diệp Trăn cũng không thấy rõ biểu cảm trên mặt lục bác xuyên. Nhưng không khi nóng giựt này vẫn còn, cô có thể cảm nhận được sự cháy bỏng của lục bác xuyên. Diệp Trăn không nói gì, Lục Bắc Xuyên cũng không nói gì, trong lòng hai người biết rõ nhưng vẫn chầm mặc rằng co với nhau. Một giây sau, Lục Bắc Xuyên thăm dò cúi xuống tìm kiếm chỗ cổ Diệp Trăn cắn nhẹ lên vết thương dài bằng móng tay kia, nhẹ nhàng ngậm cắn. Một mùi thơm độc quyền thuộc về phụ nữ liền sộc vào mũi, xen lẫn với mùi dầu thuốc phá hư bầu không khí. Diệp Trăn phát ra một tiếng rên khó nhịn, đầu Lục Bắc Xuyên nổ tung một tiếng trở nên trống rỗng. Tự chủ kiểm soát chịu đựng cái mẹ nhà nó. Nửa quá trình sau diệp chăn kỳ thật đều mơ mơ màng màng, cũng không biết là lần thứ mấy. Cô chỉ nhớ mang máng lục bác xuyên nói cái gì đó bên tai cô, nhưng cụ thể nói gì cô cũng không nhớ rõ lắm. Hình như là một lần nữa, một lần cuối cùng thật sự là một lần cuối cùng sao. Cô cứ mơ mơ hồ hồ thẳng đến sáng ngày thứ hai tỉnh lại, lúc lục bác xuyên kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài đã sáng. Diệp chăn híp mắt lật người, mơ màng bảo lục bắc xuyên kéo rèm cửa lại. Một hơi thở nóng lần quần bên tai cô trong lời nói còn mang đời ý cười. 11 giờ rồi, xuống giường ăn cơm chưa thôi? 11 giờ, trong phút chốc Diệp chăn liền mở to mắt nhìn về phía bệnh cửa sổ. Thời tiết vào đông hiếm lắm mới được ánh nắng mặt trời rực rỡ rải vào trong phòng, vô cùng ấm áp. Cô vừa nghĩ cả người còn mệt mỏi bất lực, đặc biệt là Diệp Trăn mặt không biểu cảm nhìn Lục Bắc Xuyên trong đầu chậm rãi hồi tưởng lại cuộc vận động buổi tối hôm qua, không nói một lời. Lục Bắc Xuyên xấu hổ sờ mũi, tự biết bản thân đối lý. Hắn chui tay vào trong chăn luồn ra phía sau lưng Diệp Trăn, nhẹ nhàng nâng cô lên, hỏi anh bảo người ta bưng cháo lên cho em nhé. Không cần đâu, Diệp Trăn không do dự cô vén chăn lên, rất không biết lượng sức mà muốn xuống tầng ăn cơm. Tay Lục Bác Xuyên nắm cả eo Diệp Trăn, nhỏ giọng nói thật xin lỗi. Diệp Trăn nghiêng người nhìn hắn một chút. Lục tiên sinh, làm phiền anh học cách khống chế bản thân, được không? Sắc mặt Lục Bác Xuyên càng trở nên bất đắc dĩ. Nhà ăn dưới tầng được Lục Bác Xuyên phân phó, dì Nguyệt Bưng một bát cháo thanh đạm đặt trên bàn ăn. Nhìn Diệp Trăn và Lục Bác Xuyên thân mật xuống tầng, trên mặt cũng hiện rõ vẻ vui mừng mẹ lục lại không cảm thấy có cái gì lạ cho rằng khoảng thời gian này diệp trăn rất mệt nhọc nên cũng không hỏi nhiều bế trúc trúc ngồi ở bàn ăn xúc cho bé ăn cháo trúc trúc thấy diệp trăn tới vội vàng duỗi ra hai cánh tay mập mạp nhỏ muốn mẹ bế diệp trăn ngồi lên ghế đang chuẩn bị ôm lấy trúc trúc lục bắc xuyên lại duỗi tay bế con lên trước người muốn ôm lại không ôm được lại còn bị rơi vào trong ngực người trang nghiêm khắc trúc trúc ủy khuất méo miệng trên mặt mũi viết đầy chữ không vui Dì Nguyệt bưng đồ ăn của Trúc Trúc qua cho con, để con đốt cho nó. Ai, được rồi, Lục bác xuyên hiếm khi chăm sóc Trúc Trúc, mẹ Lục cũng sẽ không quản hắn, nhìn Diệp chăn có vẻ mệt mỏi, lo lắng hỏi, chăn chăn, gần đây công ty nhiều việc lắm mà. Sao lại mệt thế? Diệp chăn cười cười, không có gì đâu ạ. Diệp chăn đi lấy cái thìa trên bàn, khăn quàng cổ được cố tình khoác lên lại bị tuột xuống, lộ ra những dấu hôn hỗn độn trên cổ. Mẹ Lục vừa nhìn liền hiểu rõ trong lòng, cười cười, không tiếp tục hỏi nhiều. Khoảng thời gian gần đây Trúc Trúc cai sữa rất không ổn định, mấu chốt là ở chỗ mẹ lục dễ mềm lòng. Thằng nhóc vừa khóc vừa nháo quyết không ăn cái gì khiến bà trở nên sầu não, cũng không đành lòng bỏ đói nhóc. Nhưng lục bác xuyên lại không có thứ gọi là không đành lòng, múc một muỗng cháo đút tới bên miệng Trúc Trúc, nếu không chịu ăn thì phải ăn đánh. Cháo sền sệt Trúc Trúc méo miệng, không muốn ăn, đưa con mắt to mông lung nhìn về phía Diệp Trăn và mẹ lục cầu cứu. Lục chi phi, há mồm. Chúc chúc khẽ run dày, ngừa đầu nhìn ánh mắt nghiêm khắc kia, rốt cuộc cũng không dám giả bộ đáng thương với cha, đành ủy khuất há mồm nuốt xuống. Từng muỗng một dần dần cũng thấy đáy bát, không thể không nói, chính sách của lục bác xuyên rất có tác dụng. Đút nó chúc chúc lục bác xuyên đưa bé cho dì Nguyệt lúc này mới cầm đũa lên ăn cơm. À đúng rồi, bên cảnh sát có khả năng cần em đến để lấy khẩu cung đó. Câu này là nói với Diệp Trăn, Diệp Trăn mất hết cả hứng ừ một tiếng. Khẩu cung. Mẹ lục kinh ngạc hỏi chuyện gì xảy ra vậy? Lục bác Xuyên kể từ đầu tới cuối những chuyện phát sinh ngày hôm qua, mẹ lục nghe xong tức giận đến nỗi đập chiếc đũa xuống bàn. Diệp Trấn Đình bắt cóc chăn chăn. Mẹ lục không thể tưởng tượng nổi hỏi ông ta có còn là con người nữa hay không? Mẹ đừng nóng giận không đáng đâu. Được mẹ không tức giận nhưng chuyện này không thể bỏ qua được. Mẹ lục nghiêm nghị nói bác Xuyên chuyện này con nhất định phải giải quyết ổn thỏa tuyệt đối không thể tha thứ cho tên Diệp Trấn Đình. Nói xong lại nói nhỏ, bắt cóc tống tiền mà cũng dám làm, không biết về sau sẽ còn làm ra chuyện gì nữa. Diệp chăn ngẩn đầu bất đắc dĩ nhìn lục bác xuyên, lục bác xuyên dùng ánh mắt chỉ trồ cổ cô, cô, diệp chăn sững sờ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ửng đỏ, luống cuống tay chân dùng khăn quàng che kín cổ. Tên vô lại này, diệp chăn miến răng miến lợi. Lục Bác Xuyên thật sự báo cảnh sát, Diệp Trấn Đình vẫn chắc chắn là mình chỉ uống cà phê tâm sự với Diệp Trân mà thôi, nhưng có nhân chứng vật chứng và sự kiên trì của Lục Bác Xuyên, sở tư pháp đã tiến hành khởi tố Diệp Trấn Đình. Còn rể báo cảnh sát vì cha bắt cóc tống tiền con gái, chuyện này xảy ra ở bất cứ gia đình nào đều là bí mật khó có thể khai quật được huống chi người trong cuộc lại còn là Lục Gia. Cho nên tin tức vừa được đưa ra, có vô số thông tin thật giả, lớn nhỏ chen chúc tới. Trường 76 yên tâm, trong lòng tự anh biết rõ. Những tin tức này nói là thật cũng thật nói giả thì cũng giả thật thật giả giả trộn lẫn vào nhau, không phân biệt được. Ngay cả thời gian chuẩn xác cũng có chắc chắn đã giúp những chuyện nghe dợn cả người này tăng thêm mấy phần chân thực. Vạch trần cuộc sống cô bé lọ lem suốt 20 năm của phu nhân Lục Thị. Phiên bản thực tế chim sẻ biến thành Phượng Hoàng vẫn còn tiếp diễn, vì vậy hãy chú ý theo dõi. Thân là họ hàng xa của Diệp ra, tôi biết rõ từng ly từng tí về hai chị em sinh đôi này từ lúc sinh ra đến nay tin hay không. Trên các diễn đàn lớn nhỏ tràn ngập những tin tức có liên quan tới Diệp Trăn. Trong đó còn phải kể đến câu chuyện tình yêu truyền kỳ và kinh thiên động địa của cô với lục bác xuyên tiêu đề vô cùng giật gâm chuyện cũ cầu huyết nhưng thu hút người đọc. Tuy nhiên trong những chuyện thật thật giả giả này, phần lớn đều là bịa đặt. Về phần người bịa đặt ngoại trừ tần tri âm ra, Diệp Trăn cũng không nghĩ ra ai khác. Tần tri âm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ với chuyện này, lúc chuyện xảy ra phải ngay lập tức chiếm lấy vị trí thượng phong. So với việc bị người khác đồn đại ra những chuyện không có thật vậy không bằng mình đánh đòn phủ đầu trước dù sau này có bị hắt nước bẩn thì vẫn có thể đứng vững được. Chuyện này trên Weibo cũng không phải hot bình thường. Tôi là bạn học của bà Lục thời cấp 3, lúc ấy đã cảm thấy Diệp Trăn và Diệp Tình quả thực là người của hai thế giới khác mau. Cách ăn mặc và ăn nói của Diệp Trăn so ra hoàn toàn kém Diệp tình thì ra là vì ở nhà bị phân biệt đối xử. Cả nhà Diệp ra đều là lũ quỷ hút máu. Tôi có bạn làm ở công ty Diệp Thị trước đó có nghe nói qua Diệp ra vì muốn bám bắp đùi lục ra mà bán cả con gái đó. Trời ạ nhìn nhiều chuyện bị vạch trần như vậy, khi còn bé Diệp Trăn quả thực quá đáng thương. Quần áo lại còn toàn là quần áo mà chị không muốn mặc Diệp ra không thiếu tiền mà có cần thiết phải đối xử như vậy không? Tại sao lại có loại cha mẹ bất công như thế chứ Không phải đều là con gái của mình sao Con gái được tỉ mỉ bồi dưỡng hoạt động trong giới giải trí lâu như vậy mà không nổi được Bây giờ đứa con gái bị mình xem nhẹ được bay lên cành vàng thì lại muốn ôm đùi Là tôi tôi cũng không cho ôm Dựa vào cái gì Đau lòng cho chị gái nhỏ quá à Mau thoát khỏi cái gia đình hút máu này đi Bây giờ nghĩ lại trước đó Diệp tình cứ gọi nhiệt diệp chăn trên bùa mãi Buồn nôn thật làm ra vẻ quá Thảm nào Diệp Trăn vẫn luôn không đáp lại cô ta không hót được là đáng đời. Những comment này Diệp Trăn đều đọc được cũng may dư luận được tần tri âm dẫn dắt nên đều theo phe bên này, phần lớn đều là cổ vũ, rất hài hòa. Không thấy một chút lời lẽ khó coi nào tâm tình Diệp Trăn rất tốt. Đương nhiên tâm tình tốt không chỉ bởi vì chuyện này. Lục Bác Xuyên đẩy cửa phòng tắm ra, Diệp Trăn cười ném điện thoại sang một bên. Nằm ở trên giường tay phải chống đỡ đầu, vén Trăn về phía Lục Bác Xuyên. Diệp Chân mặc một bộ áo ngủ tơ lụa ôm sát cơ thể, phác họa ra thân hình hoàn mỹ lung linh tinh tế của cô. Tay trái khoác lên mông ngoác ngoác ngón tay với Lục Bắc Xuyên, khóe mắt đuôi lông mày quyến rũ động lòng người, giống như yêu tinh. Ánh mắt Lục Bắc Xuyên hơi tối, hầu kết vô ý thức nhấp nhô trên dưới. Một màn này, là đàn ông đều không thể chống đỡ lại được sự hoặc. Hắn đi qua, giọng nói hơi khàn, cúi người hỏi, "Chuyện gì vậy?" Diệp chăn lăn một vòng trên giường, dùng ngón chân trắng nõn mượt mà cọ hắn. Lục Bắc Xuyên một tay nắm lấy mắt cá chân cô, nhìn qua có vẻ còn rất tỉnh táo, nhưng lại không thể che giấu dục vọng như muốn nuốt tất cả vào bụng lộ ra dưới đáy mắt. Ý cười trên mặt Diệp Chan càng tăng lên, Lục Bắc Xuyên thô lỗ đẩy Diệp Chan lên trên giường, hơi thở nóng rực phun lên cổ cô, nhìn có vẻ rất hưng phấn. "Dục vọng dâng trào." Diệp Chan thuận thế ôm cổ của hắn, để Lục Bắc Xuyên hôn rồi gặm cắn lên cổ mình một lúc. Sau đó nhẹ giọng cười trầm thấp bên tai Lục Bắc Xuyên. Lục tiên sinh em đến tháng, hai người thám thiết triển miên, thân hình kề sát nhau mười phần mập mờ, lục bác xuyên đã sớm bị Diệp Trăn trêu chọc đến mức quên hết tất cả chờ được vận động. Câu này của Diệp Trăn giống như một chậu nước lạnh rội từ trên đầu hắn xuống, tưới từ ngoài vào tim hắn. Em ánh mắt lục bác xuyên vẫn còn nóng rực, nhìn Diệp Trăn dưới thân đang cười giảo hoạt nửa ngày sau mới khàn giọng hỏi thật. Em lừa anh làm gì? Diệp chăn ôm cổ lục bác xuyên, thuận thế hôn một cái lên môi hắn, được một thức lại muốn tiến một thước còn cắn lỗ tai lục bác xuyên một cái. Thân hình lục bác xuyên cứng đờ, mắt trần cũng có thể thấy cơ bắp trên cánh tay hắn căng cứng lên, hầu kết khó chịu nhấp nhô. Đây là đang cố hết sức kiềm chế. Diệp chăn vô tội nói. Xin lỗi, đáng lẽ ra em nên nói cho anh sớm hơn. Lục Bác Xuyên nhìn ý cười dưới đáy mắt cô sau đó nhắm hai mắt lại, một lát sau mới mở ra, giọng nói khàn đến mức không nghe thấy, lại mang theo ý thức cưng chiều đến bất lực. Em đó, trong nháy mắt hắn liền hiểu Diệp Trăn là đang cố ý chỉnh hắn. Nhưng khoảng thời gian gần đây quả thật là mình có chút quá phận. Nói xong, Lục Bác Xuyên đứng dậy, sửa sang lại áo ngủ, tiếp tục đi vào phòng tắm. Nhìn bóng lưng hốt hoảng chật vật của Lục Bác Xuyên, Diệp Trăn ho khan một tiếng. Lục Bắc Xuyên dưới giường mặc Âu Phục Trình Tề thì là một bộ dáng người sống chớ lại gần, rất quân tử, cao lãnh. Nhưng lúc lên giường cởi Âu Phục xuống lại chính là một tên vô lại ăn tùy mới biết vị ngon. Hồi tưởng lại buổi tối đầu tiên, Diệp Trăn rất là hối hận không nên hỏi Lục Bắc Xuyên khi hắn đang bận. Không được lần sau rồi nói, đàn ông không thể trêu, đàn ông cấm dục nhiều năm càng không thể chọc. Bây giờ Diệp Trăn đã có đủ hiểu biết với câu nói này, mà Lục Bắc Xuyên cũng khiến cho Diệp Trăn hoàn toàn hiểu thế nào là lần sau sẽ nói. Cho nên trong mấy ngày qua, Diệp Trăn đối mặt với Lục Bắc Xuyên đều là một bộ dạng lão đại không vui. Bốn ngày qua luôn chịu ủy khuất, bây giờ rốt cuộc đã được chiếm thế thượng phong, tâm tình Diệp Trăn rất là thoải mái. Tiếng nước tí thách rơi trong phòng tắm truyền đến, Diệp Trăn ngán ngầm cầm điện thoại tiếp tục lướt đọc tin báo trên mạng, Diệp Trăn đã xem hết những vẫn chưa thấy Lục Bắc Xuyên đi ra Diệp chăn ngáp một cái, buông điện thoại xuống, mắt nhìn đồng hồ trên tường, nhớ tới biểu cảm ẩn nhẫn vừa rồi của lục bác xuyên ở trước mặt mình, bác thịt cánh tay và bụng dưới vô cùng rắn chắc đột nhiên một cảm giác khô nóng lan tràn khắp toàn thân, dần dần khiến Diệp chăn cũng thấy khó chịu. Cửa phòng tắm mở ra, lục bác xuyên chỉ lấy khăn tắm vây quanh ở bên hông, những giọt nước đọng trên người còn chưa lau sạch sẽ. Giọt nước trượt xuống dọc theo đường cong phần bụng rắn chắc ẩn vào trong khăn tắm. Diệp chăn không hề chớp mắt nhìn lục bác xuyên trần chuồng đi ra tính tai nóng lên. Lục bác xuyên lại không có chút ý ngượng ngùng nào, nhìn qua hơi thở đã ổn định hơn rất nhiều thản nhiên thay áo ngủ bên cạnh Diệp chăn. Sau đó tắt đèn kéo Diệp chăn dựa ở đầu vai mình, hôn lên đỉnh đầu Diệp chăn. Hai ngày này cơ thể không khỏe thì đừng có đến công ty, cho em hai ngày ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ngủ thôi một bàn tay rắn chắc cường ngạnh kéo cô vào lòng Diệp Trân dường như còn có thể cảm nhận được trên người Lục Bắc Xuyên tỏa ra hơi nóng hô hấp nhẹ nhàng phả vào tay Diệp Trân giống như chỉ là lơ đãng đó là một nơi cực kỳ mẫn cảm Diệp Trân khó chịu cọ sát thoát khỏi sự ôm ấp của Lục Bắc Xuyên lăn sang phía bên kia che kín chăn mền đi ngủ cũng may ổ chăn này mát có thể làm nguội bớt sụp vọng nóng bỏng vừa mới dâng lên của Diệp Trân cuối cùng là ai trừng phạt ai đây Diệp chăn cắn góc chăn khóc không ra nước mắt nội tâm rất muốn thét lên. Tên vô lại này chính là không chịu ăn một chút thua thiệt nào. Cô lật qua lật lại ngủ không được lục bác xuyên bên cạnh lại ngủ rất ngon giấc. Diệp chăn thật muốn một cước đạp phăng hắn xuống giường. Mơ mơ màng màng, Diệp chăn cũng không nhớ rõ mình đã ngủ bao giờ. Trên giường đột nhiên có động tĩnh trực tiếp đánh thức Diệp chăn đang thiêu thiêu ngủ. Cô xoa xoa con mắt vì buồn ngủ mà trở nên mông lung, đang muốn hỏi thăm, lại nhìn thấy bóng lưng lục bác xuyên biến mất ở cửa. Diệp chăn nhìn đồng hồ trên tường, từ lúc cô lên giường ngủ đến giờ đã qua 2 tiếng rồi. Cô vén chăn lên đứng dậy, gión dén mở cửa thấy cửa phòng chúc trúc bị mở ra, bên trong truyền ra ánh đèn yếu ớt và tiếng rỗ nhỏ của lục bác xuyên. Mấy ngày qua chúc trúc vẫn đang cai sữa, nhưng Diệp chăn và mẹ lục lại không nỡ, chỉ cần chúc trúc vừa khóc vừa nháo không ăn cơm, hai người liền thỏa hiệp. Được một lần lại có lần hai thế là chuyện cai sữa liền thành chuyện khó khăn xa vời. Nhưng Lục Bác Xuyên lại không mềm lòng, nói cai sữa là phải cai sữa, mỗi bữa tối đều về đúng giờ để cho Trúc Trúc ăn những món mà dì Nguyệt đã chuẩn bị. Ở trước mặt người cha nghiêm khắc này, bộ dáng làm nũng khóc giống của Trúc Trúc trước mặt mẹ Lục và Diệp Trăn hoàn toàn không có tác dụng nếu làm ồn Lục Bác Xuyên sẽ còn đánh hai cái không nặng không nhẹ lên tay bé thành công chấn chỉnh lại nhóc. Dưới cách dạy dỗ này, Trúc Trúc nào còn dám phản kháng cha nó bình thường vừa thấy lục bắc xuyên sẽ giống như con chuột thấy mèo ngoan đến mức chịu không nổi bảo há mồm ăn cơm liền há mồm ăn cơm lục bắc xuyên nói không được khóc thì thật sự không khóc cách dạy dỗ này so với cách của diệp trăn và mẹ lục cầm đồ chơi dụ dỗ còn có tác dụng hơn nhiều nhưng diệp trăn cũng lo lắng phương pháp dạy con cái của lục bắc xuyên như vậy nhỡ lúc con trai lớn rồi lại không chịu thân mật với hắn thì sao Diệp Chân dựa vào cửa, nhìn Lục Bắc Xuyên bế Trúc Trúc tựa ở đầu vai hắn rồi cẩn thận dỗ dành bên trong. Hắn đưa bình sữa đưa tới bên miệng Trúc Trúc, Trúc Trúc đang ngủ mơ mơ màng màng ghé vào đầu vai Lục Bắc Xuyên, có lẽ là bởi vì ánh đèn quá mờ, Trúc Trúc cũng không có chú ý tới người đang bế nhóc dỗ dành chính là người cha đáng sợ của nhóc, lúc này còn cực kỳ an tâm mà ôm cổ Lục Bắc Xuyên, vừa cắn núm bình sữa vừa nhỏ giọng sụt sùi, hiển nhiên là mới vừa khóc. Lục Bắc Xuyên ôm Trúc Trúc sờ lên trên chán bé, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên lưng rỗ bé đi ngủ, giọng điệu dịu dàng, hoàn toàn khác so với bộ dáng người cha nghiêm khắc vào ban ngày. Rỗ một hồi lâu Trúc Trúc mới dần dần ngừng khóc nức nở, nằm ở đầu vai cha, mơ màng ngủ thiếp đi. Thấy Trúc Trúc đã ngủ, lúc này Lục Bắc Xuyên mới đặt bé xuống cái nôi rồi đắp kín chăn, hôn một cái lên trán của bé. Diệp chăn nhón chân đi vào phòng, nhìn chúc trúc, trúc đang ngủ say, trên lông mày và lông mi dài rậm còn đọng chút nước mắt nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Lục bác xuyên thuận thế ôm vợ mình, hôn lên đỉnh đầu cô thấp giọng nói. Không có gì, vừa nãy nghe thấy nó khóc, có lẽ là đói bụng nên anh pha cho nó chút sữa bột em đi ngủ trước đi. Dưới ánh đèn mông lung, bầu không khí rất ấm cúng. Diệp chăn cũng nắm chặt lấy khuôn mặt lục bác xuyên hôn trả lại một cái. Bình thường nghiêm khắc với con như vậy, em còn tưởng rằng anh không thích nó. Em và mẹ đều sủng con lên trời, anh đương nhiên phải nghiêm khắc hơn một chút. Lục Bác Xuyên chê cười cô, lúc trước cũng không biết là ai nói muốn làm một người mẹ nghiêm khắc, không thể chiều con hư, bây giờ thì cứ đau lòng sủng ái nuông chiều nó, còn không cho anh quản. Lại lấy chuyện này để chê cười cô, Diệp Trăn bĩu môi, không cho anh quản lúc nào con của anh, anh muốn quản sao thì quản. Nhưng anh cũng phải chú ý một chút còn sợ anh như thế, lớn lên lại xa cách thì sao? Yên tâm, trong lòng anh tự biết rõ. chương 77, cho nên, lúc trước Diệp Trân chỉ lo lắng Trúc Trúc bị người trong nhà nuông chiều không có điểm dừng, cho nên lúc Trúc Trúc chưa được sinh ra Diệp Trân luôn miệng nói muốn là một người mẹ nghiêm khắc. Nhưng từ lúc Trúc Trúc sinh ra, Diệp Trân nào còn biết cái gì là giới hạn. Cứ chiều chuộng mãi, thẳng đến khi không thể dừng lại được. Con trai vừa ngoan vừa đáng yêu tròn mắt nhìn mình, còn chui vào trong ngực của mình làm nũng, nghe tiếng gọi mẹ đứt quãng nhưng mềm mại của con, nhìn con lảo đảo học cách đi về phía mình ôm hôn mình, Diệp Trăn nào có thể nói được một câu nghiêm khắc gì với nó nữa, còn thật hận không thể móc tim móc phổi, dâng tất cả mọi thứ tốt đẹp lên cho con. Bây giờ Diệp Trăn đã hoàn toàn hiểu tại sao lúc cô mang thai mẹ lục lại hận không thể chuyển toàn bộ trung tâm mua sắm đến Diệp ra rồi. Mẹ chiều con hư, đạo lý này Diệp Trăn hiểu rõ cứ phóng túng và nuông chiều mù quáng rất dễ làm con lớn lên hư, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt trong veo sáng ngời của chúc chúc cô thực sự rất khó kháng cự. Cũng may có Lục Bắc Xuyên ý chí sát đa ở đây. Cho nên, Diệp Trăn và mẹ Lục tiến hành rước sữa cho chúc chúc suốt nửa tháng cũng chưa dứt được vào trong tay Lục Bắc Xuyên thì 3-4 ngày đã rước sữa thành công. Mà người mẹ hiền này cũng có thể yên tâm lớn mật mà sủng ái con mình. Sáng sớm hôm sau, Lục Bắc Xuyên và Diệp Chân cùng nhau đến cục cảnh sát lấy khẩu cung. Sau khi Lục Bắc Xuyên báo cảnh sát, cảnh sát đã lập tức bắt giữ Diệp Chấn Đình. Kỳ thật cũng không được tính là bắt Diệp Chấn Đình sớm đã bị mấy tên cho vay nặng lãi khống chế lại rồi mới giao cho cảnh sát. Chuyện đi lấy khẩu cung vốn là chuyện được giữ bí mật, không làm kinh động người bên ngoài. Nhưng vừa tới cửa cục cảnh sát đã có vô số ký giả truyền thông đến từ bốn phương tám hướng chen chúc tới, cũng không biết là lấy được tin tức ở đâu. Phóng viên vây xung quanh Lục Bắc Xuyên và Diệp Trăn, ánh đèn từ camera nháy liên tục. Lục tiên sinh bà Lục xin hỏi lần này hai người tới cục cảnh sát là vì chuyện Diệp chấn Đình bắt cóc tống tiền sao? Đối với chuyện này anh có gì muốn nói không? Lục tiên sinh anh có thể tiết lộ một chút chi tiết về vụ án bắt cóc này không? Bà Lục lần này cô tới cục cảnh sát thật sự là để làm nhân chứng buộc tội cha mình sao? Bà Lục nghe nói, Diệp chấn Đình bởi vì đánh bạc mà đi vay nặng lãi, cho nên tống tiền cô 100 triệu, xin hỏi chuyện này là thật sao? Tất cả câu hỏi đều là chút tin đồn thất thiệt. Lục Bắc Xuyên lạnh lùng liếc nhìn qua, không phản ứng những ký giả truyền thông này cùng bảo vệ đưa Diệp Trăn đi vào cục cảnh sát. Cảnh sát đưa Diệp Trăn vào căn phòng yên tĩnh để lấy khẩu cung, dựa theo thông lệ hỏi quá trình phát sinh mọi chuyện. Lúc Diệp Trăn kể đến đoạn bị Diệp Trấn đỉnh cưỡng ép nhân viên cảnh sát hỏi, bà Lục cô có thể miêu tả kỹ càng hơn Diệp Trấn đỉnh cưỡng ép cô như thế nào không? Diệp Trăn hồi tưởng lại tình cảnh khi ấy. Lúc ấy Diệp Trấn đỉnh không biết lấy từ chỗ nào ra một con dao, đâm thương một người trong số đó, rồi ông ta quấn tôi ở trước ngực đặt con dao đó nằm ngang ở trên cổ tôi. Lục bác xuyên duỗi tay sang, bao bọc mờ u bàn tay Diệp Trăn ở trong lòng bàn tay hắn. Lúc Lục Bác Xuyên đi vào đã đổi cảnh tượng khác cho nên cảnh Diệp Trân miêu tả Lục Bác Xuyên chưa biết bây giờ nghe Diệp Trân hời hợt miêu tả, một cảm xúc nghĩ đến mà sợ đột nhiên nổ tung dưới đáy lòng. Cổ là nơi yếu ớt nhất, lưỡi dao sắc bén chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái là không biết sẽ đâm vào động mạch hoặc mạch máu nào. Nếu như ngày ấy cảm xúc của Diệp chấn đỉnh chỉ hơi kích động hơn một chút thì vết thương kia sẽ lớn hơn chút sâu hơn một chút. Lục Bác Xuyên không muốn nghĩ thêm, vậy thân thể cô có bị thương hay không? Diệp Trân nghĩ trong chốc lát chạm vào chỗ cổ bị che khuất. Có trên cổ tôi có một vết thương nhỏ, là bị dao của Diệp Trấn đỉnh quẹt qua nên bị thương. Vậy có thể nhờ bà lục trụ ảnh lấy chứng giúp chúng tôi không? Diệp Trân rất phối hợp. Được, khẩu công tiến hành khoảng hơn một giờ, không rõ chi tiết lắm. Diệp Trân nói rõ toàn bộ những gì mình biết bao gồm cả chuyện 30 triệu mua đức quan hệ của Diệp Trân và Diệp Gia, với cả chuyện Diệp Trấn đỉnh đánh bạc đi vay nặng lãi. Vô cùng cảm ơn bà Lục đã phối hợp, cô yên tâm, chuyện này cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ điều tra tới cùng. Diệp chăn mỉm cười ra hiệu cảm ơn. Lúc đang chuẩn bị rời khỏi cục cảnh sát, đằng xa lại nghe được một tiếng ổn, đó là chỗ hai người vừa mới bị đám phóng viên bao vây, chỉ là bây giờ người bị phóng viên bao vây lại là Diệp tình và mẹ Diệp. Nhưng nghĩ đến cũng đúng, Diệp chấn đình xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp tình và mẹ Diệp không có khả năng tiếp tục giả làm đà điều không xuất hiện được. Thật vất vả chen qua một đám phóng viên truyền thông mới vào được cục cảnh sát, vừa nhìn thấy Lục Bắc Xuyên và Diệp Trăn, mẹ Diệp cũng không nghĩ được quá nhiều, nhanh chân đi đến trước mặt Diệp Trăn, hỏi, Trăn Trăn, chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ nghe nói cha con bắt cóc con, Diệp Trăn nhẹ gật đầu, vừa mới lấy khẩu cung xong, những gì nên nói tôi đều đã nói rồi. Không thể nào, mẹ Diệp lập tức phủ định. Chăn chăn à con nghe mẹ nói, chắc chắn là con hiểu lầm rồi, mặc dù cha con không đáng tin cậy, nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ đối với chuyện như thế này, ông ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện phạm pháp đâu. Hay là con hiểu lầm cha rồi, nhân viên cảnh sát bên cạnh nhỏ giọng nói, chỗ này là cục cảnh sát nhỏ giọng một chút đi. Lục Bắc Xuyên thấp giọng nói, Diệp Phu Nhân, nếu như bà có nghi vấn gì có thể đi hỏi cảnh sát, vợ của tôi không có có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi của bà. Bác Xuyên có phải là cha chăn chăn đòi tiền con không? Mẹ Diệp hấp tấp nói con đừng hiểu lầm, ông ấy cũng chỉ muốn thử vì quá tuyệt vọng mà thôi, chắc chắn lúc ấy ông ấy vội quá không kiếm nổi 40 triệu trả nợ cho nên mới tìm con. Chúng ta là người một nhà mà sao có thể coi là tống tiền được? Lục Bác Xuyên không giấu vết kéo Diệp chăn ra sau lưng mình, lạnh lùng nhìn mẹ Diệp. Diệp phu nhân, xin hiểu rõ một chút bất kể quan hệ giữa người bắt cóc và người bị bắt cóc như thế nào đi chăng nữa thì bắt cóc tống tiền vẫn là sự thật. Sự thật, Trấn Đình chỉ muốn gặp con gái mình uống chút trà mà thôi, sao lại thành bắt cóc rồi. Khoảng thời gian này gặp quá nhiều chuyện, nhìn mẹ Diệp già đi không ít tinh thần uể hoài suy sụp rất tiêu tụy, đáy mắt thâm quầng và nếp nhăn bên khóe mắt cũng không thể che giấu được. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá. Đầu tư thất bại, công ty bị thu mua, Diệp Trấn Đình nghiện đánh bạc lục phu nhân dùng 30 triệu mua đức quan hệ giữa Diệp chăn và Diệp Gia, Diệp Trấn Đình lấy 30 triệu đi đánh bạc còn vay nặng lãi. Diệp Gia ngày càng suy bại, xảy ra đủ chuyện khiến mẹ Diệp lao lực quá mức. Bây giờ còn nghe nói Diệp Trấn Đình bị vào tù vì bắt cóc tống tiền, mẹ Diệp suýt chút nữa đã không bình thường được. Diệp Trấn Đình là trụ cột trong nhà, nếu ông ta thật sự phải vào tù, vậy về sau làm sao mà sống được? huống chi Diệp Trấn Đình còn nợ nặng lãi 40 triệu, coi như bán tất cả bất động sản trong nhà đi cũng không gom đủ 40 triệu. Đáy mắt bà dưng dưng nhìn Diệp Trăn, Trăn Trăn, mẹ biết con hận mẹ, nhưng đó là cha con kia mà. Ông ấy chưa từng làm ra chuyện có lỗi với con, vì sao con cứ phải dồn ông ấy vào đường cùng chứ? Mẹ Diệp vẫn luôn mồm chỉ trích giống như Diệp Trăn đã thật sự làm ra chuyện gì đáng trách lắm. Diệp tình bước lên phía trước đỡ lấy mẹ Diệp ngẩng đầu lên nhìn Diệp chăn được bảo vệ sau lưng lục bác xuyên, vẻ mặt phức tạp vụt qua, nhưng càng nhiều hơn chính là sự ghen ghét. Sao cô ta có thể không ghen ghét? Rõ ràng là hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng lối đi của hai người lại hoàn toàn ngược lại, Diệp chăn không cần làm cái gì cũng đã tự nhiên được lục bác xuyên giải quyết mọi chuyện mà mình tỉ mỉ lên kế hoạch lại vẫn rơi đến tình trạng bây giờ. Tình yêu, sự nghiệp, gia đình, những thứ vốn nên thuộc về cô ta tất cả đều đã bị hủy hoài. Diệp tình thở sâu kiềm chế đủ loại cảm xúc dưới đáy lòng, giọng điệu mười phần bất đắc dĩ nói với Diệp chăn, chăn chăn, chúng ta nói thế nào vẫn là người một nhà, có cùng huyết thống. Đến đây là đủ lắm rồi, đừng có mà quá đáng. Lúc Diệp Thiên sinh Diệp phu nhân nhận lấy 30 triệu kia, chúng ta đã không còn là người một nhà nữa rồi. Bắt cóc tống tiền là hành động trái pháp luật, tôi không thấy tôi quá đáng chỗ nào. Mẹ Diệp cầm chặt lấy tay Diệp tình, rất đau lòng với sự vô tình của Diệp chăn. Diệp Trân, bất kể như thế nào thì ông ta vẫn là cha con. Sao con có thể sao có thể làm như vậy? Diệp Trân được lục bác xuyên bảo vệ sau lưng nghe vậy liền bật cười. Thứ nhất, Diệp Trấn Đình bắt cóc tống tiền là hành vi đã được xác minh, nhân chứng vật chứng đều có, nếu như bà không phục thì có thể đi hỏi cảnh sát. Thứ hai, 30 triệu mua khi ấy đã mua quan hệ giữa tôi với Diệp ra, là Diệp phu nhân bà và Diệp Tiên Sinh đồng ý. Tôi không thấy tôi đã làm sai điều gì về vụ này. Ông ấy tốt xấu gì cũng là cha của con, con không thể cho ông ấy một cơ hội sao? Diệp chăn lạnh lùng, không có chút xúc động nào. Thật xin lỗi, đây là vụ án hình sự, cũng không phải chỉ cần tôi cho ông ta cơ hội là thoát tội được. Mẹ Diệp phẫn hận nhìn Diệp chăn, nước mắt liên tục rơi xuống từ hốc mắt, bà nắm chặt tay Diệp tình, giận dữ mắng mỏ Diệp chăn. Lúc trước tao không nên sinh ra mày. Đáng lẽ ra tao nên bóp chết mày từ lúc mày vừa được sinh ra mới phải? Từ lúc nào Diệp ra bắt đầu xuống dốc? Mẹ Diệp suy nghĩ hồi lâu, dường như là từ khi Diệp Trân thay Diệp Thình gà cho Lục Bắc Xuyên. Từ đó về sau, Diệp ra dường như bị vận rủi quấn người, làm gì cũng không thuận lợi. Diệp Trấn Đình đầu tư thất bại, Diệp Thình cũng không nóng không lạnh trong giới giải trí. Cho đến tận bây giờ, Diệp Trấn Đình vào tù chỉ còn lại bà ta và Diệp Thình sống nương tựa lẫn nhau. Mà Diệp Trân lại sống rất tốt, được hưởng thụ cuộc sống giàu sang vốn không thuộc về nó ở Lục Gia. Diệp Trân chào phúng. Lúc trước bà sinh ra tôi có chân cầu ý kiến của tôi sao? Mày, Diệp tình ngăn cản tận tình khuyên nhủ chăn chăn em cũng bớt tranh cãi đi thông cảm cho mẹ một chút. Tôi không còn gì muốn nói với hai người nữa, hôm nay tới cục cảnh sát chỉ để lấy khẩu cung mà thôi, lấy khẩu cung xong chúng tôi cũng nên đi rồi. Nói xong, Diệp chăn liền xiết chặt tay lục bác xuyên muốn rời khỏi đây. Cho nên, mày quyết tâm không chịu buông tha cho cha mày. Tôi nói rồi, thứ Diệp tiên sinh xâm phạm chính là pháp luật, thứ lỗi cho tôi không thể làm gì. Được mẹ Diệp cười lạnh, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Lục Bắc Xuyên. Lục Bắc Xuyên, cậu nghe cho kỹ đây. Lúc trước khi cậu hôn mê vì bị tai nạn xe, người lục lão tiên sinh muốn gà cho cậu là Diệp tình Mẹ Diệp giống như khinh thường, chỉ vào Diệp Trăn. Đáng lẽ vở của cậu phải là Diệp tình mới đúng. Diệp Trăn chỉ là mạo danh thay thế chị nó mà thôi. Mẹ! Diệp tình hình như hơi khó xử, nhỏ giọng ẩn nhẫn khuyên nhủ chuyện đều đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Tại sao không thể nhắc lại? Tại sao không thể nhắc lại? Lời mẹ nói chính là sự thật. Bà ta nhìn Lục Bác Xuyên, sắc mặt điên cuồng, như điên dại Lục Bác Xuyên, cậu nhìn kỹ đi, đáng lẽ Diệp tình mới là vợ của cậu Diệp Trăn chỉ là chim khách chiếm tổ tu hú mà thôi. Mười ngón tay lục bác xuyên đan sen Diệp Trăn, trên ngón tay còn có thể thấy rõ hai chiếc nhẫn kim cương, hai người đứng tại một chỗ, lại rất xứng đôi. Tôi không nhìn về quá khứ tôi chỉ quan tâm hiện tại. Những ngày qua lục bác xuyên cũng thấy được mấy chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem trên mạng viết nói cái gì mà Diệp Trăn được gả cho mình là Diệp Trăn may mắn. Nhưng chỉ có mình lục bác xuyên biết rõ, mặt tốt của Diệp Trăn, người khác không thấy được một phần mười ngàn. Lúc hắn còn là người thực vật tất cả mọi người đều lòng mang quỷ thai, chỉ có mình Diệp Trăn là một lòng mong mỏi hắn tỉnh lại cũng chỉ có cô tin chắc mình có thể tỉnh. Lục Bác Xuyên cậu xem Diệp Tình đi, mẹ Diệp kéo Diệp Tình đến trước mặt Lục Bác Xuyên vội vàng nói cái gì nó cũng biết. Nó biết đánh đàn dương cầm và kéo đàn violon, từ nhỏ thành tích nó đã yêu dị, nó là bảo bối của tôi là sự kiêu ngạo của tôi. Chỉ có Diệp Tình mới xứng đôi với cậu, còn Diệp Trăn cái gì cũng không biết làm sao xứng. Diệp Tình xấu hổ trên mặt hiện rõ mấy phần tức giận oán trách mẹ, mẹ đừng nói nữa. Đáy mắt lục bác xuyên như có hàn ý lướt qua. Diệp chăn đã từng chính miệng nói với tôi và Diệp Tình, muốn trả vật lại về chủ cũ, lúc trước nó bảo Trấn Đình đưa nó đi xuất ngoại chỉ vì muốn rời khỏi cậu chuyện trên lễ cưới cũng là kế hoạch của Diệp chăn Nó làm nhiều chuyện như vậy, tất cả đều là bởi vì nó không yêu cậu, chỉ muốn rời khỏi cậu thôi. Cậu cho rằng tại sao nó còn ở bên cậu. Còn không phải là thấy lục bác xuyên cầu có tiền có thế hay sao? Nếu không, nó đã sớm chạy rồi. Mi tâm lục bác xuyên nhíu chặt cắn chặt răng hàm khiến cho bên mặt hắn căng cứng, sắc mặt nặng nề đến đáng sợ. Còn nữa, cậu biết lâm chạm không? Năm đó chăn chăn thích lâm chạm bao nhiêu cậu biết không? Nó vộng trộm mặc quần áo đẹp đẽ của Diệp Tình đi gặp lâm chạm còn tưởng rằng tôi không biết. Lục bác xuyên không muốn nghe nữa hắn nắm chặt tay diệp trăn nhanh chân rời khỏi cục cảnh sát từ xa còn có thể nghe thấy tiếng khóc giống của mẹ diệp chỉ có tình tình của tôi mới xứng với cậu một quãng đường trầm mặc sau khi lên xe lục bắc xuyên bỗng nhiên đặt diệp trăn ở chỗ ngồi phía sau diệp trăn còn chưa kịp nói cái gì trước mắt đã bị che khuất một khuôn mặt không có gì có thể bắt bẻ mặt được bỗng phóng đại trước mặt đôi môi bị lục bắc xuyên ra sức gặm cắn răng môi cuốn lấy nhau lực đạo kia khiến cô suýt chút nữa đã bị ngạt thở Diệp chăn vô ý thức nghiêng đầu muốn tránh, nhưng lục bác xuyên lại ra sức giữ chặt sau đầu cô không cho phép cô động, lại càng không cho cô trốn, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn không được báo trước này. À Diệp chăn hung hăng đẩy lục bác xuyên ra, ra sức thờ hồn hền, căm thức nhìn lục bác xuyên. Anh làm gì vậy, quả thực là điên rồi. Diệp chăn tức giận nhìn mình trong gương, kiểu tóc lộn xộn, sắc mặt đỏ bừng, nhìn qua có vẻ rất chật vật. Anh nổi điên gì thế? tay Diệp Trân run run chỉnh lại kiểu tóc, tim đập rộn lên. Vừa rồi ở cục cảnh sát vẫn bình thường mà tại sao đột nhiên lại? Lục Bắc xuyên chán nản ngồi ở một bên không nói gì, thờ hồn hển mấy cái ổn định cảm xúc. Những lời mẹ Diệp nói Lục Bắc xuyên đều biết rõ, hắn biết Diệp Trân không yêu hắn, nhưng biết là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác. Diệp Trân ở chung với hắn là bởi vì đứa bé, bởi vì một tờ hôn thú có rất nhiều nhân tố nhưng chưa từng bao chứa tình yêu. Hắn muốn khiến Diệp Trăn yêu hắn, toàn tâm toàn ý yêu hắn, yêu bản thân Lục Bắc Xuyên hắn, không trộn lẫn những nhân tố khác chỉ có hắn và Diệp Trăn. Diệp Trăn hạ cửa sổ xe xuống, một cơn gió mát chui vào từ bên ngoài, khiến cơ thể khô nóng của hai người nhất thời tỉnh táo lại, đại não hỗn loạn được nghỉ ngơi. Anh rốt cuộc bị sao vậy? Diệp Trăn nhìn hắn, ngỏ giọng nói, là bởi vì những lời bà ấy nói sao? Người Diệp Trăn nói tất nhiên là chỉ mẹ Diệp. Lục bác xuyên dựa vào phía sau một lát nhắm mắt dưỡng thần cho đến khi hồ hấp hoàn toàn bình ổn, lúc này mới mở to mắt nhìn về phía Diệp Trăn cảm xúc ái náy dần lan tràn dưới đáy mắt. Thật xin lỗi, Diệp Trăn thực sự không muốn thấy ánh mắt này của hắn, chỉ qua loa nói, không sao. Vừa dứt lời, lục bác xuyên dồn cô vào một góc, mặt đối mặt ôm cô, dựa đầu lên bờ vai Diệp Trăn, hỏi cô tại sao em chọn ở lại lục ra. Diệp Trăn cảm thấy vấn đề này có chút buồn cười. Còn có thể là bởi vì cái gì nữa? Anh thật kỳ quái, hỏi vấn đề này làm cái gì? Diệp chăn nghĩ sơ qua cho là lời nói mẹ Diệp đã kích thích hắn, dù sao lúc trước mình đúng là đã từng có tiền án chạy trốn hắn. Em trả lời anh đi, vì sao? Diệp chăn thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Con cũng có rồi, chịu đựng thôi chứ sao? Cả người lục bác xuyên cứng đờ, sau đó khàn giọng hỏi cô chỉ bởi vì con thôi sao? Nếu như không có con, Diệp chăn liếc mắt. Nếu như là 2 năm trước cô đã sớm chạy không chạy là bởi vì lục thiếu ra hắn bắt lấy cô không cho cô chạy. Người ta thường nói lâu ngày sinh tình, Diệp Trăn cũng không xác định mình và lục bác xuyên có tình hay không. Sống chung 2-3 năm, những việc lớn nhỏ cô làm tất cả đều có bóng dáng của lục bác xuyên. Lục bác xuyên giống như đã dung nhập vào cuộc sống của cô trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của cô. Cô cũng đã tạo thành thói quen mỗi tối đều có lục bác xuyên bên cạnh có đôi khi lục bác xuyên không trở về cô sẽ chẳng chọc ngủ không được. Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Lục tiên sinh, giả thiết của anh không có đâu. Chúc chúc cũng đã 2 tuổi rồi, bây giờ muốn nhét nó trở về chỉ sợ cũng không được. Lục bác xuyên trầm thấp cười một tiếng, giống như thở dài. Nếu như ban đầu anh không cần em lại ở sân bay thì bây giờ em sẽ ở bên cạnh lâm chạm sao? Diệp Trăn nhếch lông mày, làm sao lại lôi chuyện cũ ra rồi. Lục tiên sinh, sao anh giống bình giấm chua vậy, chỉ toàn nói chuyện không thể nào. Nói xong, Diệp Trăn cũng thở dài. Nếu như lúc trước anh không ngăn em, chắc bây giờ em vẫn còn đang sống trong một thành phố nào đó cực khổ kiếm ăn để nuôi sống đứa con ngốc nghét kia rồi. Diệp Trăn nghĩ, nếu như lúc trước thật sự đi rồi, tình hình bây giờ là gì dù là ai cũng không thể đoán trước được. Nói may mắn nhưng cũng không hẳn là may mắn, rốt cuộc mọi chuyện đều đã qua rồi, nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Diệp chăn nhận ra lục bác xuyên hôm nay dường như đang kiếm cơ có chuyện lại không nói. Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì thế? Lục bác xuyên nhách môi, hai mắt nhắm nghiền dường như đang suy nghĩ cái gì, hầu kết nhấp nhô, đây là biểu hiện của việc hắn khẩn trương. Nếu như là bởi vì lời nói của diệp phu nhân thì anh hoàn toàn không cần để ý đâu. Anh biết mà, bà ấy chỉ cố tình khích bác ly gián mà thôi. Chuyện lúc trước em cũng thẳng thắn với anh rồi mà anh nên tin tưởng em. Ánh mắt lục bác xuyên sáng rực nhìn cô. Anh tin em, vậy là được rồi, nhưng có một câu anh vẫn muốn hỏi em. Diệp chăn nhìn hắn, thấy lông mày dài rậm và lông mi hắn có chút xung động. Đây là một đôi mắt rất đẹp chuyên chú, sáng ngời có thần, có thể chứa đựng vạn vật nhưng giờ phút này chỉ chứa một mình Diệp chăn. Em nói em ở lại lục ra là bởi vì chúc chúc và tờ hôn thú kia. Lục bác xuyên ngập ngừng nói, giống như đang cân nhắc nên nói thế nào. Diệp chăn không hề chớp mắt nhìn hắn, mỉm cười. Đương nhiên không chỉ có vậy. Còn mẹ nữa, bà ấy là người mẹ tốt nhất trên đời này. Lục bác xuyên ra vẻ ảm đạm, sắc mặt suy sụp tinh thần. Diệp chăn ghé vào lỗ tai hắn, thì thầm, còn có anh. Nghe được một câu nói kia tâm tình tĩnh lặng của lục bác xuyên bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt hắn cần dùng hết sức mới có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại. Em mới nói cái gì? Diệp chăn nhìn lục bác xuyên cười lặp lại từng câu từng chữ. Còn có anh, cô không biết cái này có được tính là yêu hay không, nhưng những đoạn ký ức kia từng ly từng tí đều chứa bóng dáng lục bác xuyên, nếu như quãng đời về sau không có hắn chắc chắn sẽ không quen. Ba chữ này dường như đã khiến lục bác xuyên được tái sinh. Hắn là lý do Diệp Trăn ở lại, mặc dù không phải duy nhất. Hầu kết lục bác xuyên nhấp nhô cúi người đè xuống, Diệp Trăn dùng lòng bàn tay chặn môi lục bác xuyên lại thân hình lui về sau. Đừng em vừa tô son xong, lục bác xuyên thuận thế hôn một cái vào lòng bàn tay cô. Son môi là anh mua cho em, cho nên lục bác xuyên dướng người lên, hôn lên môi cô quét sạch mỗi một phân tức cuối cùng còn làm trôi hết son môi của cô. Lúc sau mới thỏa mãn cười nói, anh muốn được đền đáp. Trường 78, đánh chống làng thất bại. Ở cửa cục cảnh sát, hành vi cử chỉ của hai mẹ con Diệp ra đều bị phóng viên quay lại được. Khoảng cách quá xa, nghe không rõ mẹ Diệp nói gì với lục bác xuyên. Cuối cùng cũng đợi được hai mẹ con Diệp ra đi ra, đối mặt những câu hỏi của đám phóng viên vây quanh, bọn họ cúi đầu không nói, chỉ để lại đôi lời mơ hồ không rõ khiến mọi người thêm nghi ngờ. Đối với chuyện này, dư luận trên mạng cũng rất phân vân, nhưng phần lớn là đều chỉ trích hai mẹ con Diệp ra. Đúng lúc này trên một trang diễn đàn nổi danh nào đó có một người tự xưng là họ hàng xa của Diệp Gia đăng bài Kể cho các bạn hóng hớt những chuyện nhỏ nhặt trong giới nhà giàu Đầu tiên chủ bài viết rất khách khí giới thiệu mình một fan tự nhận mình là tác giả của bài viết khác trên diễn đàn có tiêu đề thân là họ hàng xa của Diệp Gia Biết rõ từng ly từng tí về hai chị em sinh đôi này từ lúc sinh ra đến nay tin hay không Bài viết mới được đăng liền trở thành đề tài bàn tán xôn xao Ngay sau đó chủ bài viết liền kể lại rõ ràng lý do Diệp Trăn lại được gả cho lục bác xuyên, trong đó còn kể lại tóm tắt chuyện Diệp Tình bỏ trốn, việc tạm dừng hôn lễ sữa trừng và chuyện Diệp Trăn mang thai. Đương nhiên, bài viết này không tránh được việc thêm mắm thêm muối quần chúng vây xem như được thấy một vở kịch hào môn còn suýt nữa vỗ tay thường tiền. Thú vị, bây giờ vẫn còn có tình tiết cầu huyết như thế à, nói như vậy là Diệp Trăn gà cho anh rể mình sao? Nhìn như vậy mà Diệp Tình cũng thật đúng là đáng thương nha không nắm được lục bắc xuyên còn đạp lâm chạm ra tôi nghe nói hai năm gần đây lâm chạm cũng không tệ đâu giá trị bản thân gia tăng gấp đôi lúc trước chắc trong lòng diệp tình cũng đã hối hận muốn nôn ra máu rồi diệp tình đáng thương thật ha ha sớm biết vậy đã sống chết bám lấy đùi lâm chạm là được rồi nếu không đã không biến thành như vậy trời ạ đây là kiều tình yêu to lớn gì thế này anh rể bá đạo yêu tôi à anh rể bá đạo lầu trên đừng chạy tôi là chị dâu đây quả nhiên ông trời rất là công bằng 20 năm trước dịp chăn nhận hết vỉ khuất nhưng quãng đời về sau lại được lục tiên sinh sủng ái có thể xin hai người sẽ luôn hạnh phúc ngọt ngào như vậy được không? Bài đăng này bị nhiều người chuyển sang Weibo lại trở thành đề tài hot được bàn tán. hot sớt Weibo nên tất nhiên thẩm vi nhân cũng thấy được nhưng cô ta chỉ tùy ý liếc mắt rồi không nhìn nữa. thợ trang điểm bên cạnh thấy sắc mặt cô ta không tốt sau khi make up cho cô ta xong, nơm nớp lo sợ hỏi xem cô ta có hài lòng hay không. Thẩm vi nhân nhìn gương mặt tinh xảo dựa vào lớp trang điểm trong gương, trắng nõn hoàn mỹ, trang điểm vô cùng tự nhiên. Nhưng nhìn người trong gương, thẩm vi nhân vẫn cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Cô ta chạm lên gương mặt, dùng móng tay gầy gầy chỗ gần hàm dưới, trong khe móng tay bị bám không ít phấn lót. Những minh tinh 30 tuổi khác còn giống thiếu nữ 18 tuổi, tại sao đến lượt cô ta thì lại phải dùng phấn lót giày cộp mới có thể che lại tì vết và nếp nhăn trên làn da. Cô ta cười lạnh hai tiếng, phất tay ném vỡ bình phấn lót trên bàn trang điểm. Tôi rất hài lòng, ra ngoài đi. Thợ trang điểm vội vàng rời đi. Chuyên gia trang điểm này làm việc bên người thẩm vi nhân nhiều năm, lại chưa từng thấy qua một mặt nổi điên của thẩm vi nhân, không có chút dịu dàng và tài trí nào giống lúc đứng dưới ánh đèn. Thẩm vi nhân như này khiến cô cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi. Người đại diện của thẩm vi nhân tịch văn quân đi đến, nhìn thấy lọ phấn lót vỡ tan tành trên mặt đất tranh thủ khóa cửa lại. Cô làm sao thế tịch văn quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhỏ giọng nói chỗ này không phải là công ty cô chỉ cần có một chút hành vi khác thường nào là tất cả mọi người đều sẽ biết không ai giữ bí mật cho cô đâu. Thẩm vi nhân hít một hơi thật sâu. Tôi biết nhưng tôi không khống chế được bản thân nhịn không được muốn đập đồ đạc. Tịch văn quân nhìn điện thoại của cô ta quả nhiên lại là tin tức về lục bác xuyên và Diệp chăn trên Weibo. Tôi đã nói với cô rồi. Trước khi cô chưa lấy được giải ảnh hậu thì đừng tiếp tục xem tin tức của hai người đó nữa mà sao cô không chịu ghi nhớ vậy hả? Thẩm vi nhân tỉnh táo đứng dậy, móc ra bật lửa và bao thuốc lá trong túi, rút ra một cây, đi tới trước cửa sổ châm lửa. Tịch văn quân bước nhanh về phía trước muốn cướp lấy thuốc lá trong tay thẩm vi nhân, lại bị thẩm vi nhân ngăn cản. Không muốn sống nữa à? Nhớ bị người khác chụp được sáng mai bọn chó săn lại viết linh tinh thì sao? Thẩm vi nhân hít một hơi thật sâu, mùi thuốc lá dường như tê dại thần kinh của cô ta. Viết linh tinh thì viết linh tinh tôi không quan tâm. Cô ta lạnh lùng nhìn tịch văn quân. Cô là người đại diện của tôi, lúc này cô nên khóa cửa, mở cửa sổ, bật quạt thông gió cho tôi mới đúng. Cô ta phun ra một vòng khói, nhìn màn đêm yên tĩnh đằng xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ sở. Cô nói xem, đã trễ như thế này, bây giờ bọn họ đang làm gì? Vi nhân, đừng suy nghĩ nữa. Không chiếm được người mà cô còn không cho tôi nghĩ. Thẩm vi nhân chào phúng. Vào giờ này, chắc bọn họ đang làm tình rồi. Tịch văn quân không biết nên khuyên cô ta như thế nào, khoảng thời gian qua cái gì nên nói cô đều đã nói, nên làm gì cũng đều đã làm. Những tin đồn trên mạng lục bác xuyên hoàn toàn không để trong lòng, dẫn vợ ngay ngang xuất hiện ở các bữa thiệt rượu, sâu ân ái trước mặt mọi người. Bây giờ trong giới có ai mà không biết lục bác xuyên và Diệp Trăn là cặp vợ chồng ân ái, dính như keo như sơn, tình cảm rất tốt gần đây tôi vẫn luôn suy nghĩ nếu lúc trước tôi không kiêu ngạo như vậy có thể chủ động thổ lộ với anh ấy có lẽ kết quả sẽ khác càng nghĩ càng nghĩ càng muốn càng không chiếm được thì càng nghĩ nhiều thẩm vi nhân miễn cưỡng nhìn tịch văn quân ý nghĩ này vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi càng nghĩ thì càng hận lúc đó mình kiêu ngạo có tác dụng chó má gì đâu thuốc lá giữa ngón tay chậm chậm lụi tàn thẩm vi nhân nhìn chằm chằm một hồi đột nhiên cười lạnh nói tôi không lấy được người khác cũng mơ tưởng có được Tịch văn quân nhìn bộ dáng này của cô ta chỉ sợ cô ta làm ra chuyện gì cực đoan. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Thẩm vi nhân cười cười. Tôi có thể làm gì? Một minh tinh nhỏ sao có thể dung truyền được lục thị to lớn? Cô biết là tốt rồi, cô là minh tinh, vẫn phải đặt công việc lên hàng đầu. Vị đạo diễn của bộ phim cô đóng hơn nửa năm trước vừa liên hệ với tôi cuối năm sẽ tung trailer chúng ta phải phối hợp tuyên truyền một chút. Lúc xác định được thời gian công chiếu rồi chúng ta sẽ rất bận rộn đó. Thẩm vi nhân tùy ý ừ một tiếng, ngoài cửa sổ gió rất lớn, rất nhanh khói liền đốt đến đầu màu thuốc lá. Cô ta nhấn đầu màu thuốc lá lên bệ cửa sổ dập tắt nó cọ ra một vệt đen như mực. Yên tâm, vị trí ảnh hậu tôi nhất định sẽ lấy được. Tịch văn quân lúc này mới nở nụ cười. Bây giờ mới đúng tỉnh lại đi, ngoại trừ cô ra trong giới giải trí còn ai có tư cách lấy được giải ảnh hậu nữa không? Đi, đạo diễn vẫn đang chờ chúng ta đấy. Lúc này trong biệt thự lục ra cách xa mấy trăm cây số. Diệp chăn nằm lì ở trên giường nhìn bài đăng được lan truyền trên mạng đến say sưa ngon lành, xem hết từ trang thứ nhất đến trang cuối cùng. Người đăng bài hiểu rõ chuyện diệp ra như vậy, không cần nghĩ cũng biết là có quan hệ với diệp ra, hơn nữa còn là người tương đối thân thiết. Lục bác xuyên vào phòng, nghi hoặc nhìn diệp chăn nằm lì ở trên giường chuyên tâm nhìn máy tính bảng, thuận miệng hỏi một câu. Đang xem cái gì vậy? Cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, Diệp Trăn lại ngồi dậy, đưa bài viết cho Lục Bắc Xuyên xem. Lục tiên sinh, làm sao bây giờ tất cả mọi người đều biết hết về tình yêu to lớn của chúng ta rồi. Diệp Trăn còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ tình yêu to lớn. Lục Bắc Xuyên nhíu mày nhận lấy máy tính bảng, tùy ý lướt qua màn hình, nhanh chóng xem qua. Thật ra trên đó nói cũng đúng. Diệp Trăn cười nhìn Lục Bắc Xuyên. Anh rể từ lúc nào mà anh đã chú ý tới cô em vợ của mình thế? Lục Bắc Xuyên nhìn Diệp Trăn một lúc giống là nghĩ đến cái gì khiến hắn vô cùng vui vẻ. Hiện tay để máy tính bảng lên giường, một chân đứng sừng sững đấy, một cái chân khác thì quỳ gối trước mặt Diệp Trăn, vươn người lên, làm thân hình Diệp Trăn ngửa ra sau tay chống đỡ trên giường ngửa đầu nhìn hắn. Ánh đèn trên đỉnh đầu bị Lục Bắc Xuyên che hơn phân nửa, bao phủ Diệp Trăn dưới bóng ma. Anh rể, Lục Bắc Xuyên ngả ngớn nắm vuốt cầm cô ý cười dưới đáy mắt càng ngày càng dày. So với anh rể, anh càng thích em gọi anh là hắn xích lại gần bên tay Diệp Trăn, trầm thấp nói ra hai chữ. Hai chữ hời hợt nhưng nghe vào trong tay Diệp Trăn lại giống như sấm sét nổ bên tai, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng, vẻ ngượng ngùng càng ngày càng đậm thẹn quá hóa giận, tức hồn hền đầy lục bác xuyên ra. Anh ngậm miệng, đồ lưu manh, lục bác xuyên nhìn thì đứng đắn, nhưng bản chất chính là cầm thú. Mặc xong quần áo chỉnh tề, chính là cầm thú biết mặc đẹp. Diệp Trăn cam thức nhìn hắn, bước cho hắn một cái gối để hắn đến thư phòng ngủ. Lục bác xuyên ôm cái gối kia, muốn nói sang chuyện khác để cầu bớt giận. Hôm nay Tần Chi âm báo cáo với anh, nói bên bờ sông Tần Hoài đã đóng máy, hậu kỳ chế tác cũng chuẩn bị kết thúc, trailer cũng đã hoàn thành. Còn bên xét duyệt tiến hành như thế nào rồi? Cơn giận của Diệp Trăn còn sót lại chưa tiêu hơn phân nửa là xấu hổ. Tức giận nói, anh yên tâm, em sẽ chú ý. Nghe giọng điệu xem ra bị chọc tức không nhẹ. Lục Bắc Xuyên thu liễm lại ý cười, mang thái độ giải quyết công việc ở công ty. Gần đây nhận được tin tức bên xét duyệt lại siết chặt thêm về đề tài phim có khả năng không ổn lắm. Lục Bắc Xuyên nói như vậy, Diệp Trăn đâu còn tâm tư nào tức giận với hắn, chuyển tất cả lực chú ý lên bộ phim. Lại siết chặt, chuyện gì xảy ra vậy? Phía bên trên có chính sách người phía dưới liền áp đặt, từ xưa nay đã như vậy rồi, về sau em sẽ còn tiếp xúc nhiều chuyện như thế, sẽ sớm quen thuộc biến hóa của thị trường và chính sách thôi. Diệp chăn nhét lông mày, nửa ngày cũng không nói gì. Trong đầu lướt qua tình tiết phim một lần, cũng không có cảnh sắc tình và tình tiết vi phạm, nhưng bối cảnh phim hơi mẫn cảm, còn có mấy cảnh trưởng thành, nếu như xóa bỏ, như vậy nhất định sẽ có chỗ thiếu hụt về mặt nội dung. Nhìn ra được âu lo của Diệp chăn, lục bác xuyên ném gối lên giường, thuận thế ôm bà vai Diệp chăn, nhỏ giọng nói, có anh ở đây, đừng lo lắng. Diệp chăn cũng chìm khẩu khí, ừm, đến lúc đó rồi nói sau, giờ muốn xóa cũng không có cách nào trailer định lúc nào tung ra? Diệp chăn suy nghĩ, hai ngày nữa em sẽ tự mình đi một chuyến đến bộ xét duyệt, nếu như không có vấn đề gì thì trước cuối năm có lẽ sẽ được tung ra. Lục Bác Xuyên chỉ cô, nếu như không được có thể hẹn vợ chồng Chu thị trưởng ra uống trà chiều. Diệp chăn nhíu mày nhìn Lục Bác Xuyên, cô tí nữa đã quên Chu phu nhân. May là có Lục Bác Xuyên nhắc cô. Trong bữa tiệc sinh nhật của Chu phu nhân hai người trò chuyện rất vui vẻ, Chu phu nhân cũng đã nói có việc có thể gì thì có thể tìm bà. Về sau chu phu nhân cũng hẹn cô mấy lần qua lại là điều không thể thiếu. Không vấn đề gì, ngày mai em sẽ hẹn bà ấy. Mỹ nhân ở bên cạnh lục bác xuyên có chút mất kiểm soát. Chuyện làm ăn để lúc làm việc rồi nói, muộn rồi chúng ta nên nghỉ ngơi sớm một chút. Lục bác xuyên làm bộ muốn lên giường, vừa tiến vào trong chăn. Diệp chăn đã nghi hoặc nhìn sang, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, sầm mặt chỉ vào vừa. Anh ra thư phòng, đánh chống làng thất bại. Lục bác xuyên ôm chăn mền gối đầu ngủ trên cái giường nhỏ ở thư phòng, bất đắc dĩ chừng mắt nhìn trần nhà, suốt nửa đêm không ngủ. chương 79, Phi. Đồ sốc sinh, bởi vì chuyện xét duyệt phim, Diệp chăn cố ý ngẫu nhiên gặp lại Chu phu nhân trong một bữa tiệc rượu. Hai người cũng coi như là trò chuyện vui vẻ, Chu phu nhân thích sự thẳng thắn và nhiệt tình của cô, còn Diệp chăn thì thích sự ôm dung rộng lượng và tính cách dịu dàng của bà. Hai người ngồi xuống các chuyện bữa tiệc sang một bên, chu phu nhân hỏi thăm Diệp Trăn gần đây có bận gì không, Diệp Trăn cũng không nói thẳng về chuyện quay phim thay vào đó là nói một chút chuyện phiếm. chu phu nhân lại nhìn cô chằm chằm thẳng đến khi Diệp Trăn cảm thấy hơi ngại. Bạn bè với nhau, bây giờ ở trước mặt tôi còn không muốn nói thẳng sao. Diệp Trăn cười nói, tôi đang nghĩ chuyện phim thật ra cũng không cần làm phiền bà cho lắm. Chu phu nhân cười nói chuyện liên quan tới vấn đề xét duyệt cô không cần lo lắng, tôi sẽ nói lại với lão Chu sau chuyện xét duyệt sẽ sớm được thông qua thôi. Không, Diệp Trăn từ chối bà. Chu phu nhân cảm ơn ý tốt của bà, nhưng bà không cần phải khiến Chu thị trưởng lấy việc công làm việc từ đâu. Ý của tôi là muốn bộ xét duyệt làm việc nghiêm túc, nếu có một chút đoạn ngắn và tình tiết nào không phù hợp với quy định thì hy vọng bộ xét duyệt có thể nhanh chóng cho cho chúng tôi lời hồi đáp chắc chắn. Chu phu nhân nhất thời liền hiểu ý cô, chuyện trì hoãn công việc này không hiếm thấy, một bộ phim có thể bị trì hoãn ít nhất là mấy tháng, cũng có khi là tận 1-2 năm. Bên đó mà trì hoãn thì bộ phim này của cô có thể sẽ không chiếu được. Nhưng Diệp Chân nói như vậy, hoàn toàn đã khiến Chu phu nhân có thêm một ít hào cảm. Người chính trị rất kỵ lôi kéo quan hệ với thương nhân. Tôi biết nói như thế nào với lão Chu mà. Diệp Chân và Chu phu nhân nhìn nhau cười một tiếng. Không cần phải nhiều lời với đề tài này nữa. Quả là sau khi nhờ được chu phu nhân thì thời gian xét duyệt kế tiếp vô cùng thuận lợi, bộ xét duyệt và công ty chiêu tầm làm việc rất suôn sẻ. Trong khoảng thời gian này, vụ án của Diệp chấn Đình cũng đã chuẩn bị kết thúc. Vụ án của Diệp Trấn Đình bị khởi tố nên phải mở phiên tòa xử lý, sau hơn 4 tháng rốt cục mới hạ phán quyết. Diệp Trấn Đình bị kết tội bắt cóc tống tiền, nhân chứng vật chứng và bản ghi âm đều có bởi vì Diệp Chấn Đình đã thú nhận nên chỉ bị kết án 7 năm tù. Diệp Chấn Đình sở dĩ lưu loát nhận tội như thế có lẽ là vì cảm thấy mình dù mình có thoát được tội đi chăng nữa thì lúc được bước ra khỏi ngục giam, chờ đợi ông ta sẽ là đám người cho vay nặng lãi. Cho nên có lẽ làm vậy vì muốn bảo vệ một cái mạng còn sống mới có hy vọng, chết rồi thì coi như thật sự không còn cái gì nữa. Và lại, chỉ cần đám người cho vay nặng lãi không đến mục giam tìm cho dù thế nào đi chăng nữa thì bọn họ sẽ không đả thương tính mạng của mẹ Diệp và Diệp tình cùng lắm là lấy xe trong biệt thự đi thôi. Nhưng mà 4 tháng qua, mỗi ngày mẹ Diệp đều đang nguy bua, giận dữ mắng mỏ Diệp chăn không quản tình cha con, hãm hại Diệp chấn đình. Còn công bố muốn báo cảnh sát, vạch trần bộ mặt thật của Diệp chăn. Mẹ Diệp còn viết hẳn một đoạn văn ngắn, nội dung trong đó tất cả đều là sự vô tâm của Diệp Trăn đối với Diệp Gia những năm gần đây, nói cô hám hư vinh cướp anh rể mình. Trong từng câu chữ đều có thể thấy được nỗi hẳn không thể đạp Diệp Trăn ở dưới lòng bàn chân rồi nghiền nát của bà ta. Trên bua bà ta giống như mụ điên cắn Diệp Trăn không buông. vở kịch luân lý này luôn nhận được không ít sự chú ý của cư dân mạng. Trước đó một tháng còn có không ít người mắng mẹ Diệp không biết tốt xấu, còn cho mẹ Diệp xem bài viết tố cáo kia, mẹ Diệp cực lực phủ nhận sự thật được viết trong bài đăng, ngược lại còn một mực chắc chắn là có người đang cố ý bôi đen Diệp ra. Tất nhiên cũng có một bộ phận người qua đường nói là một cây làm chẳng nên non, mẹ Diệp dám nói như thế thì nhất định Diệp chăn đã là làm cái gì khiến người ta phải oán trách mà bọn họ không biết. Còn gọi tên Diệp Trăn, bảo Diệp Trăn ra mặt xử lý sạch sẽ chuyện này, trung quy đều là người một nhà, đánh gãy xương cốt thì vẫn còn gân, không nên vô tình vô nghĩa như thế. Nhưng độ hot của những tin tức này theo thời gian trôi qua đều tan thành mây khói. Một tháng sau, mẹ Diệp tiếp tục vô cáo, ngoại trừ đám thủy quân dưới bua được bà ta mua ra thì không còn ai chú ý nữa. Bất kể bà ta nói cái gì cũng không ai tin. Bốn tháng sau, Diệp Trấn đỉnh được phán quyết bảy năm tù. Mà cũng không lâu sau, có người hình như thấy được tin tức đấu giá bất động sản biệt thự Diệp ra dưới danh nghĩa người nhà đó, có lẽ là để trả nợ đống nợ khách xù của Diệp Trấn Đình mà Diệp ra đành phải bán sạch tất cả gia sản. Diệp Tình vẫn còn có hợp đồng với công ty chiêu tầm, mà lại không trả nổi số tiền bồi thường hợp đồng đắt đỏ. Thừa kiện thì càng không giành được phần thắng, bất chi bất giác đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Ngoại trừ mẹ Diệp vẫn còn vô cáo Diệp Trăn trên mạng ra. Nhưng chuyện này giống như không có tác dụng gì, bởi vì Diệp Trăn căn bản không thèm để ý tới. trailer bên bờ sông Tần Hoài đã được tung ra. Mặc dù là đạo diễn không có danh tiếng gì, nhưng cũng may có công ty chiêu tầm ra sức tuyên truyền cả trên mạng và ngoài đời nên cũng có người chú ý. Sau khi công ty chiêu tầm trắng trợn tuyên truyền, đám cư dân mạng cũng phát hiện ra, nhà sản xuất phim trên danh sách lại là Diệp Trăn. Diệp Trăn, là Diệp Trăn, vợ của Lục Bắc Xuyên tập đoàn Lục Thị Sao. Đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất phim bao giờ vậy? Không ít người lại lật xem lý lịch của Diệp Trăn, rồi lại phát hiện quá khứ và đống thành tích rất bình thường của cô cộng với đội hình hùng hậu của đoàn làm phim nữa, có nhiều người giấu trong lòng sự lo nghĩ về bộ phim này. Đạo diễn thì không có tiếng, nhà sản xuất phim càng không biết gì về ngành nghề này, ngoại trừ diễn viên đóng vai nữ chính là Mạnh tiệp 4 năm trước có nổi ra thì những người khác đều là diễn viên tuyến 3-4 vô danh trong giới giải trí. Đội hình đoàn làm phim như vậy, không khỏi khiến người ta hoài nghi chất lượng của bộ phim. Nhưng càng hoài nghi lá bài của Lục Thị hơn, đến tụt cùng là do họ nhìn sai hay là bị đánh lừa vậy. Dù sao trailer cũng rất ngắn gọn, dù nói thế nào đi chăng nữa thì chỉ qua vài phút trên trailer cũng không thể thấy được chất lượng của cả bộ phim. Lúc trên mạng trang tranh luận ẩm ĩ về bộ phim này, đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ. Xịt căng đàn, diễn viên đóng vai nam chính đi cửa sau, lái xe trong lúc say rượu, đánh phóng viên, chơi gái tràn ngập các mặt báo. Mẹ của diễn viên đóng vai nam chính đã từng là tiểu tam, làm cho vợ của người đó đẻ non. Sinh hoạt cá nhân của diễn viên đóng vai nữ phụ thì hỗn loạn có một chân với đạo diễn Ninh Dương của bộ phim Bên Bờ Sông Tần Hoài còn có bằng chứng, nói như thật. Ngay cả diễn viên đóng vai nữ chính là Mạnh tiệp cũng khó tránh thoát khỏi tin đồn, bị kim chủ bao nuôi suốt 5 năm nên mới có thành tích huy hoàng 4 năm trước. Cả đoàn phim bị bôi đen công ty chiêu tầm gặp phải nguy cơ to lớn. Tần tri âm không loạn chút nào, dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ để làm sáng tỏ những tin tức này, gửi đơn kiện cho từng mặt báo đưa tin giả, nhưng đối phương cứ như cắn chặt không buông, muốn cắn vào miếng thịt bên bờ sông Tần Hoài này. Thật ra chiêu trò này cũng không có gì phải sợ. Nhìn từ một góc độ khác mà nói, bị bôi đen cũng là một loại PR, càng nhiều người bôi đen thì phạm vi tuyên truyền càng rộng hơn. Mà độ chú ý của cư dân mạng cũng có hạn, sẽ không giữ được độ hot quá dài. Nhưng ngay lúc này, lại có một tin tức khác. Bên bờ sông Tần Hoài được xét duyệt là vì được lục thị dùng tiền mua, nói lục thị nhờ bên chính trị trợ giúp. Người đăng tin thề, trong tay mình có bằng chứng. Tin nóng này vừa đăng liền trực tiếp nổ ra một trận bàn tán xôn xao. Tần tri âm ngay lập tức gửi đơn kiện người vô khống, mãnh liệt khiển trách lời đồn không có căn cứ này. Nhưng người ấy dường như rất quyết tâm. Một mực chắc chắn nói Lục thị có tay trong với bộ xét duyệt. Việc này hình như còn kinh động đến cả các ngành nghề liên quan, đây chính là chuyện lớn. Tần Tri Âm báo câu chuyện này cho Lục Bác Xuyên, Lục Bác Xuyên bắt đầu điều tra, phát hiện trong đó có sự nhúng tay của Vưu thị. Mạnh Tiệp dường như cũng đoán được Vưu Tĩnh sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, thế là cô gọi điện cho Vưu Tĩnh. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm bị Vưu Tĩnh phong sát, Mạnh Tiệp chủ động gọi cho Vưu Tĩnh. Khi Mạnh Tiệp gọi, Vưu Tĩnh còn đang say rượu. Ở đây đều là một đám con nhà giàu, nhà ai cũng giàu có, không phải lo lắng về tương lai của mình. Lúc điện thoại vang lên, Vưu Tĩnh vẫn chưa chú ý, ngược lại là một tên thiếu gia ăn chơi ngồi bên cạnh hắn không kiên nhẫn được ngước cổ la to. Đờ mờ điện thoại của ai đấy? Uồn áo quá, đám người kiểm tra điện thoại của mình không có chuông. Có người chỉ vào Vưu Tĩnh. Vưu Tĩnh, điện thoại của cậu đó. Vưu Tĩnh liếc mắt giò xét anh ta thật lâu sau mới lười biếng cầm điện thoại lên. Cái tên trên màn hình điện thoại nhất thời khiến hắn có tinh thần lại, vụt một tiếng nhảy xuống khỏi ghế salon, nhanh chóng bảo mọi người tắt âm nhạc, đừng nói chuyện. Mấy tên thiếu ra ăn chơi này hai mặt nhìn nhau, cũng không biết ai gọi mà kích động như vậy, phải biết kể cả người trang nghiêm khắc kia gọi thì hắn cũng không trận địa sẵn sàng như thế. Âm nhạc tắt tiếng người bé dần, vưu tĩnh thở sâu kiềm chế sự kích động trong lòng. Lúc hai tay run dày chuẩn bị ấn nút gọi khóe miệng lại hiện lên một ý cười tự phụ. Có lục thị làm chỗ dựa thì sao, chỉ cần hắn không đồng ý thì đừng mong thuận lợi tái xuất được. Hắn không nói chia tay, mạnh tiệp cũng đừng hỏng chia tay. Vưu tĩnh nghe điện thoại, lên tiếng. Có việc gì, mạnh tiệp không nhiều lời, hỏi hắn. Chuyện phim, là anh làm. Vưu tĩnh chỉ giật mình trong chốc lát, sau đó rất nhanh đã kịp phản ứng. Em nói, trong điện thoại nhất thời im bặt, không có tiếng gì, an tĩnh giống như không có câu nói vừa rồi. Vưu tĩnh không khỏi bất an. Lúc hắn và Mạnh Tiệp ở bên nhau, bạn bè đều đánh cực nói lần này sẽ được mấy tháng. Nhưng lúc đó chỉ có trong lòng hắn biết rõ, hắn không chơi, hắn thật lòng, hắn thật lòng muốn ở bên Mạnh Tiệp. Lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Tiệp, hồn phách của hắn đều bị Mạnh Tiệp câu đi, cả ngày như mất hồn, trái tim cũng dâng cả lên cho Mạnh Tiệp, chỉ cần Mạnh Tiệp nói hai câu hắn cũng có thể vui vẻ cả ngày. Khoảng thời gian đó, hắn giống như một tên nhóc mới nếm thử tư vị yêu đương không biết nên làm như nào. Vì sao Mạnh Thiệp lại đồng ý ở bên Vưu Tĩnh, đến bây giờ lũ bạn của Vưu Tĩnh cũng không thể biết được. Mạnh Thiệp rõ ràng chính là loại người thanh cao, không muốn có quan hệ với người đầy hơi tiền, không thiếu phụ nữ như hắn. Cô và Vưu Tĩnh quả thực là người của hai thế giới. Cứ như vậy ngọt ngào suốt mấy năm, cuối cùng khi mọi người cũng đã bắt đầu đợi Vưu Thiếu bước vào nấm mồ hôn nhân, hai người thế mà chia tay. Lúc trước đều là Vưu Thiếu đá người khác, đâu có ai dám đá hắn. Tất cả mọi người đều chờ xem kịch vui, kết quả cũng không khiến bọn họ thất vọng, Vưu Tĩnh ra vẻ đáng thương trước mặt mạnh tiệp nhiều năm, một khi chia tay liền khôi phục bản tính trực tiếp phong sát cô ấy, lại trở về cuộc sống ăn chơi trước đó. Trong điện thoại yên tĩnh không có âm thanh, Vưu Tĩnh càng cảm thấy bất an, bừng chén rượu ở trên bàn lên đổ vào miệng giúp mình tăng thêm dũng khí. Vưu Tĩnh anh biết tại sao năm đó tôi lại muốn chia tay với anh không? Vưu tĩnh nóng nảy ngồi lên ghế sofa, bực bội kéo cả vạt nghe nói như vậy liền đình chỉ trong chốc lát đột nhiên ngồi thẳng dậy, ruồn tất cả lực chú ý lên điện thoại. Năm đó Mạnh Thiệp không cho hắn đáp án, bất kể hắn hỏi như nào. Vì sao? Bởi vì tôi mang thai. Giọng nói của Mạnh Thiệp rất êm dịu và chậm rãi, dường như đang nói về một chuyện không có quan hệ gì với cô vậy. Nhưng mà về sau bởi vì anh tôi xài thai? Sắc mặt vưu tĩnh trắng bạch, hắn muốn hỏi chi tiết cụ thể, hỏi mạnh thiệp có khi nào, vì sao lúc ấy không nói cho hắn, nhưng có đôi lời đến bên miệng rồi lại không thể mở miệng. Cả người hắn run dày dữ dội, mở to đôi mắt đỏ bừng, có lẽ là bởi vì cồn, hoặc có lẽ là bởi vì lý do khác ai mà biết được. Vưu tĩnh cả đời này tôi cũng không thể tha thứ cho anh. Mạnh thiệp thở dài một tiếng, cúp điện thoại. Quá khứ 5 năm, năm trước đến nay vẫn giống như một cây gai ở trong lòng cô. Cô vĩnh viên không quên được vũng máu đó và cảm giác khi đứa con tách rời khỏi mình. Cô yêu vưu tĩnh, nhưng cũng chỉ là yêu, hai người bọn họ không phù hợp. Người ta đều nói nói năm đó là Mạnh Tiệp bị vưu tĩnh phong sát, nhưng thật ra bản thân Mạnh Tiệp cũng đang trốn tránh. Nói ra rồi cũng tốt, Mạnh Tiệp nhẹ nhàng thở ra. Bên bờ sông Tần Hoài là thành quả của cả đoàn làm phim, nó quan trọng với mọi người, cô không thể khiến cho toàn bộ cả đoàn làm phim bị liên lụy, tự dưng bị vưu tĩnh hãm hại. cho nên Chuyện dư luận cứ như vậy được giải quyết sao? Diệp Trăn nhìn tần tri âm báo cáo, nghi hoặc không hiểu. Tần tri âm gật đầu. Ừ, người tung tin đứng ra xin lỗi, công bố là mình nhìn lầm, chấp nhận tất cả sự truy cứu của pháp luật. Diệp Trăn nghĩ trong chốc lát vẫn cảm thấy việc này có liên quan tới mạnh tiệp dù sao tên điên vưu tĩnh kia sẽ tuyệt đối không dễ từ bỏ như vậy. Chuyện này cô vất vả rồi. À cuối năm Tết cũng sắp đến rồi, có kế hoạch gì chưa? Nói về chuyện gia đình, thần kinh căng cứng của Tần Chi Âm giãn ra. Tôi có thể có kế hoạch gì được về nhà ăn Tết thôi. Còn cô thì sao? Trong quãng thời gian làm việc chung vừa qua, Diệp Trăn rất thích sự tỉ mỉ trong công việc của Tần Chi Âm công tư phân minh. Về nhà cũ thôi, từ sau bữa tiệc đầy tháng của Trúc Trúc lục lão ra liền dẫn bác Lư trở về nhà cũ, đến giờ cũng chưa trở về. Ngẫu nhiên người trong nhà cũng sẽ dẫn theo chúc chúc trở về hai ngày thăm lục lão ra, nhưng về nhà ăn Tết thì lại khác còn phải chào hỏi với một đống bạn bè thân thiết và họ hàng ở lục gia. Trong đám người họ hàng của lục gia, chỉ riêng ông chú nhỏ của lục bác xuyên lục thiếu ngôn thôi đã đủ khiến cô phiền lòng, lại còn có thêm lâm chạm. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Trăn liền đau cả đầu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể tránh khỏi đụng mặt trong những ngày lễ như này. Tần Chi Âm cũng biết chút ít về chuyện trong nhà Lục gia, lúc này cũng ngầm hiểu mà ném cho cô một ánh mắt tự cầu phúc. Nhiệt độ chợt hạ thấp, càng ngày càng đến gần cuối năm, các phố lớn và ngõ nhỏ cũng đã bắt đầu có thêm chút không khí ngày Tết. Người giúp việc đặt đồ dùng hàng ngày lên xe, bác lưa đến đây đón người luôn miệng nói ở nhà cũ không thiếu cái gì đâu nên không cần mang, nhưng mẹ Lục vẫn kiên trì nói đồ trong nhà mới là tốt nhất. Chúc Chúc được hai tuổi, được cả nhà chăm sóc nên lớn rất nhanh. Mặc dù được mẹ lục bao bọc tầng tầng lớp lớp quần áo cực kỳ chặt chẽ như một tiểu mập mạp chỉ lộ ra một đôi mắt sáng long lanh như ngọc lưu ly li ở bên ngoài, nhưng vẫn không cản trở việc nhóc nhảy nhót muốn đi chơi tuyết. Trẻ con ấy mà rất có lòng hiếu kỳ với những sự vật quanh mình. Nhưng trời lạnh như vậy, mẹ lục nào cho phép nhóc đi chơi tuyết chúc chúc nhìn người xung quanh, ỉ vào việc không thấy lục bác xuyên nên lại ăn vạ không được đi chơi là không chịu nín. Tiểu thiếu gia đã lớn như vậy rồi sao? Bác Lư vừa thấy Chúc Chúc trên mặt lập tức dương lên nụ cười hiền lành. Chúc Chúc ngửa đầu nhìn bác Lư cũng không sợ ông ấy chỉ vào đống tuyết trắng trong sân. Ông ơi cháu muốn đi chơi. Vậy cũng không được thời tiết lạnh như thế. Nhỡ để bị cảm thì sẽ phải uống thuốc và tiêm đó biết chưa? Chúc Chúc dường như cũng nghe hiểu bốn chữ này bị dọa đến mức toàn thân khẽ run rẩy. Lục Bác xuyên và Diệp Trang đi ra nhìn lướt qua. Sao vậy? Chúc Chúc chớp mắt rất biết nghe lời trước mặt Lục Bắc Xuyên. Chúc Chúc nghe lời, không chơi tuyết, nếu không bị bệnh sẽ phải uống thuốc và tiêm. Mẹ Lục biết Chúc Chúc sợ cha nó, liền tranh thủ ôm bé. Đây mới là cháu nội ngoan của bà. Đi chúng ta đến nhà cụ ăn tết nhé. Diệp Trân chừng Lục Bắc Xuyên một chút. Bây giờ Lục Bắc Xuyên đối với Chúc Chúc mà nói hiển nhiên chính là Diêm Vương, không cần nói cái gì mà chỉ cần đứng ở đó thôi cũng có thể khiến cho Chúc Chúc ngoan ngoãn nghe lời. Lục Bắc xuyên siết chặt tay Diệp Trân, đi. Hai người đồng loạt ngồi vào ghế ngồi phía trước. Mẹ Lục thì ôm trúc chúc, chúc ngồi ở chỗ đằng sau có ghế cho trẻ con. Trước sau còn có hai chiếc xe bên nhà cũ phái tới để hộ tống nhà bọn họ. Xem như là cảnh giác sau vụ Diệp Trân bị Diệp Trấn Đình bắt cóc. Nhà cũ cách biệt thự Lục gia hơi xa, phải rời khỏi trung tâm thành thị, nằm ở vùng ngoại thành có phong cảnh tươi đẹp là nơi rất tốt để dưỡng tuổi thọ. Nhà cũ hơi cổ kính, có lối kiến trúc của triều đại trước, có sân vườn và vườn hoa. Sau khi được lục ra sửa chữa cũng rất nguy nga 3 giờ sau cuối cùng cũng tới nhà cũ Vừa xuống xe lập tức có người tươi cười đi đến đón Cuối cùng mọi người cũng tới rồi Lão tiên sinh đang chờ đó ơi Đây là tiểu thiểu ra sao Để tôi bảo người mang xe đẩy ra nhé Không cần đâu Lục bác xuyên lãnh đạm cự tuyệt anh ta Đã 2 tuổi có thể tự mình đi rồi Nói xong liền vẫy gọi chúc chúc chúc chúc biểu môi bất đắc dĩ đi đến bên cạnh lục bác xuyên Diệp Chân canh lúc tất cả mọi người đều nhìn chúc chúc lén đập Lục Bắc Xuyên một phát nhỏ giọng nói, sắp sang năm mới rồi, đừng như vậy. Biết vợ đau lòng, Lục Bắc Xuyên cũng không tiếp tục kiên trì nữa cúi người bế chúc chúc lên. Chúc chúc bất ngờ hô một tiếng, dùng ánh mắt chưa tỉnh ngủ nhìn sang Lục Bắc Xuyên, lại nhìn xuống mặt đất dường như rất kinh hãi về hành động này của Lục Bắc Xuyên. Có lẽ trong trí nhớ ngắn ngủi của chúc chúc, đây là lần đầu tiên Lục Bắc Xuyên bế bé. bé. Lục Bác Xuyên đổi tư thế, bế nhóc chặt hơn chút nữa. Chúc Trúc nhìn Lục Bác Xuyên, mi tâm khóa chặt hai cái cánh tay nhỏ dơ lên không biết nên đặt đâu, mờ mịt nhìn về phía Diệp Trăn, đáy mắt còn có một tiêu ỉ khuất giống như không biết nên làm thế nào mới được. Diệp Trăn hơi cười nhìn Chúc Trúc lấy hai con của nhóc tách ra vòng quanh cổ Lục Bác Xuyên trong ánh mắt khiếp sợ của Chúc Trúc khoác tay Lục Bác Xuyên dưới sự chú ý của mọi người cả nhà bước vào cửa nhà cũ. Hôm nay thật đúng là rất náo nhiệt vừa bước vào cửa tiếng cười đùa trò chuyện còn lan khắp sân, xung quanh đều là một đám người bận rộn chuẩn bị cho bữa cơm tất niên đêm nay, trên những đèn lồng màu đỏ còn được dán lên những câu đối, khiến cho toàn bộ nhà cũ trở nên rực rỡ hẳn lên. Cả nhà lục bác xuyên đi theo bác lư vào phòng khách, trong phòng khách có không ít người, có già có trẻ, đều là những khuôn mặt lạ lẫm với diệp chăn, chỉ nhận ra lão ra khí thế tràn chề ngồi ở giữa. Lục Bắc Xuyên đặt chúc chúc xuống, nắm tay nhóc đi đến trước mặt Lục Lão gia. Còn chưa đợi Lục Bắc Xuyên nói chuyện, Lục Lão gia đã nhìn sang Tiểu Mập Mập bên cạnh hắn, vẫy gọi, mặt mũi tràn đầy vẻ từ ái. Chúc chúc mau lại đây với cụ nào. căn phòng đông người, chúc chúc không sợ cũng không nhăn nhó. Lục Bắc Xuyên vừa buông lỏng tay nhóc liền bước cặp chân ngắn chạy về phía Lục Lão gia, cười đến nỗi lộ ra mấy hàm răng non nớt. Chúc cụ năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc ạ. Tiếng trẻ con rất mềm mại. Nói cũng không rõ ràng lắm. Khuôn mặt đỏ phừng phừng vì bị khăn quàng bao bọc hơn một nửa, bé mở to một đôi mắt mông lung nhìn lục lão ra, nụ cười vừa trong sáng vừa thuần túy. Lòng lục lão ra như hóa thành một vũng nước thật sự yêu thương cực kỳ, bé lấy nhóc ôm nhóc vào trong ngực. Chúc chúc của chúng ta ngoan quá, vừa đến đã chúc Tết cho cụ rồi. Cụ cũng không thể quá keo kiệt được, ông lấy bao lì xì đặt trên bàn đã được bản thân chuẩn bị trước cho chúc chúc, đặt vào trong tay bé. Đây là lì xì cụ tặng cho con, cầm mua kẹo ăn nhé. Trúc Trúc trần chờ không nhận, nhìn lục bác xuyên, nói, mẹ không cho phép cháu ăn kẹo. Sao lại không cho Trúc Trúc của cụ ăn kẹo vậy? Trúc Trúc nghe răng cho lục lão ra xem, bộ dáng ngây thơ chân thành. Mẹ nói, ăn kẹo sẽ có sâu, buổi tối nó sẽ cắn răng của Trúc Trúc. Đau răng thì phải uống thuốc, thuốc rất đắng, Trúc Trúc muốn ăn kẹo chứ không muốn uống thuốc đâu. Người ở đây đều bị câu này của Trúc Trúc chọc cười. Lục lão ra cũng nhịn không được, vậy thì không ăn kẹo nữa, giữ lại cho chúc chúc mua đồ chơi nhé. Lục bác xuyên gật đầu với chúc chúc, lúc này chúc chúc mới nhận lấy bao lì xì của lục lão ra, nở nụ cười tươi. Cảm ơn cụ ạ, cụ cũng cho bà và cha mẹ lì xì chứ ạ, lúc này lục lão ra mới đặt ánh mắt lên mấy người lục bác xuyên. Chúc ông năm mới vui vẻ, nụ cười của lục lão ra không giảm ánh mắt rơi vào trên người lục bác xuyên, gật đầu nhẹ. Sự phát triển của lục thị những năm qua lục lão ra đều đặt trong mắt chuyện này cũng chứng minh quyết định ban đầu của ông là chính xác, ông không chọn sai người nối nghiệp. Mọi người ngồi xuống, người giúp việc vội vàng bưng các loại trà bánh lên, mọi người bắt đầu tán gẫu câu có câu không, đều là chút lời xã giao khách sáo mà thôi. Chúc chúc ở trong ngực lục lão ra nhìn chung quanh, ngồi xe hơn 3 giờ hình như có chút mệt mỏi, mí mắt cứ nặng trĩu Đột nhiên không biết nhìn thấy thứ gì tinh thần của Trúc Trúc lập tức trở nên tỉnh táo, vui mừng đá bắp chân, dơ tay chỉ về hướng nào đó. Sao thế? Trúc Trúc giơ tay nắm nắm trong không chung, bắt loạn ánh mắt phấn khích. Muốn muốn chơi đèn, ánh mắt mọi người hướng nhìn về phía tay Trúc Trúc sơ. Chỉ thấy trên ghế sofa cách phòng khách này không xa có một người đang nằm, nửa tỉnh nửa ngủ, trên tay vuốt vuốt một viên ngọc bích to gần một nắm tay, hạt ngọc bích kia còn tỏa ra ánh sáng đầy màu sắc khác nhau, hấp dẫn lực chú ý của chúc chúc. Lục thiếu ngôn vẫy tay gọi chúc trúc cháu qua đây, chú liền tặng món đồ chơi nhỏ này cho cháu. Diệp chăn nảy lên lòng cảnh giác nhưng lại không có bao nhiêu cảm giác nguy cơ. Nhìn thấy một màn này cô chẳng qua chỉ cảm thấy, lục thiếu ngôn cuối cùng vẫn ra tay với một đứa bé. Dù sao cô cũng biết trong tiểu thuyết sở dĩ chúc chúc lớn lên tính cách vạn vẹo như thế, không thể không kể đến sự góp mặt của lục thiếu ngôn. Phi, đồ sốc sinh, chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, chương 80, cái thằng này, lục thiếu ngôn tới sớm hơn so với bất cứ ai. Trong hai năm qua hắn ta đến nhà cũ rất thường xuyên, giống như là thật sự muốn bù đắp lại những năm tháng khiếm khuyết tình phụ tử của cha con họ. Lục lão ra mỗi lần thấy hắn ta đều nhớ tới những chuyện cũ khiến ông không kịp hối tiếc thế nên đương nhiên cũng đối xử với hắn ta mắt nhắm mắt mở hơn. Vì vậy, lúc mọi người đều thẳng lưng ngồi uống trà nói chuyện trong phòng khách lục thiếu ngôn lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp trên ghế sofa. Ở trước nhiều trưởng bối như vậy, đúng là không có một chút quy củ nào. Chút chúc trong ngực lục lão ra còn đang hung hay giơ tay lên muốn lấy viên ngọc phát sáng kia. Lục lão ra cười mắng, ở trước mặt nhiều trưởng bối như vậy mà không có quy củ gì cả. Còn không mau qua đây, lục thiếu ngôn không quan tâm cha mình chút nào, cong khóe miệng cười cười, miễn cưỡng đứng dậy ngồi bên cạnh lục bác xuyên, đó thật ra chỉ là một quả cầu phát sáng màu trắng, một món đồ chơi rất bình thường mà thôi. Nhưng Trúc Trúc thích kiểu đồ chơi nhỏ sặc sỡ này, gọi chú đi chú liền tặng cái đồ chơi này cho cháu. Lục thiếu ngôn cố ý khoe khoang trước mặt Trúc Trúc. Hơn chúc chúc hai thế hệ còn tự xưng là chú, lấy mặt mũi ở đâu thế? Lục lão ra bất lực với lục thiếu ngôn, nhỏ giọng dỗ dành chúc chúc. Phải gọi là ông, chúc chúc trợn tròn mắt nhìn lục thiếu ngôn, lại nhìn phía lục bác xuyên, lâm vào trạng thái mê mang. Cha, lục thiếu ngôn cười, con còn trẻ như vậy mà hợp làm ông sao? Ông xem chúc chúc cũng cảm thấy không phù hợp có phải không chúc chúc? Ánh mắt của chúc chúc đều đặt lên món đồ chơi trên tay hắn ta qua loa gật đầu, cái gật đầu lấy lòng lục thiếu môn ấy cũng thành công khiến chúc chúc lấy được đồ chơi. Không đứng đắn gì hết, lục lão gia vẫn mắng. Chúc chúc đã 2 tuổi rồi mà con còn ở đây cả lơ phất phơ, chẳng làm nên trò chống gì. Có người bên cạnh cười hòa giải. Lão gia con cháu tự có phúc của con cháu. Bây giờ tư duy của người tuổi trẻ không giống chúng ta, trong mắt bọn nó chúng ta giống như mấy ông già cổ hủ vậy. Những chuyện mới mẻ của chúng nó chúng ta không hiểu được đâu, đây là cuộc sống của bọn nó, chúng ta đâu có nhiều thời gian để chú ý nữa. Lục Lão ra giống như đồng ý với lời nói này, gật đầu đồng tình, thở dài. Ông nói đúng, nhắc tới chuyện làm cảm xúc xa sút như vậy dẫn tới có không ít người tới khuyên cười cười nói nói, úp lại cái đề tài này. Lục Thiếu Ngôn nhìn Lục Bắc Xuyên cười cười, mới chấp mắt một cái mà Trúc Trúc đã hai tuổi, hai chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp. Từ lúc lục thiếu ngôn đưa lâm chạm đến trước mặt lục lão ra, hắn ta đã biết quan hệ giữa mình và lục bác xuyên sẽ không còn tốt được như lúc trước. Nhưng hắn ta vẫn nghĩ, lục bác xuyên có thể sẽ nhớ một chút tình nghĩa cũ, rồi mình lại giải thích thêm kể ra nỗi khổ tâm quan hệ hai người sẽ không quá tệ mới đúng. Nào ngờ tới, sự xuất hiện của lâm chạm này giống như chọc vào từ huyệt của lục bác xuyên, sau đó mỗi người một ngả với hắn ta. Nhưng chuyện đã thành ra như vậy, lục thiếu ngôn cũng không thấy hối hận. Lục Bắc Xuyên không muốn giao lưu nhiều với hắn ta, chỉ qua loa nói, bình thường rất bận rộn công việc tương đối nhiều. Chú biết rõ mà, từ trước đến nay ra mặt Lục Thiếu Ngôn đều rất dày, sau răm ba câu hàn huyên lại nhìn về phía Diệp Trăn. Gần đây nghe nói có phim gì mới tên là Bên Bờ Sông Tần Hoài thì phải. Nhà sản xuất phim là Diệp Trăn, không phải cháu đấy chứ. Giọng nói kinh ngạc đến mức dị thường gợi đòn. Diệp Trăn cười, là cháu, Lục Thiếu Ngôn vỗ tay, lợi hại. Quá khen rồi, lục thiếu ngôn thở dài, cha cứ nói chú chơi bời lêu lồng cả ngày, không làm việc đàng hoàng, ngay cả bạn gái cũng không có. Nếu như có một cô gái mà yêu tú giống chăn chăn, chú sẽ không nói hai lời lập tức cưới luôn. Còn như vậy có thể kiếm được bạn gái đã là không tệ rồi còn muốn cưới chăn chăn. Lục lão ra lại mắng hắn ta, nhưng trong giọng điệu kia hoàn toàn là dung túng. Cha, không nên nói như vậy chứ, dù sao thì con cũng là con trai của cha, sao y danh của con có thể yếu hơn của cha năm đó được. Lúc còn trẻ lục lão ra có chút phong lưu, đẹp trai soái khí, được nhiều cô gái ngấp nghé Lấy ba người vợ, ai cũng xinh đẹp như hoa. Lục lão ra giận tái mặt, cái thằng mất dậy này. Nói hưu nói vượn cái gì vậy? Lục thiếu ngôn dơ tay đầu hàng. Được được được con nói hưu nói vượn con không nói nữa được chưa? Ngay lúc đang nói chuyện Trúc Trúc cũng không chú ý đồ chơi trên tay nữa, dần dần thấy bồn chồn quay đầu nói thầm gì đó bên tai lục lão ra, lục lão ra nghiêng tai lắng nghe. Cũng không biết Trúc Trúc nói cái gì mà khiến cho lão ra phải ngửa đầu cười ha ha hai tiếng. Để Trúc Trúc xuống đất mọi người còn đang thắc mắc Trúc Trúc nói cái gì, chỉ nghe thấy lục lão ra nói với Diệp chăn, chăn chăn, mau dẫn Trúc Trúc đi nhà vệ sinh đi, thằng bé sắp không nhịn nổi nữa rồi. Hai bắp chân Trúc Trúc phát run, trụ chân lại, vẻ mặt nghẹn đến đỏ bừng, nắm lấy tay Diệp Trăn, miệng không ngừng lầm bẩm Mẹ, mẹ, Diệp Trăn buồn cười, sau đó vội vàng đứng lên, bế Trúc Trúc nhờ bác lư dẫn hai mẹ con đến nhà vệ sinh. Mẹ muốn muốn đi tiểu Trúc Trúc buồn đến mức nước mắt đều tuôn ra, nhỏ giọng nói chuyện bên tay Diệp Trăn. Xuyên qua hành lang, Diệp Trăn thấp giọng nói, không sao đâu con, đã mặc tả rồi mà. Trước khi ra cửa cũng đã nghĩ lúc đi xe phải mất đến 3 giờ thời tiết lại lạnh cho nên trước đó đã mặc cho Trúc Trúc tã Trúc Trúc méo miệng, đôi mắt bịt kín một tầng sương mù. Không muốn đâu, Diệp Trăn cũng không biết nhóc bị làm sao, rõ ràng mới có 2 tuổi nhưng đã có chút thẹn thùng với chuyện đái dầm. Nếu như không phải bị cô bắt thì đứa nhỏ này sống chết cũng không chịu mặc tã Ngại Trúc Trúc nhào vào bờ vai Diệp Trăn ai oán, đá đá cái chân, sụt sùi khóc nức nở. Muốn xuống. Diệp Trân để nhóc xuống, mới đứng trên mặt đất trúc trúc liền ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn Diệp Trân và bác lư, méo miệng làm bộ muốn khóc. Diệp Trân vội vàng xoay người đi, mẹ không thấy gì cả. Bác lư nín cười, ngẩng đầu làm bộ nhìn bầu trời. Bác lư cũng không thấy. sắc mặt trúc trúc đỏ bừng, ngồi xổm ở đó không nhúc nhích. Trong nháy mắt Diệp Trân quay người lại, ánh mắt liếc qua thấy được ở đối diện hành lang có bốn năm vị bác sĩ đi qua. Bên nhà cũ vẫn luôn có bác sĩ ở đây, nhưng thường thì chỉ có một hai người là bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho lục lão ra thôi, bây giờ lại có tận 4-5 người. Diệp Trăn có chút hiếu kỳ. Bác Lư, những bác sĩ này ở đây làm gì vậy ạ? Trong nháy mắt biểu cảm của bác Lư có hơi mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã cười nói, đến kiểm tra sức khỏe cho lão tiên sinh thôi. Cô biết mà, gần đây trời trở lạnh già rồi ốm đau là bình thường, sức khỏe được không tốt lắm. Sức khỏe của ông không tốt sao ạ? Đều chỉ là chút bệnh cũ mà thôi. Giờ Diệp Trăn mới không hỏi thêm nữa. Lúc này Trúc Trúc cũng đã đứng lên toàn thân khẽ run rẩy, giống như là thẹn thùng. Bé cúi đầu nắm lấy quần áo Diệp Trăn nhỏ giọng gọi mẹ. Diệp Trăn quay đầu cũng không bế nhóc nữa chỉ nắm tay bé. Chúng ta trở về phòng có được không? Trúc Trúc gật gật đầu. Về đến phòng Diệp Trăn lấy bỉm ra đang chuẩn bị thay cho Trúc Trúc. Tên nhóc này lại trốn ở trong toilet không chịu ra. Lúc này Diệp Trăn đẩy hé ra một khe hở Trúc Trúc đứng ở sau cửa chặn lại nhưng đầu lộ ra một đôi mắt. Không muốn mẹ vào đâu, mẹ không vào thì làm sao thay tã cho con đây, tự con có thể làm được sao? Trúc Trúc kiên định lắc đầu, không muốn, muốn cha cơ, Diệp Trăn cảm thấy kỳ lạ bình thường tên quỷ nhỏ này tránh cha của nó còn không kịp bây giờ lại chủ động muốn tìm cha. Ngại như thế à, con là con trai mẹ từ nhỏ mẹ đã thay tã cho con ở trước mặt mẹ thì không sao, không cần phải xấu hổ chúc chúc hùng hăng lắc đầu sử dụng toàn bộ sức mạnh của hai cánh tay đẩy cửa lại nhất quyết không chịu để cho diệp trăn tiến vào diệp trăn cũng sợ cố đẩy cửa vào sẽ làm nhóc bị thương nên bất đắc dĩ thỏa hiệp được rồi mẹ đi tìm cha con ở đây ngoan ngoãn chờ đấy nhá mẹ sẽ lập tức quay lại liền chúc chúc gật đầu nhẹ diệp trăn buông tã xuống đi tới chỗ cửa vừa lúc có một người hầu đi qua trên chiếc khay cô ấy cầm có đặt các loại thuốc và chất lỏng không biết tên diệp trăn gọi cô ấy lại chờ một chút Người kia dừng lại, nhìn về phía Diệp Chan, "Thiếu phu nhân cần dặn dò gì sao? Làm phiền cô đến phòng khách gọi chồng tôi tới một chuyến nhé, cứ nói tôi có chuyện cần tìm anh ấy." Nhưng mà người kia dường như hơi chần chừ, cúi đầu nhìn đống bình thuốc mình đang bưng. Diệp Chan ngắm nhìn bốn phía, không thấy ai khác, bảo cô để chúc chúc ở đây một mình cũng không yên lòng, hỏi cô đang gấp sao? Người kia lắc đầu, Diệp Chan cười bưng lấy khay trên tay cô ấy. Tôi sẽ bưng giúp cô, cô đến phòng khách chỉ chưa đến 10 phút thôi, sẽ không chậm trễ thời gian của cô đâu. Khay đã bị Diệp Trăn bưng đi rồi, người kia cũng không thể nói thêm gì quay người đi về phía phòng khách gọi người. Diệp Trăn nhìn cái khay trên tay, phía trên các lọ bình thuốc muôn hình muôn vẻ đều có chữ viết bằng tiếng Anh. Diệp Trăn nhìn không hiểu, nghĩ đến 4 năm vị bác sĩ vừa thấy cô đi vào trong nhà, lấy điện thoại ra chụp lại tên của những bình thuốc này. Chúc chúc ghé mắt nhìn qua khe cửa thấy Diệp Trăn đang chơi điện thoại tiếng lên án nghe vạn phần ủy khuất. Mẹ tại sao cha tại sao cha chưa tới vậy à? Diệp Trăn chụp hết từng lọ thuốc đáp bây giờ mẹ liền đi xem đừng có vội. Cô để điện thoại xuống bừng khay lên điểm nhiên như không có việc gì đi tới cửa vừa vặn gặp lục bác Xuyên và bác Lư cùng nhau đến đây. Bác Lư vội vàng đi đến thấy Diệp Trăn liền tranh thủ bưng khay đi đưa cho người giúp việc đang cúi đầu bối rối. Thiếu ra tới rồi, không còn việc gì nữa thì tôi đi trước nhé. Diệp Trăn nhìn sắc mặt kỳ quái của bác Lư trong lòng càng nghi ngờ, nhưng trên mặt lại cười nói, vâng ạ. Sao vậy, lục bác Xuyên đi vào phòng hỏi tìm anh làm gì. Diệp Trăn đóng cửa phòng, đẩy lục bác Xuyên thúc giục nói, Trúc Trúc đang ở nhà vệ sinh anh vào thay tã cho nó đi. Anh, lục bác Xuyên nhìn về phía Trúc Trúc đang thăm dò trong khe cửa Trúc Trúc chớp chớp mắt yên lặng rụt đầu trở về. Diệp Trăn đẩy hắn một cái, làm khẩu hình miệng nói hai chữ xấu hổ. Lục bác Xuyên bất đắc dĩ bật cười, cởi áo khoác đưa cho Diệp chăn vén ống tay áo lên cầm tã đi vào nhà vệ sinh. Diệp chăn thì lấy điện thoại ra, lên mạng tra tác dụng của những bình thuốc kia. Trong trí nhớ của Diệp chăn bất kể gặp chuyện gì thì bác Lư cũng chưa từng hoảng hốt giống cô vừa mới thấy, dường như đang sợ bí mật gì sẽ bị Diệp chăn phát hiện vậy. Lúc nhận lấy khay trong tay cô, cô còn nghe thấy ông ấy nhẹ nhàng thở vào ánh mắt nhìn người giúp việc kia còn có chút trách cứ. Một loạt sơ hở đều được Diệp Trăn cẩn thận quan sát mi tâm càng ngày càng gấp chặt. Cửa nhà vệ sinh mở ra, chúc chúc nhảy nhót ra từ nhà vệ sinh hô to gọi mẹ. Diệp Trăn ngoảnh mặt làm ngơ, đang nhìn cái gì vậy? Diệp Trăn cầm điện thoại, nhìn Lục Bác Xuyên, trầm giọng nói, vừa rồi khi em dẫn Trúc Trúc tới thì trông thấy mấy bác sĩ ở trên đường, lúc sau em bảo người giúp việc đến phòng khách gọi anh qua đây, trên cái khay mà cô ấy bưng có mấy bình thuốc, đều là thuốc điều trị bệnh ung thư. Em chắc chắn không, Diệp Trăn đưa ảnh mà mình chụp được cho Lục Bác Xuyên xem. Xem xong, sắc mặt Lục Bác Xuyên cũng nặng nề, nhưng mà cũng có thể là người khác bên nhà cũ. Không, Lục Bác Xuyên tỉnh táo nói, là ông, bên nhà cũ chỉ có ông thôi. Nhưng mà em thấy tinh thần của ông rất tốt, và lại, sao ông không đến bệnh viện, lục bác xuyên nhìn nhanh qua đống tư liệu vừa tìm được mi tâm hãm sâu. Anh cũng không rõ lắm, nhưng em yên tâm, chuyện này anh sẽ điều tra rõ ràng. Diệp chăn gật đầu, chúc trúc đứng trên mặt đất ngừa đầu nhìn cha mẹ mình nói chuyện, mà nhóc hung hăng gọi cha mẹ lại hoàn toàn không để ý tới bé, rất tức giận. Gần sang năm mới, lục gia cũng có chút náo nhiệt. Họ hàng lục ra lui tới, dường như cả ngày Diệp Trăn đều không được nghỉ ngơi. Buổi tối lúc ăn bữa cơm đoàn viên, Diệp Trăn vẫn luôn quan sát tinh thần của lão ra, nhưng đều không thể nhìn ra manh mối gì. Cả tối tinh thần vẫn rất tốt, ăn uống chiêu đùa, cũng không biết có phải vì cồn hay không mà sắc mặt rất hồng nhuận, hoàn toàn không giống người bệnh. Mà Diệp Trăn cũng biết, sở dĩ lần này lục ra náo nhiệt như vậy hoàn toàn là vì bị lục lão ra gọi về. Nguyên nhân này càng làm cho Diệp Trăn thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Ăn xong bữa cơm đoàn viên, lục lão ra nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa ôm Trúc Trúc. Trúc Trúc cụ dẫn cháu đi xem pháo hoa nhé. Trúc Trúc vỗ tay vui vẻ. Vâng ạ lục lão ra bế nhóc đang chuẩn bị đứng lên, nhưng đột nhiên lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã té ngã, may mà được bác Lư đã sớm đề phòng ra tay giúp đỡ. Lục bác Xuyên cũng tay mắt lanh lẹ một tay bế Trúc Trúc tay còn lại đỡ lục lão ra, vì thế mới không bị té ngã. Đám người hốt hoảng kêu lên. Lục lão ra run dày thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu cười nói, không sao không sao, uống nhiều quá ấy mà. Lão tiên sinh tôi khuyên rồi mà ngài không nghe, ngài lớn tuổi rồi còn uống nhiều rượu như vậy trông bác lư có vẻ rất là lo lắng. Tôi đỡ ngài đi nghỉ ngơi một chút, lục lão ra lại khoát tay. Không sao, phải cho chúc chúc của chúng ta đi xem pháo hoa nữa chứ. Chúc chúc nắm lấy tay lục lão ra, rất hiểu chuyện nói, chúc chúc không xem pháo hoa nữa, chúc chúc muốn đi ngủ. Ngài nhìn xem, Trúc Trúc còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy, sao ngài còn cố chấp mãi thế? Lục Bác Xuyên ngưng lông mày. Đúng vậy, bác Lư nói đúng. Ông à, ông về phòng nghỉ ngơi trước đi, mai xem pháo hoa cũng được mà. Lục thiếu môn thì không dễ nói chuyện như bác Lư và Lục Bác Xuyên đi đến bên cạnh lục lão ra cường ngạnh đỡ ông. Đi thôi cha, già không sao, không phải mất mặt tối mai con trai đi với cha xem pháo hoa sau đi. Nói xong, không để ý lục lão ra cường ép đỡ ông đi. Từ xa còn có thể nghe được tiếng lục lão ra suy yếu cười mắng, cái thằng này. Diệp Trăn và lục bác xuyên nhìn nhau, đều thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương. chương 81, điều trị bảo tồn. Không có lục lão ra ở đây, cả đám người vốn đang vô cùng náo nhiệt ngược lại còn nhàn nhã hơn. Tụ lại tốt 5 tốt 3 uống chén rượu nói chuyện trời đất, thỉnh thoảng lại có người mời rượu lục bắc xuyên. Lục bác xuyên đôi khi sẽ nể tình hoặc không nể mặt mũi. Nể tình sẽ nhấp một ngụm nhỏ. Không nể mặt mũi thì chỉ tùy tiện đáp lại vài câu, luôn nhớ kỹ lời Diệp Chân đã nói, không được uống say. Huống chi còn chưa biết được tình huống cụ thể của Lục lão gia, Lục Bắc Xuyên càng phải duy trì sự tỉnh táo. "Chúc chúc, vừa rồi con có bị té không?" Diệp Chân ngồi xổm xuống kiểm tra bé. "Vừa rồi nếu như bị ngã, chắc chắn sẽ rất đau." Chúc chúc cười híp mắt, "Cha bế ạ." Diệp Chân cười vuốt sau ót bé, nhìn về phía Lục Bắc Xuyên. Lục Bác Xuyên cũng nghe thấy tiếng chúc chúc nghiêng mắt nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương. Lục Lão gia được Bác Lư và Lục Thiếu Ngôn đỡ về phòng, nhìn sắc mặt của ông có vẻ không được tốt lắm, ngồi trên ghế sofa thở phì phò. Bác Lư vừa đỡ ông ngồi xuống, vừa tranh thủ lấy viên thuốc trong mấy cái lọ đầy màu sắc ở ngăn tủ. Lục Thiếu Ngôn bưng một chén nước ấm tới, đưa đến trước mặt Lục Lão gia. Lão ra hồ hấp rất kịch liệt một hớp liền uống hết thuốc lục thiếu ngôn ở bên cạnh vuốt lưng cho ông dễ thở, sau một lúc nghỉ ngơi mới ổn định lại được. Bác Lư nhìn bộ dạng của lục lão ra, rất lo lắng. Lão tiên sinh, như vậy không được đâu, để tôi đi gọi bác sĩ đến. Lục lão ra khoát tay. Gọi cái gì, Tết rồi, ông vừa tiện bác sĩ đi giờ lại gọi người về có muốn cho người ta đi ăn Tết hay không đấy. Nhưng mà sức khỏe của ngài... Không sao, bệnh cũ mà thôi, uống thuốc nghỉ ngơi một lúc là được. Nói xong, lục lão ra nhìn lục thiếu ngôn Con cũng ra ngoài chơi với bọn họ đi, không cần đợi cha cha nghỉ ngơi xong là ổn rồi. Cha cũng đã thành ra như vậy rồi còn nói không sao à. Người ta thường nói càng già càng hồ đồ con còn tưởng rằng cha không giống những người già khác bây giờ con lại thấy chẳng khác gì. Nghe lời này, lục lão ra không những không giận mà còn cười. Bây giờ còn biết quản cha nữa rồi cơ à. Bác Lư mang một cái chăn đến đắp cho lão ra, lục thiếu ngôn chỉnh lại chăn cho ông. Mấy ngày nay cha cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, những chuyện bên ngoài cũng đừng tham gia, vẫn nên chăm sóc sức khỏe trước đã. Đón Tết năm nào chả được cha phải giữ gìn sức khỏe thật tốt thì chúng ta mới có thể đón Tết mỗi năm với nhau chứ, đúng không cha? Cha già rồi, không còn khỏe, có thể ở bên cạnh mọi người mấy năm nữa. Lục thiếu ngôn trầm mặc một lát, sau đó lại nở nụ cười. Cha hưu nói vượn cái gì vậy? Chờ sang năm chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem. Nếu thật sự có bệnh gì cũng không phải sợ có bệnh thì phải điều trị kịp thời. Bây giờ ngành y rất phát triển, không trị được ở trong nước thì ra nước ngoài trị kiểu gì cũng sẽ khỏe hơn thôi cha. Ra nước ngoài lục lão ra thiết hận thở dài. Lúc mẹ con bị bệnh cũng là được chữa khỏi ở nước ngoài sao. Có lẽ là già rồi, gần đây lục lão ra đột nhiên rất thích nhớ lại quá khứ, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại quá khứ cảm xúc hối hận đều khiến ông mất ngủ. Có một số việc trở thành tiếc nuối, thời gian càng dài sẽ càng không có cách nào để đền bù Lục lão ra có tiền có thế, nhưng chuyện trong quá khứ cũng không thể nào thay đổi được. Lục thiếu ngôn không nói, duy trì chầm mặt, chỉ không hề chớp mắt nhìn ông. Mẹ con bây giờ sống tốt không? Lục thiếu ngôn không nói câu nào trái tim của lục lão ra tự dưng treo lên. Con nói đi, bây giờ mẹ con có sống tốt không? Có lẽ là nhìn ra chút gì đó. Bác lư cười khuyên nhủ, lão tiên sinh cũng không còn sớm nữa, ngài nghỉ ngơi thật tốt trước đi, có chuyện gì thì sáng mai hãng nói. Nhưng lục lão gia vẫn mắt đếp tay ngơ, nhìn nhìn chằm chằm lục thiếu ngôn tay run lên mất cảm giác. Rốt cuộc là mẹ con sao rồi, trầm mặc thật lâu trên mặt lục thiếu ngôn vẫn không có biểu tình gì. So với bộ dạng phóng đãng không bị trói buộc ngày thường mà tưởng như hai người khác nhau. Còn đã nói cho cha rồi mà, bây giờ bà ấy sống ở nước ngoài rất tốt. Lục thiếu ngôn đứng lên, sức khỏe của cha không tốt nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ. Lục lão ra muốn bắt hắn ta lại hỏi mấy câu nữa, lại bị lục thiếu ngôn mạnh mẽ hất tay ra. Còn đi trước đây, ông Lư, ngăn nó lại tôi vẫn còn có còn có chuyện muốn hỏi nó. Cảm xúc của lục lão ra rất kích động, lồng ngực phập phồng. Bác Lư không có ngăn cản lục thiếu ngôn, chơ mắt nhìn hắn đi ra ngoài, khổ tâm khuyên lục lão ra. Lão tiên sinh, năm ngoái bác sĩ đã nói dù không đi bệnh viện khám thì cũng phải giữ gìn sức khỏe, bận rộn mệt mỏi cả ngày rồi, nhớ có chuyện gì ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài thì sao? Nghe tôi đi tĩnh dưỡng thật tốt, sau đó ngài muốn hỏi cái gì thì hỏi cái đấy, được không? Không được chuyện này chắc chắn thiếu ngôn đang gạt tôi, chắc chắn nó có chuyện giấu giếm tôi. Bác Lư vội vàng quỳ xuống trước mặt lục lão ra. Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, bây giờ ngài còn có thể thay đổi được cái gì? Thiếu ngôn không muốn nói chắc chắn là có lý do, lục lão ra thúc giục bác lư, ông mau đi đi, đi hỏi đi, mau, mau đi đi, thấy bác lư bất động, lục lão ra lớn tiếng nói, mau đi đi. Đột nhiên trái tim đau nhói, hồ hấp lại càng dồn dập hơn. Được được được tôi đi hỏi, ngài nghỉ ngơi đi, bây giờ tôi đi ngay đây. Lục lão ra thúc giục đủ kiểu, rơi vào đường cùng, bác lư đành phải lo lắng đi ra cửa. Bác lư thân là người làm lâu năm ở lục gia, lúc còn trẻ đã ở bên cạnh lục lão gia, biết rõ về quá khứ của lục gia, cũng biết về chuyện năm đó. Nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, nước đã đổ khó hốt lại, lục lão gia có thể làm gì đều đã làm rồi, giờ còn có thể làm sao nữa. Ông bất đắc dĩ thở dài, vừa đóng cửa lại, liền thấy thiếu ngôn đứng trong chỗ tối ở hành lang cách đó không xa hút thuốc. Ánh đèn lờ mờ, phản chiếu lại sắc mặt ảm đạm không rõ của lục thiếu ngôn. Bác Lư đi đến trầm giọng gọi, ngôn thiếu, lục thiếu ngôn liếc mắt nhìn cửa, cha bảo ông tới hỏi tôi sao, vâng, lão tiên sinh bảo tôi hỏi cậu, không cần hỏi, lục thiếu ngôn dập thuốc cắt ngang ông, ông cứ nói ông ấy biết bây giờ mẹ tôi ở nước ngoài sống rất tốt, không cần ông ấy lo lắng, cứ chăm sóc bệnh cho tốt đi. Nhưng mà, lục thiếu ngôn không muốn nói thêm gì nữa, ném đầu màu thuốc lá vào trong thùng rác quay người đi. Bác Lư cũng không ngăn hắn ta lại, nhìn bóng lưng hắn, bất đắc dĩ thở dài. Trời tối căn nhà ồn ào náo nhiệt đã lâm vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh. Bác Lư sắp xếp cho lục lão ra nghỉ ngơi xong liền mệt mỏi đi ra khỏi phòng. Bác Lư già rồi, phục vụ lục ra cả cuộc đời, sức khỏe cũng không còn tốt như lúc trước. Mặc dù hồi trẻ không bị ốm đau bệnh tật gì, nhưng sau khi về già làm việc cả ngày trời cũng không tránh khỏi có chút mệt mỏi. Ông cong lưng, đi vài bước lại thoáng dừng lại nghỉ ngơi một lúc, vừa bước ra khỏi hành lang đã thấy Lục Bác Xuyên đi về phía ông. Bác Lư ngồi dậy còn chưa kịp nói cái gì đã được Lục Bác Xuyên đỡ lấy. Thiếu ra cậu, Lục Bác Xuyên kho người đỡ ông dậy. Cháu đỡ bác về phòng nghỉ. Vẻ mặt của Lục Bác Xuyên rất cương quyết. Bác Lư muốn từ chối nhã nhặn nhưng đôi tay đỡ lấy mình lại quá mạnh mẽ. Bác Lư im lặng thở dài. Cảm ơn thiếu ra, bác chăm sóc cháu từ nhỏ. Bây giờ cháu chăm sóc lại là điều đương nhiên. Cũng không thể nói như vậy được chăm sóc cậu là bổn phận của tôi còn cậu làm như vậy là không thích hợp. Thái độ của Lục Bác Xuyên vẫn khiêm tốn. Bác là trưởng bối cháu là hậu bối, hậu bối chăm sóc cho trưởng bối là điều hiển nhiên mà. Bác Lư từ chối không được thấy thái độ cứng rắn của Lục Bác Xuyên cũng không tiện nói cái gì. Trở về phòng, Lục Bác Xuyên đỡ bác Lư ngồi xuống ghế salon, bưng một chén nước ấm cho ông. Bác Lư uống hai ngụm rồi đặt lên bàn, đấm đấm đôi vai đau nhức nhìn Lục Bác Xuyên. Thiếu ra, cậu về nghỉ ngơi đi tôi không sao đâu. Lục Bác Xuyên không đi, mà nhìn xung quanh căn phòng, hỏi, bác Lư làm việc ở Lục Gia đã 50 năm rồi sao? Không hẳn, chính xác là 57 năm. Lúc ông còn trẻ bác đã làm việc ở đó, làm nhiều năm như vậy, bác vất vả rồi. Bác Lư mỉm cười, đều là việc tôi phải làm thôi, có gì mà vất vả hay không? Gần đây sức khỏe của ông có ổn không ạ? Bác lư sưỡng sờ, sau đó mất tự nhiên cười nói, mấy ngày trước bác sĩ đã đến kiểm tra rồi, vẫn ổn. Nhưng mà hồi trẻ lão ra bị thương nhẹ tuổi già ốm đau cũng nhiều, bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng thật tốt mới được. Lục bác xuyên gật đầu, nếu chỉ là như vậy thì tại sao trong nhà lại có nhiều thuốc trị bệnh ung thư vậy ạ? Bác Lư khẽ giật mình, vừa định cãi lại, nhưng lại nghe thấy lục bác Xuyên nói, bác Lư không cần phải vội vàng giải thích cháu đã thấy mấy vị bác sĩ bác đưa tới hôm nay rời khỏi nhà cũ, mà những bác sĩ này theo cháu được biết là chuyên gia trị bệnh ung thư. Lại ra vào nhà cũ không phải chỉ mới một hai ngày. Những lọ thuốc hôm nay người giúp việc bưng tới cháu cũng điều tra rồi, là thuốc trị bệnh ung thư. Lục bác Xuyên dừng một chút ngồi xuống bên cạnh bác Lư. Lúc trước chỉ có một hai bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho ông thôi, cũng đều là bác sĩ bình thường. Năm ngoái ngoại trừ ông ở đây ra thì không có ai khác sống ở đây, cho nên, những bác sĩ kia, những lọ thuốc đó, đều là sắp xếp cho ông đúng không ạ? Lục bác Xuyên đã phơi bày tất cả chân tướng ra. Bác Lư không biết nên trả lời như thế nào. Bác Lư, bác nói thật với cháu đi, sức khỏe của ông có phải là? Bác Lư thở dài, nặng nề gật đầu. Đúng vậy, sức khỏe của lão tiên sinh đã càng ngày càng yếu. Chuyện từ khi nào vậy ạ? 3-4 tháng trước, lúc ấy cơ thể của lão tiên sinh không được thoải mái, nhưng ông ấy lại không chịu đi bệnh viện chỉ cho bác sĩ tới kiểm tra. Lúc ấy bác sĩ cũng phát hiện vài triệu chứng nhỏ, bảo ông ấy đến bệnh viện kiểm tra, nhưng mà ông ấy không chịu kéo dài hơn 2 tháng. Về sau thật sự chịu không nổi mới mới đi bệnh viện kết quả kiểm tra là ung thư gan giai đoạn cuối. Lục bác Xuyên không hiểu. Mỗi năm ông đều được kiểm tra toàn thân định kỳ, sao các giai đoạn ông thư trước lại không phát hiện ra vậy à? Từ khi về nhà cũ, lão tiên sinh đã không cho bác sĩ kiểm tra nữa. Bác Lư rất bất đắc dĩ. Lão tiên sinh cứ nói sức khỏe của mình rất tốt cơ thể của mình nên ông ấy hiểu rõ, không chịu đi bệnh viện. Vì sao à? Bác Lư trầm giọng nói, có lẽ là vì nhớ tới chuyện cũ, từ khi ngôn thiếu trở về, cảm xúc của lão tiên sinh vẫn luôn không ổn định. Tôi cũng không biết nên khuyên ông ấy thế nào nữa. Chuyện năm đó lục bác xuyên cũng từng nghe qua một chút nhưng đây cũng không phải là chuyện mà một hậu bối như hắn có thể nhúng tay vào hỏi. Lục bác xuyên trầm tư một lát, như vậy không được rồi, ngày mai phải đưa ông đến bệnh viện khám thôi à. Lão tiên sinh sẽ không đồng ý đi bệnh viện đâu. Bác Lư nói, lão tiên sinh bảo bây giờ đến bệnh viện khám là chịu tội còn không bằng khỏe mạnh tĩnh dưỡng ở nhà, lặng yên đi đến cuối con đường. Điều trị bảo tồn thiếu ra, bác Lư cắt ngang hắn tận tỉnh khuyên bảo. Tôi đã khuyên lão tiên sinh đi bệnh viện khám rồi, nhưng lão tiên sinh nói chuyện bị bệnh ông ấy không muốn cho bất cứ ai biết. Cậu biết vì sao ông ấy lại gọi tất cả người nhà lục ra về không? Đó là bởi vì lão tiên sinh đã liên hệ với luật sư chuẩn bị trong hai ngày này sẽ tuyên bố phân chia tài sản, để tránh sau khi ông ấy mất mọi người lại tranh nhau túi bụi. chương 82, mấy cái bất động sản đó thì làm được cái gì? Rời khỏi phòng bác lư, lục bác xuyên vẫn mặt ủ mày trao. Hắn đoán được sức khỏe lục lão ra không tốt nhưng không nghĩ tới, vậy mà đã đến tình trạng nguy kịch như vậy. ung thư gan giai đoạn cuối, lão ra còn đang chuẩn bị xử lý hậu sự của mình. Sao rồi anh, vừa về đến phòng, Diệp Trăn liền đến đón, nhìn lục bác xuyên trầm mặt trong lòng lục bột một tiếng. Là thật ư, lục bác xuyên thở dài, gật đầu. Vậy phải mau chóng đến bệnh viện khám chứ. Lục bác xuyên cười áo khoác nới lòng cà vạt. Là ung thư gan giai đoạn cuối, nhưng ông không đồng ý đi bệnh viện. Giai đoạn cuối, Diệp Trăn kinh ngạc vô cùng. Tại sao lại như vậy? Mỗi năm ông đều được kiểm tra sức khỏe đúng hạn mà, sao lại không phát hiện ra bị ung thư gan được? Hai năm qua ông không kiểm tra sức khỏe. Lục Bắc Xuyên nhìn Trúc Trúc ngủ trên giường, nhỏ giọng nói, hai ngày nay em nhớ để ý sức khỏe của ông một chút nhé, có chuyện gì thì lập tức báo cho anh. Được, Lục Bắc Xuyên đi đến bên giường, cuối người nhìn Trúc Trúc chỉ mặc một bộ áo ngủ trùm chăn che kín đầu, ngủ mà còn ướt đẫm mồ hôi. Hắn vuốt chán bé, sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy, vừa ẩm ý một trận uống nguyên một bình sữa rồi ngủ mất tiêu. Trẻ con ấy mặt tràn chề sức sống, hoạt động nhiều nên ra mồ hôi cũng nhiều, bác sĩ nói đây là chuyện bình thường, không phải chuyện gì lớn. Ừ, muộn rồi, em đi tắm trước, nghỉ ngơi sớm đi. Cả ngày dường như không được nghỉ ngơi, giờ này Diệp Trăn cũng đã mệt mỏi quay người đi vào phòng tắm. Lục Bắc Xuyên lau sạch sẽ mồ hôi trên đầu trúc trúc nhẹ nhàng bế bé, bé lên chuẩn bị đặt vào trong cái nôi. Nhưng vừa ôm lấy trúc trúc liền tỉnh mơ mơ màng màng mở to mắt ngáp một cái, thít mắt rũi lưng trong ngực cha bé. Lục Bắc Xuyên ôm nhóc đứng bất động. Trúc trúc hé nửa đôi mắt mông lung nhìn thấy Lục Bắc Xuyên hàm hồ gọi một tiếng cha. Sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Trước đó đầu còn lệch qua trước ngực Lục Bắc Xuyên thì thảo nói ngủ với cha. Tiếng nước tí thách rơi trong phòng tắm, lục bác xuyên cúi đầu nhìn chúc chúc tựa ở trước ngực mình đang ngủ say, lại đặt con trở lại giường. Vừa chạm vào giường, chúc chúc vô ý thức lật người. Lục bác xuyên cầm chăn đắp lên cho bé, cúi người hôn lên trán nó một cái. Bác xuyên em quên mang soạt một tiếng, Diệp chăn nhô đầu ra từ trong phòng tắm, đúng lúc thấy cảnh này. Thân hình lục bác xuyên cứng đờ chậm chậm đứng dậy quay người điểm nhiên như không có việc gì nhìn về phía Diệp chăn. Cái gì? Diệp Trăn nhìn Lục Bắc Xuyên tay chân hơi luống cuống, cũng không trêu hắn, chỉ cười nói, lấy hộ em lọ tinh dầu với cảm ơn. Lục Bắc Xuyên đưa tinh dầu cho cô, nhìn ánh mắt chứa ý cười của Diệp Trăn liền xoay người đi chỗ khác ngồi trước bàn xử lý đống văn kiện vốn không tồn tại. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, Diệp Trăn nhìn Trúc Trúc nằm ủi oải trên ghế sofa, không chịu động đẩy để đến phòng giải trí tập thể dục. Bác sĩ đã nói trong thời kỳ này nên để trẻ con hoạt động nhiều một chút rất có lợi cho sức khỏe và quá trình trưởng thành của bé. Nhưng thằng nhóc này được nằm thì tuyệt đối sẽ không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt đối sẽ không đứng, không thích động đậy trừ khi cha nó nghiêm túc gọi hai câu thì mới không tình nguyện động một chút. Cái tính lười không giới hạn này cũng không biết là giống ai. Diệp chăn vừa nói xong, lục thiếu ngôn đã đến đây, đặt mông ngồi trên ghế salon thoải mái dựa về sau, nhìn Diệp chăn Trời lạnh như vậy. Ngay cả những động vật nhỏ cũng đều ở trong nhà không ra khỏi cửa còn ai muốn đi vận động đâu, đúng không Trúc Trúc? Vừa nói vừa cầm chân nhỏ của Trúc Trúc nháy mắt với bé. Đúng ạ đúng ạ lục phu nhân không ở đây, Trúc Trúc thật vất vả mới gặp được người chiều bé, vội vàng tới gần, như chung một chiến tuyến mà mãnh liệt gật đầu, giọng nói ngây thơ non nớt. Không phải mẹ đã nói mùa đông tới thì các bé thỏ và ông lão đều chui vào trong động sao, Trúc Trúc cũng không nên ra ngoài đâu. Nói như vậy mình lại thành người xấu. Diệp chăn hơi buồn cười, bình thường nói chuyện khác thì nhóc không nhớ được nhưng mấy chuyện cổ tích lại nhớ như in. Hai ba câu nói đã dụ được nhóc về cùng một chiến tuyến, nếu sau này cho quà thì chắc bị bắt cóc luôn quá. Lục chi phi, đi hay không? Diệp chăn gọi cả tên thật chúc chúc hơi do dự, lề mà lề mê muốn đi xuống. Chăn chăn, có một vài đứa trẻ trời sinh đã hoạt bát ngược lại cũng có vài đứa không thích hoạt động. Chuyện này không nên áp đặt trẻ, chúc chúc của chúng ta vui vẻ là quan trọng nhất. Đúng rồi, Trúc Trúc vui vẻ là quan trọng nhất, Diệp Trân trầm mặt nhìn hắn ta, không nói lời nào. Nếu như là bình thường thì Diệp Trân đã sớm thôi, chiều Trúc Trúc luôn, nhưng có lục thiếu môn ở đây, Diệp Trân lại có chút kiên kỳ. Cô sẽ không thường xuyên nổi giận với Trúc Trúc, nhưng nếu nó thực sự bướng bỉnh sẽ bày ra bộ mặt nghiêm khắc. Nhìn bộ dáng này của Diệp Trân, Trúc Trúc biểu môi, nhảy xuống khỏi ghế salon. Mẹ con sai rồi, lục thiếu môn còn đang cười. Chăn chăn, gần sang năm mới rồi đừng tức giận với con chứ. Diệp chăn cười nói, chú cứ ở đây nghỉ ngơi một chút đi, cháu đi trước đây. Lục thiếu ngôn khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên bật cười, vừa mới chuẩn bị nói chuyện bác Lư đã mở cửa phòng khách đẩy lục lão ra đang ngồi trên xe lăn vào. So với hôm qua, hôm nay hình như lục lão ra già hơn rất nhiều chỉ sau một đêm, sắc mặt tái nhật cả người ngồi trên xe lăn tựa như bị rút cạn sức sống. Mi tâm dịp chăn gấp vặn dẫn theo chúc chúc đi đến trước mặt lục lão ra. Cụ ơi, cụ sao vậy à? Lục lão ra cười, dùng bàn tay bị nếp nhăn che kín vô cùng già nua vuốt ve khuôn mặt nhỏ của chúc chúc. Hôm qua cụ hơi mệt không sao đâu, nhưng mà hôm nay không thể bế chúc chúc chúc chúc phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa? Chúc chúc rất hiểu chuyện gật đầu. Chúc chúc nghe lời, nói xong, lục lão ra nhìn bác Lư, đưa cho ông một ánh mắt. Bác Lưu hiểu ý, rời đi một lát sau khi quay lại còn dẫn theo rất nhiều người. Trong đó có đám họ hàng của Lục Gia mà tối hôm qua đã cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, đều là anh chị em của Lục Lão Gia, không chắc cho lắm. Còn có mấy người đàn ông xa lạ mặc Âu phục cầm theo cặp công văn, ai cũng treo lên khuôn mặt trầm ổn không nói một lời. Mọi người ngồi xuống, những người họ hàng bên Lục Gia nhau nhau hỏi đến tụt cùng là có chuyện gì. Lục lão ra dường như không ứng phó được bác lưa đứng bên cạnh lục lão ra truyền đạt lại. Các vị cư an tâm chớ vội. Lục lão ra đào mắt một vòng. Bác xuyên đâu rồi? Diệp chăn cười nói, để cháu đi tìm anh ấy à? Nói xong, Diệp chăn đưa chúc trúc cho lục phu nhân, vội vàng đi ra bên ngoài. Biểu hiện của lục lão ra chắc chắn là muốn tiến hành phân chia tài sản lục ra chuyện lớn như vậy, cũng không biết có thể xảy ra sơ hở nào không? Diệp Trăn tìm được lục bác xuyên trong thư phòng, nói lại tình huống trong phòng khách xong, hai người cùng đi đến phòng khách. Ông, cháu đến rồi. Nhìn thấy lục bác xuyên, lục lão già khẽ gật đầu tay dơ lên giữa không chung, lại bất lực rủ xuống. Bác lưu hiểu ý, giới thiệu cho mọi người những người đàn ông mặc Âu phục xa lạ kia. Mấy vị này là luật sư đến từ công ty luật quốc hán, hôm nay lão tiên sinh mời mời bọn họ đến là vì muốn công bố chuyện phân chia tài sản lục Thị. Bác Lư vừa nói xong tất cả những người ở đây trừ Diệp Trăn, Lục Bắc Xuyên và Lục Thiếu Ngôn ra đều giật nảy cả mình. Phân chia tài sản, chuyện này lão ra ông có ý gì vậy? Bây giờ sức khỏe của ông vẫn còn rất tốt sao đã bắt đầu nghĩ tới loại chuyện này rồi? Đúng vậy, ông vẫn còn khỏe mạnh mà. Sắp hết Tết rồi ông xem ông đi. Anh hai, sao lại đột nhiên như vậy? Sao anh không thông báo trước một tiếng để cho chúng em chuẩn bị một chút? Gần sang năm mới rồi, đừng nói đến loại chuyện suối quầy này. Lão ra tôi với ngài cùng chơi một ván cờ đi. Bác Lư lặng lặng chờ thẳng đến khi tất cả mọi người lục tục ngo ngoe ai oán xong, lúc này mới nói các vị, đây là ý của tiên sinh từ lâu rồi, lão tiên sinh cảm thấy. Không đợi bác Lư nói xong, lục lão tiên sinh đã giơ tay ngăn ông lại, yếu ớt nói chuyện này tôi đã cân nhắc rất lâu tôi già rồi, sức khỏe cũng không được như xưa. Mọi người đều là người nhà lục gia, cũng có một phần tài sản lục gia thay vì tranh giành thì không bằng rước khoát cho mọi người luôn đi. Tôi biết mọi người cũng muốn, mặc dù giọng nói suy yếu bất lực, nhưng lục lão gia vốn rất uy nghiêm, cũng cường hãn, mà còn nói rất là trần trụi, dường như là đâm xuyên vào lòng tham đã ngấp nghé từ lâu của những người ở đây, bọn họ dồn dập ho khan một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lục lão gia bình đạm quét mắt một vòng, thấy không có người nói tiếp, lúc này lục lão gia mới gật đầu ra hiệu với bác Lư. Bác Lư nói tiếp nếu mọi người đều đã tụ tập đông đủ, vậy bây giờ liền tuyên bố. Mấy vị luật sư có tiếng hơi gật đầu, mở túi văn kiện lôi ra tờ tư liệu đã chuẩn bị xong từ trước bắt đầu đọc bản phân chia tài sản của Lục Thị. Tài sản trong nước của Lục gia chủ yếu là tập đoàn Lục Thị, nhà cũ cổ phần đầu tư và các bất động sản của Lục gia. Kỳ thật phân chia cũng rất đơn giản. Những người họ hàng miệng ăn núi lờ chỉ dựa vào tiền hoa hồng của Lục Thị được chia cho mấy cổ phần đầu tư, toàn bộ tập đoàn Lục Thị đều giao cho Lục Bắc Xuyên, còn tất cả bất động sản thì cho Lục Thiếu Ngôn. Còn lại số tài sản ở nước ngoài của Lục Gia, toàn bộ đều cho vợ ba của Lục Lão Gia ở nước ngoài đã nhiều năm không thấy mặt. Những người được chia một chút xíu cổ phần trong lòng tất nhiên bất mãn, nhưng Lão Gia vẫn còn khỏe mạnh, bọn họ có bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nếu không nhỡ chọc giận Lục Lão Gia thì chẳng ai có quà ăn Lục bác xuyên không có ý kiến gì, dù sao lục thị đã sớm là của hắn rồi. Lục lão ra phân chia như vậy, hắn cũng không hy vọng xa vời muốn được thứ gì nữa. Nhưng lục thiếu môn thì ngược lại, vào giây phút đầu tiên nghe những vị luật sư kia nói thì nụ cười trên mặt liền rơi xuống, thẳng đến khi bọn họ tuyên bố xong, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ta chỉ được chia một chút bất động sản, nói cách khác hắn ta chỉ được chia một ít tiền mà thôi. Mấy ngôi nhà và mảnh đất thì làm được cái gì? Số tiền này thì làm được cái gì? Những bất động sản và cổ phần đầu tư này còn không bằng nổi 1.100 của lục thị. Luật sư đọc xong, lục lão ra khẽ gật đầu. Tất cả nghe rõ chưa? Mọi người nhìn nhau, nhưng cũng không có ích gì. Nhìn sắc mặt và thái độ của lục lão ra, bọn họ biết không thể cứu vãn nổi cái gì, đều không tình nguyện gật đầu. Nếu đã hiểu rồi thì tất cả giải tán đi. Ông Lư, đẩy tôi về phòng nghỉ ngơi. Bác Lư lên tiếng đáp lại, đang chuẩn bị đẩy lục lão ra rời đi. Ánh mắt lục lão gia liếc qua lại thấy được sắc mặt khó coi của lục thiếu môn thở dài. Thiếu môn còn đi với cha. Lục thiếu môn đứng dậy trầm mặt đi sau lưng lục lão ra. Vào phòng, bác lư đóng cửa lại, lục lão ra ra hiệu bảo ông ra ngoài. Bác lư nhìn lục thiếu môn vẫn chầm mặc suốt quãng đường, lo lắng ra khỏi phòng. Lục lão ra nhìn dáng người thẳng tắp của con trai, bất đắc dĩ cười cười. Con cảm thấy cha quyết định không công bằng sao, mấy bất động sản đó thì làm được cái gì. Lục thiếu môn cười lạnh nhìn ông, tôi là con của ông, hay là cho đến bây giờ ông vẫn cho rằng tôi không phải con của ông, tôi chỉ là một đứa con hoang mà thôi. chương 83, chúc chúc con biết không, tên của con là do cụ đặt đấy, hai chữ con hoang khiến cho cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Hai chữ đó cũng khiến cho lục thiếu môn mất đi phần lý trí mà hắn ta vẫn luôn lấy làm kiêu ngào. Lục lão ra bi thương đến tột cùng nhìn hắn, sao con có thể nghĩ như vậy? Chẳng lẽ những việc cha làm cho con mấy năm qua vẫn chưa đủ để con hiểu được tấm lòng của cha sao? Tấm lòng, lục thiếu môn giống như nghe được chuyện hài. Nếu như ông thật sự có tấm lòng, vậy tại sao lại không tự mình đi tìm bà ấy? Nhắc tới năm đó, lục lão ra hối hận không kịp. Cả cuộc đời này ông cưới ba người vợ. Người thứ nhất là người phụ nữ môn đăng hộ đối ông cưới vì muốn củng cố địa vị của ông ở lục gia, gia tộc của bà ấy đủ để trèo chống giúp ông ta nắm đỡ được lục thị. Đáng tiếc không lâu sau, vợ thứ nhất của ông vì khó sinh mà mất. Người vợ thứ hai có một đêm triền miên với ông, thế lực của gia tộc cũng không thể khinh thường. Nhưng 5 năm, năm sau người vợ thứ hai của ông lại chết vì bệnh. Thẳng đến khi ông đã có toàn quyền nắm giữ lục thị thì gặp được người vợ thứ ba. Lúc ấy người ngoài đồn đại rằng tổng giám đốc lục thị có mệnh khắc thê, danh môn khuê tú không dám cả, gia đình bình thường thì càng không để vào mắt. Bà ấy tên là Cố Yêu, lần đầu gặp mặt bà tự giới thiệu tên mình là yêu trong ưu tú, sẽ cố gắng trở thành nhân viên ưu tú nhất của Lục Thị. Lúc đó tuổi của ông và Cố Yêu tranh nhau tròn 19 tuổi. Về sau lâu ngày sinh tình, ông cũng đã có thể tự do lựa chọn bạn đời của mình. Rất nhanh, Lục Thiếu Ngôn liền được ra đời. Ông ở bên Cố Yêu, sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn hơn 10 năm. Mà giờ phút này, lục lão ra lại bởi vì câu chất vấn này của lục thiếu ngôn mà không ngẩng đầu lên được cũng không thể nào giải thích. Ông nói ông yêu bà ấy, nhưng tình yêu của ông lại rẻ mặt cỡ nào. Ông khiến cho bà ấy phải gánh vác danh tiếng ngoại tình mà xuất ngoại tôi trở thành con hoang. Ông có biết lúc đó ông tuyệt tình bao nhiêu không? Lục lão ra nắm chặt lòng bàn tay. Giờ phút này tất cả hình ảnh trong quá khứ đều thoáng hiện trong đầu ông. Cố yêu bị bắt quả tang ngoại tình tại chỗ kết quả giám định người thân nói lục thiếu ngôn cũng không phải là con ruột của ông. Lúc đó ông bị phẫn nộ che mắt tin vào cái thứ mà cấp dưới gọi là chứng cứ, không thể nào chấp nhận được người mình cùng giường chung cối lại hai lòng, đứa con trai mình yêu thương thì không chảy dòng máu của mình. Cho dù sau này ông biết là có kẻ hãm hại, đó là do người thân cận nhất bên cạnh ông phản bội ông, nhưng rồi thì sao? Cuối cùng thì cả đời này bà ấy cũng không muốn bước chân lên mảnh đất của ông. Bà ấy hận ông lắm ông biết không? Bà ấy không muốn gặp lại ông, cả đời này cũng không muốn nghe thấy tên của ông và tất cả tin tức về ông. Bà ấy bảo tôi, cho tôi trở về. Tôi đã sớm biết ông mắc bệnh ung thư cũng đều đã thấy triệu chứng của ông. Nhưng thế thì sao, dù sao sớm muộn gì cũng phải chết. So với việc bị những dụng cụ ở bệnh viện tra tấn trên giường suốt 1-2 năm ra thì thoải mái đợi mấy tháng rồi chết vẫn tốt hơn nhiều. Lục thiếu ngôn thở dốc một hơi. Nhưng cho dù như vậy, ông cũng không muốn giao lục thị cho tôi trước khi chết mà là chuyển tất cả bất động sản dưới danh nghĩa của ông sang cho tôi. Tôi cần số tiền kia để làm gì? Lục thiếu môn kinh ngạc nhìn ông, đột nhiên trở nên điên giải. Thứ tôi muốn chính là lục thị. Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ chân quý của ông đều phải sụp đổ. Lục lão ra trầm mặc nhìn lục thiếu môn, an tĩnh nghe hắn ta nói xong, nhìn thẳng hắn. Lục thiếu môn thờ hồng hộc đột nhiên ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu hạ xuống, rất nhẹ nhàng, chính xác hơn thì là lầm bẩm. Ông giao tất cả tài sản ở nước ngoài cho bà ấy thì sao, bà ấy cũng sẽ không cần. Lúc trước không đi tìm bà ấy, sao bây giờ lại còn muốn đi quấy giày mẻ? Lục lão ra bấu chặt lòng bàn tay cố gắng ổn định tâm tình của mình, nhưng hai tay vẫn run rẩy kịch liệt. Cơ thể dường như có chỗ nào đó không thoải mái, ngẩng lên thật cao rồi rủ xuống, lạnh bút mồ hôi, ông vô cùng gian nan hỏi, mẹ con, bà ấy hận cha sao? Còn phải hỏi à, lục thiếu ngôn quay đầu, lạnh lùng nhìn ông, ông không tin tưởng bà ấy, ông làm cho bà ấy mất sạch tôn nghiêm, cưỡng ép bắt bà ấy xuất ngoài. Ông sợ để bà ấy ở lại trong nước sẽ khiến ông mất sạch mặt mũi sao? Không không phải như vậy lục lão ra dường như muốn ngẩn đầu lên, nhưng dãy sụa thế nào cũng phí công. Ông vội vàng muốn nói cái gì đó, nhưng tất cả lại bị tắc nghẽn ở trong cổ, giống như bị người khác bóp chặt tiết hầu. Ông cứng nhắc phun ra mấy cái chữ không rõ. Thiếu thiếu môn, cha chỉ chỉ. Dường như nói không ra hơi, lục lão ra còn chưa có nói xong, sắc mặt bởi vì đau đớn kịch liệt mà vặn vẹo cả người run rẩy rên một tiếng, đầu nặng nề rủ xuống. Lòng bàn tay lục thiếu môn phát run, hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm lục lão ra. Ông biết vì sao tôi trở về ông biết. Lục lão gia không hề có động tĩnh gì. Tôi không cam tâm, thật sự không cam tâm. Lục thiếu ngôn thì thào. Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quên dáng vẻ ông gọi tôi là con hoang rồi bảo tôi cút đi cũng sẽ vĩnh viễn không quên được tất cả những chuyện tôi gặp ở nước ngoài. Tất cả đều là lỗi của ông, đều là tại ông. Lục thiếu ngôn tập tĩnh đi ra cửa. Lúc chạm tới tay nắm cửa hơi dừng lại một lát, quay đầu nhìn Lục lão gia cúi đầu ngồi ở trên xe lăn, trên người mang bệnh tật không còn có mấy ngày ngày sống dễ chịu. Có lẽ sau mấy ngày, trên đời này sẽ không còn lục lão ra nữa. Làm con trai, hắn sẽ thờ ông, nhưng vĩnh viễn sẽ không nhớ về ông. Tay nắm cửa làm bằng inox lạnh bút cảm giác lạnh cóng vọt thẳng từ lòng bàn tay lên khắp cơ thể lục thiếu ngôn, lạnh lẽo thấu xương, hắn dùng mình một cái tay cầm tay nắm cửa không khỏi run lên. Lạnh quá, thật giống như lúc vừa tới nước ngoài, tuyết trắng mênh mang, thật sự rất lạnh. Nhưng rõ ràng trong phòng này cực kỳ ấm áp tại sao vẫn còn cảm thấy lạnh. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mờ u bàn tay hắn, nhiệt độ nóng đến kinh người. Hắn bỗng nhiên đẩy cửa ra cắn răng hét về phía bác Lư đứng ngoài cửa cha ngất rồi. Bác Lư nghe xong, sắc mặt chuyển biến, vào phòng xem xét lớn giọng gọi lục lão ra mấy lần đều không nghe được lời hồi đáp gấp gáp gọi điện thoại cho bác sĩ. May mà hôm qua bác Lư đã dự phòng trước, gọi tất cả bác sĩ trở về, không thể chậm trễ được bệnh của lục lão gia không khả quan mấy vị bác sĩ đồng tâm hiệp lực kéo người lại từ quỷ môn quan vì lý do an toàn mà phải đưa người đến bệnh viện trong đêm buổi tối có động tĩnh lớn như vậy xe cứu thương kêu ầm ĩ giết rồi tất cả mọi người trong nhà cũ đều biết lục lão gia mắc bệnh ung thư bảo sao mà lão gia đột nhiên lại phân chia tài sản thì ra là vì mắc bệnh ung thư hai chuyện này như vậy sao được trước đó lão gia còn rất khỏe cho tới hôm nay sắc mặt quả thực quá khó coi Chuyện ung thư nghiêm trọng như vậy mà không đi bệnh viện khám, lại còn lại còn giấu giếm chúng ta. Tôi cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, lão ra mắc bệnh ung thư tinh thần không được tốt khó tránh khỏi hồ đồ. Chuyện phân chia tài sản hôm nay, tôi phải chờ lão gia tỉnh rồi hỏi lại ông ấy mới được. Đúng đúng đúng tôi cũng cảm thấy thế. Chuyện phân chia tài sản quan trọng như vậy sao có thể nói chia là chia. Quả thực là trò hề. Một đám người nhìn mấy chiếc xe ở đằng xa ánh mắt phun trào trong đêm tối càng hiện rõ vẻ tham lam. Lục bác xuyên nghe thấy tin tức liền vội vàng mặc quần áo đến đây, đưa lão ra lên xe cứu thương xong nhìn quanh bốn phía. Có người thật sự lo lắng hoặc là giả vờ lo lắng, hắn cũng không để ý, dặn dò diệp chăn vài câu rồi liền đi theo xe cứu thương đến bệnh viện. Ánh đèn xanh đỏ lấp lué của xe cứu thương dần rời xa nhà cũ trận ồn ào này rốt cục cũng yên tĩnh trở lại. Đám người Lục Gia đều mang tâm trạng khác nhau trở về phòng ngủ, Diệp Trăn cũng cất đầy bụng một mớ tâm sự chập trần ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau cô nhận được điện thoại của Lục Bác Xuyên, nói là buổi tối hôm qua ông đã được kiểm tra cứu chữa trong đêm, mặc dù tình huống của Lục Lão Gia đã ổn định lại nhưng vẫn không thể khả quan hơn. Lục Bác Xuyên phái người đến nhà của đón Diệp Trăn và chúc chúc tới bệnh viện có thể khiến cho Lục Bác Xuyên làm ra quyết định như vậy, chỉ sợ bệnh tình của Lão Gia thật sự trên đường đi lòng Diệp Trăn như rơi đến đáy cốc nhưng Chúc Chúc vẫn vô tư hỏi cô mẹ ơi chúng ta đang đi đâu vậy ạ cụ bị bệnh rồi chúng ta đi thăm cụ Diệp Trăn chiều mến xoa đầu Chúc Chúc tí nữa Chúc Chúc thấy cụ thì phải nói mấy câu dỗ cụ vui nhé Chúc Chúc nghiêng đầu trong chốc lát dỗ như lúc trước cha nói khi mẹ bị bệnh ấy ạ Diệp Trăn sững sờ nói gì trẻ con không được nói lung tung nói nói Chúc Chúc vội vã nghĩ một lúc lâu cũng không thể nói ra Được rồi, được rồi, kể những chuyện cổ tích mà mẹ hay kể cho con ý con kể cho cụ nghe nhé, cụ nghe được nhất định sẽ rất vui. Vâng ạ, Trúc Trúc sẽ kể cho cụ chuyện cổ tích, kể chuyện chú thỏ con. Diệp Trăn hôn một cái lên chán bé, xem như khích lệ. Trúc Trúc nhà chúng ta là ngoan nhất, được khích lệ Trúc Trúc vui vẻ ra mặt trên đường đi tranh thủ chuẩn bị chuyện cổ tích để kể cho cụ với Diệp Trăn. Bệnh viện cách nhà cũng không quá xa, sau một tiếng, xe đã dừng ở trước cửa bệnh viện. Vừa xuống xe, Diệp Trăn và Trúc Trúc đã được người dẫn đến phòng bệnh của lục lão ra. Bên ngoài phòng bệnh, lục bác Xuyên và mọi người đều mặt ủ mày trao nghe bác sĩ nói. Diệp Trăn ôm Trúc Trúc đứng ở đó một lúc thẳng đến khi bác sĩ rời đi, bây giờ mới đến gần. Sao rồi anh? Lục bác Xuyên lắc đầu, nhìn về phía phòng bệnh. Trên mặt lục lão ra được đắp mặt nạ thờ oxy, người được cắm rất nhiều ống dây. Tim ông có vấn đề, đêm qua bệnh tim tái phát cộng thêm bên ông thư gan, chỉ sợ lục bác xuyên lắc đầu, không cần nói cũng biết. Bác Lư nước mắt rơi đầy mặt chậm chậm đi vào trong phòng bệnh. Cơ thể già nua lọ khọn đứng trước giường bệnh của lục lão ra có rất nhiều lời muốn nói, nhưng tất cả đều bị thắc nghẽn ở cổ, nửa câu cũng không thể thổ lộ. Bác Lư là người đi theo lục lão ra lâu nhất, không có con cách dâng cả cuộc đời mình cống hiến cho lục ra. Đời này của ông chỉ có lục ra, cũng chỉ có lục lão ra. Cũng không phải chưa từng nghĩ tới cái chết, nhưng người bình thường đang sống sờ sờ ở trước mắt đột nhiên cận kề cái chết vẫn thật khó mà chấp nhận được. Cơ thể bác lư chậm rãi khuỵu xuống, giống như mất đi trụ cột nặng nề quỳ dạp trước giường bệnh của lục lão ra. Ông cầm tay lục lão ra, lại không dám nắm quá chặt cả người run rẩy kịch liệt. Nước mắt tràn ra từ đôi mắt đục ngầu của ông trượt xuống trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, sau đó rơi trên mờ u bàn tay lục lão ra. Tiên sinh tiên sinh ông dựa chán lên mờ u bàn tay lục lão ra giống như đang cầu nguyện. Dù ông biết rõ, điều này cũng không có tác dụng gì. Bác Lư hối hận, nếu như năm đó có thể khuyên lão tiên sinh đến bệnh viện kiểm tra nhiều hơn thì có lẽ hôm nay kết cục đã hoàn toàn khác. Lục Bác Xuyên và Lục Thiếu Ngôn tranh thủ nâng ông dậy đều nhìn nhau không nói gì, chỉ có thể Trấn An nói vài câu không quan trọng mà thôi. Trong phòng tràn ngập tiếng dụng cụ không khí toàn mùi thuốc sát trùng. Diệp Trân đứng ở hành lang ôm Chúc Chúc không đi vào. Chúc Chúc trầm mặc nhìn phòng bệnh hít hà nghi hoặc hỏi Diệp Trân: Mẹ ơi, tại sao chúng ta không vào thăm cụ vậy à? Đáy mắt Diệp Trân ưa tát. Đợi khi cụ tỉnh lại chúng ta liền đi vào. Chúc Chúc ồ một tiếng, ngoan ngoãn chờ đợi không làm phiền Diệp Trân nữa. Bé có thể cảm nhận được bây giờ tâm tình Diệp Trân không được tốt cho nên bé phải ngoan ngoãn nghe lời, làm một bảo bảo không khiến cho mẹ phải phiền lòng. Chúc Chúc con biết không? Tên của con là do cụ đặt đấy. Trúc Trúc nghiêng đầu, Lục Chi Phi ạ, con thích cái tên này không? Thích lắm ạ lúc cụ nghĩ tên cho con đã viết ra vô số cái tên, lật vô vàn quyển sách suy nghĩ kỹ mấy ngày. Cụ hy vọng sau này con lớn lên có thể phân biệt được trắng đen, hiểu rõ đúng sai, trở thành một đứa bé hiểu chuyện. Trúc Trúc nghe không hiểu, chỉ mở to một đôi mắt ngây thơ nhìn Diệp Trăn. Lúc con còn đang ở trong bụng mẹ cụ vô cùng chờ mong con được sinh ra. Cụ thích con, đặc biệt rất thích con, cho tới bây giờ cụ vẫn rất thích con, có đúng không? Trúc Trúc hung hăng gật đầu tiếng nói thanh thúy mềm mại. Trúc Trúc cũng thích cụ lắm. Sau này Trúc Trúc lớn lên cũng sẽ chăm sóc cụ thật tốt. chương 84, hắn ta không hối hận, tuyệt đối không hối hận. Tình huống của lục lão ra càng ngày càng không ổn, bác sĩ ra vào phòng bệnh mấy lần, đều bất lực lắc đầu thở dài. Lúc lần cuối đẩy lão ra ra khỏi phòng giải phẫu, phía chân trời đã dần dần sáng. Suốt một ngày một đêm, bác sĩ cởi khẩu trang, bảo gia đình hãy chuẩn bị tâm lý trước. Một người mới hôm qua còn tinh thần sáng láng, hôm nay đã đổ bệnh hôn mê, nằm trên giường bệnh chờ đợi từ thần đến. Trong phòng bệnh tâm trạng của tất cả mọi người đều vô cùng nặng nề, không nói một lời. Tiếng dụng cụ thiết bị trong phòng bệnh vang lên, cửa sổ trước giường bệnh được che lại kín kẽ. Ngoài trời mây đen dày đặc, khiến người ta không nhìn thấy nổi một tia sáng. Lục lão ra tỉnh. Bác Lư vẫn luôn ngồi ở bên giường trông coi ông, vừa thấy người tỉnh liền vội vàng hỏi, lão tiên sinh, ngài tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Lục lão ra xoay con mắt đục ngầu nhìn xung quanh, dường như đang xác định mình đang ở đâu. Đây là đây là, trên mặt đeo mặt nạ oxy, nói chuyện rất khó khăn, ấp úng nửa ngày trời bác Lư mới hiểu. Bệnh viện, chỗ này là bệnh viện, nghe thấy là bệnh viện, lục lão ra liên tục thở dốc bật nửa người lên, giống như muốn ngồi dậy. Sao tại sao lại tới bệnh viện, không phải tôi đã nói, không phải đã nói không đến rồi sao. Lão tiên sinh, bác lư dưng dưng khuyên ông, ngài đừng dài vò mình nữa. Quan trọng là sức khỏe kia. Lục lão ra dài vò một hồi cũng đã thở hồng hộc, ông nghiêng đầu trầm mặc nhìn những đường cong trên màn hình của máy đo nhịp tim bên giường, sống hay chết đều được biểu hiện trên màn hình kia. Ông im lặng thở dài, không quá sợ hãi khi đối mặt với thời khắc sinh tử, ánh mắt bình tĩnh đặt ở trên người lục bác xuyên. Bác xuyên ông khó khăn vươn tay về phía bác xuyên. Lục bác xuyên tiến lên, dùng sức nắm chặt tay của ông, nhỏ giọng nói ông, cháu đây. Lục lão ra thờ hồng hộc, run dày nắm chặt tay lục bác xuyên, con mắt đỏ lên. Bác xuyên, đồng ý đồng ý với ông, cháu cháu nhất định phải công ty. Lục bác xuyên hiểu ý của ông, nặng nề đáp ứng. Ông yên tâm đi, cháu nhất định sẽ quản lý tốt lục thị, sẽ không bôi nhỏ thanh danh của ông. Lục lão ra nghe lục bác xuyên cam đoan xong, run dày khóe miệng vô lực co rúm tựa như muốn nở nụ cười biểu thị sự vui mừng. Đối với sức khỏe của mình, lục lão ra hiểu rõ cũng có thể nhìn thấy manh mối từ nét mặt của mọi người. Bệnh không khả quan, sắp chết. Cuộc đời này của ông trôi qua thành công, huy hoàng tên của mình cũng được người người truyền tụng. Cả đời ngắn ngủi có thể đạt được thành tựu như thế này ông đã làm tốt với bản thân. Nhưng vẫn có lỗi với vợ và con trai ông. Ông tìm kiếm thân ảnh lục thiếu ngôn trong đám người ở phòng bệnh, khẽ quét mắt qua lại nhưng không tìm được, mí mắt trở nên nặng nề hơn, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Thiếu ngôn, lục thiếu ngôn đi ra từ xó xỉnh trong gian phòng. Thấy lục thiếu ngôn, lục lão ra liền an tâm, ngoại trừ thiếu ngôn còn lại tất cả đều ra ngoài đi. Lão tiên sinh, lục lão ra không nhìn bác Lư, mỏi mệt nhắm mắt lại. Lục bác Xuyên đứng dậy, Trần An khuyên nhủ lấy bác Lư cùng những người khác rời khỏi phòng bệnh. Không lâu sau, một phòng bệnh to như vậy chỉ còn lại lục thiếu ngôn và lục lão ra. Tới, lục lão ra giật giật ngón tay về phía lục thiếu ngôn, ra hiệu hắn ta tới gần, há miệng, muốn nói với hắn một điều. Thật thật câu thật xin lỗi cứ nghẹn lại trong cổ, bất kể làm thế nào cũng nói không nên lời. Ông nợ hắn quá nhiều, lúc sắp chết chỉ muốn nói ra ba chữ mình đã chậm trễ hơn 10 năm cho lục thiếu ngôn nghe. Ông muốn khẩn cầu sự tha thứ, nghe được đáp án từ miệng lục thiếu ngôn thì ông mới có thể rời khỏi thế gian này không tiếc nuối. Lục thiếu ngôn thuận thế ngồi ở bên cạnh giường bệnh, nhìn ông già gầy cong queo trên giường. Chỉ ngồi nhìn, thật thật xin lỗi ba chữ nói rất đức quãng, nhưng cuối cùng vẫn nói ra được. Lục lão ra nặng nề thở dài, ái náy tích tụ hơn 10 năm dưới đáy lòng giường như đã tiêu tán trong nháy mắt. Lục thiếu ngôn lại cười một tiếng, thật xin lỗi, hắn ta cảm thấy rất thắc mắc. Cha, ba chữ này có khiến ông cảm động không? Trước mặt người đang có tình trạng nguy kịch mà nói những lời này là không nên, nhưng Lục Thiếu Ngôn vẫn tiếp tục chọc tức cười nói, tất cả những chuyện trên thế giới có phải là chỉ cần nói ba chữ thật xin lỗi là xong không? Bất kể là chuyện gì, chỉ cần nói ba chữ thật xin lỗi là có thể xí xóa à? Cha, ông không cảm thấy quá đơn giản sao? Lục Lão ra nhìn hắn ta trong cổ nhấp nhô trên dưới, khẽ nhách miệng nhưng lại không phát ra được bất kỳ tiếng nào. Một năm trước tôi đã biết ông mắc bệnh ung thư, tôi quá hiểu rõ triệu chứng ung thư. Ông biết vì sao tôi lại biết không? Lục thiếu ngôn nhìn ông, khóe miệng nở một nụ cười quái dị Bởi vì mẹ tôi cũng mắc bệnh ung thư. Tay lục lão ra bỗng nắm chặt dưới chân, ánh mắt đục ngầu gắt gao nhìn chằm chằm lục thiếu ngôn, cả người run lầy bẩy. Ông nói mẹ tôi phản bội ông, tôi không phải con của ông mà một đứa con hoang. Ông tự phụ cỡ nào, nhìn thấy thứ gọi là chân tướng liền tin chắc không thèm nghi ngờ. Nhưng ông đã quên ư, ông đã từng yêu mẹ tôi và tôi như vậy, lại bởi vì thứ gọi là chứng cứ và giám định người thân đó mà coi tôi là con hoang, xúc phạm mẹ tôi là tiện nhân. Khuôn mặt lục lão ra trở nên vạn vẹo ông thậm chí còn không muốn sống chung với tôi và mẹ trên cùng một mảnh đất nhẫn tâm đuổi chúng tôi ra nước ngoài. Ông biết không, năm đầu tiên ở nước ngoài mẹ tôi đã xuất hiện những tình trạng giống như ông, đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện là ung thư gan giai đoạn đầu cần phải trị liệu. Nhưng mà không có tiền, ngay cả tiền để sinh sống chúng tôi còn không có cho nên chỉ có thể chờ đợi cái chết đến. Ông biết vì sao tôi lại nhiều lần trở về nhà cũ không? Lục thiếu ngôn nở nụ cười, đáy lòng nổi lên một khoái cảm vạn vẹo. Bởi vì tôi muốn chứng kiến các giai đoạn từ khi ông mới bị ung thư đến kỳ giữa rồi đến giai đoạn cuối cùng. Được chính tay nghe bác sĩ nói ông không cứu nổi nữa, phải chờ chết. Con mẹ con bà ấy bà ấy. Đúng vậy, bà ấy mất rồi, đã mất lâu rồi. Lục thiếu ngôn nói mà không có biểu cảm gì, năm thứ hai ở nước ngoài liền bị bệnh mà chết. Tốc độ chuyển giai đoạn nhanh hơn so với ông, bởi vì mỗi ngày bà ấy đều lấy nước mắt rửa mặt. Ngày nào bà ấy cũng đều nhớ đến ông căm hận ông, mỗi ngày đều nói về ông bên tay tôi. Giống như người điên vậy. Trước khi chết bà ấy đã nói với tôi, không được nói tin tức của bà cho ông. Bà ấy nói chết rồi thì hết chuyện, chỉ có người sống mới là người thống khổ nhất. Bà ấy không muốn ông phải đau buồn. Quý đạo biểu thị nhịp tim trên màn hình máy đo ngày càng trở nên thẳng tắp. Mang mặt nạ oxy càng khiến ông thở gian nan hơn. Bà ấy nói với tôi, cuối cùng cũng sẽ có một ngày ông phát hiện ra chân tướng, đến lúc đó ông nhất định sẽ liên hệ với tôi, bảo tôi cho ông biết. Bà ấy hận ông, cả đời này đều không muốn gặp lại ông, còn che giấu tin tức về cái chết của mình, không cho ông biết được. Ông xem, đến chết bà ấy vẫn nghĩ về ông, người phụ nữ này quả thực là vô cùng buồn cười. Thiếu thiếu lục lão già chỉ có thể vô lực nói một chữ này, ra sức sơ tay lên, muốn nắm lấy tay của lục thiếu ngôn, nước mắt trượt xuống từ hốc mắt, đáy mắt tràn đầy sự ái náy và cầu xin. Lục thiếu ngôn nhìn vào mắt ông, đột nhiên thở dài. Bây giờ tôi hối hận rồi, đáng lẽ ra tôi nên kể tin tức của bà ấy cho ông sớm hơn mới phải. Bà ấy nói hoàn toàn chính xác chết xong là hết chuyện, chỉ có người sống mới thống khổ nhất. So với việc để ông mỗi ngày đều giấu trong lòng tia hy vọng được tha thứ thì không bằng sớm nói cho ông tin tức bà ấy đã mất, để ông sống trong sự ái náy. Vậy thì có lẽ tôi sẽ được chiên nhiều hơn, chứ không phải chỉ có vài cái bất động sản vô dụng này. Nhắc đến chuyện này, cảm xúc của lục thiếu môn đột nhiên trở nên táo bảo Tôi mới là con của ông, ông tình nguyện giao công ty ông cho cháu trai ông tặng cổ phần còn lại của mình cho chát ông, cũng không muốn cho tôi một chút xíu cổ phần của công ty. Lục lão ra hấp hối, nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt ông. Nếu ông đã không muốn giao công ty cho tôi, vậy thì ông yên tâm đi, tập đoàn lục thị của ông sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một phần của quá khứ mà thôi. Ông ở trên trời nhìn cho thật kỹ, xem tôi hủy hoại tâm huyết cả đời của ông như thế nào đi. Nghe nói như vậy, lục lão ra mở to mắt, một lát sau, hô hấp của ông bình thường hơn rất nhiều, Bất lực dơ hai tay lên trước ánh mắt kinh ngạc của lục thiếu ngôn, tháo mặt nạ hô hấp trên mặt xuống. Thiếu ngôn thật xin lỗi, cha nợ con cũng nợ mẹ con. Cha biết cả đời này cũng không thể bù đắp được. Con và mẹ con phải chịu rất nhiều cay đắng, đều bởi vì cha lục lão ra gian nan chậm rãi nói, hồi trẻ là do cha quá mức tự phụ mới khiến con và mẹ con. Lục lão ra rừng một chút chìm khẩu khí, nói tiếp nhưng mà con không nên học theo cha, không nên học thói tự phụ này. Cha cho con số tiền kia là vì hy vọng con có thể sống cuộc sống giàu sang bình an này cả đời. Cha đã tính xong rồi, những số tiền đó coi như con coi như con có tiêu xài phung phí đi chăng nữa thì cũng đủ cho con tiêu xài cả đời. Còn tài sản ở nước ngoài cha giữ cho mẹ con cũng đều là đều là của con. Cha biết tiền không có cách nào đền bù được vết thương cha đã làm với con, nhưng mà thiếu ngôn à con ngàn vạn lần tuyệt đối không nên đối nghịch với bác Xuyên. Con đấu không lại nó đâu, đấu không lại, lục thiếu ngôn cười lạnh. Bây giờ thẩm thị đã đứng về phe tôi, tên phá của vưu tĩnh kia cũng bị tôi nắm ở trong lòng bàn tay, bất động sản và tài sản ở nước ngoài của ông cũng thuộc về tôi, sao tôi có thể đấu không lại được lục bác xuyên. Lục lão ra lắc đầu, cắt gao dắt lấy ống tay áo của hắn. Cha đã nhìn bác xuyên lớn lên, cha biết năng lực của bác xuyên. con tin cha đi, đừng đối nghịch với nó, nếu không, sớm muộn cũng sẽ có một ngày sớm muộn sẽ có một ngày con. Tôi sẽ khỏe mạnh sống sót, sẽ được thấy cảnh lục thị sụp đổ. Lục thiếu môn cầm tay của ông, mạnh mẽ kéo tay lục lão ra ra. Hy vọng đến lúc đó ông ở trên trời cũng có thể khỏe mạnh nhìn xem, nhìn tôi từng bước đạp đổ lục thị và cháu trai mà ông vẫn lấy làm kiêu ngạo. Lục lão ra gấp gáp muốn kéo tay lục thiếu môn, nhưng chật tay, chỉ bắt được vào hư không. Thiếu môn, thiếu môn, còn đồng ý với cha đi, đừng đối nghịch với lục bác xuyên. Lục lão ra vội vàng nói, cha biết sai rồi. Bây giờ cha chỉ hy vọng con có thể con có thể bình an sống cả quãng đời còn lại mà thôi. Đồng ý với cha đi, không nên đối nghịch với bác Xuyên. Ngàn vạn lần tuyệt đối không nên. Sắc mặt của lục lão ra càng ngày càng tái nhợt, tiếng phát ra từ máy đo nhịp tim ngày càng gấp gáp. Lục thiếu ngôn cắn chặt răng lạnh lùng nhìn ông, không nói một lời. Thiếu ngôn, thiếu ngôn, đồng ý với cha, đồng ý với cha đi. Lục lão ra nghẹn ngào cầu xin lục thiếu ngôn, ông không thể làm gì, chỉ có thể cầu xin hắn. Lục thiếu ngôn nắm chặt tay, hắn nhìn chằm chằm máy đo nhịp tim, ánh mắt dần đỏ bừng. Hắn ta không hối hận, tuyệt đối không hối hận, không thương tâm, tuyệt đối không thương tâm, đều là đáng đời, xứng đáng. Ngôn ngôn, ngôn ngôn, đồng ý đồng ý với cha, ngàn vạn lần ngàn vạn lần tiếng nói đột nhiên im bặt, đôi mắt lo lắng vẫn nhìn chằm chằm lục thiếu môn, nhưng lúc này, đã không còn bất kỳ cảm xúc gì nữa. Trên mặt lục lão ra như bị phụ kín một lớp cho tàn, hai mắt trợn to. Máy đo nhịp tim phát ra một tiếng sắc nhọn trói tai kéo dài không ngừng. chương 85, lục thiếu ngôn nhìn lục lão ra chết không nhắm mắt cười mìa một tiếng. Hai người đúng là vợ chồng có khác, ngay cả bộ dáng trước khi chết cũng giống nhau, đều chết không nhắm mắt. Nhưng bà ấy lại là vì ông, lão ra ông lời thật đến chết vẫn có người nhớ về ông, còn bà ấy ngay cả nằm mơ cũng muốn gặp được ông chắc chắn bà đấy đang đợi ông ở nơi suối vàng rồi nếu ông thấy bà ấy nhớ phải dỗ dành một chút nhé tốt nhất là dỗ cho bà ấy sống lại lục thiếu ngôn ngửa đầu nhìn bầu trời đen sám xịt có vẻ bão sắp tới đè nặng áp lực khiến người ta không thở nổi hắn lẩm bẩm mẹ tôi thật ngốc vì loại người như ông mà dù có phải thương tâm thống khổ cả đời vẫn vui vẻ chịu đựng lục thiếu ngôn nghẹn ngào một lát hầu kết nhấp nhô trên dưới giọng dần dần trầm xuống Ông nuôi nấng tôi mười mấy năm, rồi lại ném tôi đi, làm tôi bị người khác mắng là con hoang. Giờ ông bù đắp lại cho tôi thì có ích gì? Lục thiếu môn thở dài. Vậy nên ông cho rằng, sau khi tôi về nước chỉ cần ông dỗ dành vài cái là đủ để bù đắp nỗi đau năm đó ông tạo ra cho tôi sao? Lục thiếu môn nhìn ông, cắn răng, cằn từng chữ, ông đừng có mơ. Nếu đã chết thì cứ chết đi, cả đời này tôi sẽ không thương tâm hay chảy một giọt nước mắt nào vì ông càng sẽ không nhớ ông đâu. Lục lão ra vẫn không tiếng động nhìn hắn ta cặp mắt vô thần phản chiếu lại gương mặt lục thiếu ngôn. Nhưng mà nghĩ lại, đời này ông sống quả là không uổng, sau khi chết vẫn có khối người đau buồn khóc lóc vì ông. Ngày mai khi tin tức vừa mới tung ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới viếng thăm ông, dâng hương cho ông, năm nào cũng sẽ có người thờ ông, sau này cũng sẽ có nhiều người nhớ ông hơn. Cho dù ông chết vẫn vẻ vang, nhưng mẹ tôi lại cô đơn lẻ loi chết trong bệnh viện. Mãi đến hôm nay ông mới biết bà đã chết bà ấy thật đáng thương. Lục thiếu ngôn lại nhảy, ngồi ở trước mặt lục lão ra, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt lão ra. Đừng nhìn nữa tôi sẽ không đồng ý với ông đâu. Lục thiếu ngôn nói tôi không phải đối nghịch với lục bác xuyên, mà là đối nghịch với lục thị của ông. Ông yên tâm đi, ngày nào lục thị chưa ngã thì tôi sẽ không từ bỏ. Có lẽ ngày lục thị sụp đổ, tôi sẽ đi thắp một nén nhang cho ông, nói tin tức tốt này cho ông nghe. Tôi biết thưa ông để ý nhất chính là lục thị. Lục thiếu ngôn dơ tay, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt lục lão ra. Lỏng bàn tay chạm vào làn da ông còn sót lại chút hơi ấm cảm xúc thô giáp truyền đến lục thiếu ngôn chậm rãi cúi đầu. Toàn thân hắn khẽ run, ngay sau đó liền khuỵu đầu gối lên mép giường, gắt gao nắm chặt tay lão ra che đôi mắt ông lại. Ngôn ngôn, đừng nghe mẹ con, sau này lớn lên con muốn làm bất cứ cái gì cha cũng sẽ ủng hộ con. Dù con có phá của đi chăng nữa cha cũng sẽ giúp con trở thành người có nhiều tiền nhất, phú nhị đại vô tư vô lo nhất. Thiếu ngôn, nam tử hán đại trưởng phu, đã làm sai chuyện gì thì phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Sai là sai, không được ngụy biện gì hết. Con hoang, mày là đồ con hoang mà còn dám bước vào cửa lục ra. Cút ra ngoài cho tao. Các người nghe cho rõ đây, lần sau ai dám cho nó vào thì cùng nhau cút ra khỏi lục ra cho tôi. Thiếu ngôn, năm đó là cha sai rồi, cha xin lỗi con, con trở về đi, để cha bù đắp lại cho con, nhé. Ngôn ngôn, đồng ý đồng ý với cha, ngàn vạn ngàn vạn lần. Quá khứ hiện rõ trước mắt những cảnh lục thiếu ngôn cho rằng mình đã quên đi, bây giờ lại lần lượt xuất hiện vô cùng rõ nét ở trong đầu hắn. Hạnh phúc hận thù tủi nhục trong quá khứ tất cả những thứ ấy đã tạo nên hắn ta ngày hôm nay. Không phải hắn sai, từ đầu đến cuối, hắn đều không sai. Có một cửa sổ chưa đóng, đột nhiên có cơn gió từ bên ngoài thổi bay tấm rèm lên. Tiếng nức nở nghẹn ra từ trong cổ học, lục thiếu môn áp chán lên mờ u bàn tay lục lão ra cả người kịch liệt run rẩy phát ra tiếng khóc thốt thiết đầy thống khổ. Ngoài hành lang phòng bệnh có rất nhiều người, trên mặt mỗi người đều mang biểu cảm buồn bã, rũi cổ nhìn vào trong phòng bệnh. Có vài người lớn tuổi chui vào một góc bàn bạc một lát, sau đó đẩy ra một người đại diện đi đến trước mặt lục bác xuyên. Bác xuyên à, ông đã theo dõi cháu từ nhỏ đến lớn, có vài lời ông không muốn giấu gì cháu." Ông già chống quầy trượng, ra vẻ rất trưởng bối. Sức khỏe của lão gia không được ổn cũng không phải mới một hai ngày, bây giờ có thể sống đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cháu cũng nghe bác sĩ nói rồi đó, tình huống dường như không được lạc quan lắm, nên chuẩn bị tâm lý trước. "Cháu là cháu đích tôn của lão gia, không ai có thể vượt mặt được cháu." Nhìn mặt lục bác xuyên không có bất cứ ý gì, chỉ lễ phép nói ông Tư con của ông nội vẫn còn sống, sao cháu có thể hơn chú nhỏ được. Chú nhỏ, ông Tư cười nhạo một tiếng, đè thấp giọng Năm đó cả lục thiếu ngôn và mẹ nó đều bị lão ra đuổi đi, tuy rằng không nói rõ lý do nhưng đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra trong lòng mọi người đều biết rõ. Sau đó hình như được điều tra lại, đều là hiểu lầm. Nhưng có phải hiểu lầm hay không vẫn còn phải xem đã. Mọi chuyện trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Lão gia cũng đã già, sẽ hay nhớ về kỷ niệm, đó là bản tính con người, cho nên mới gọi nó trở về. Nhưng mà con nói xem, ở nước ngoài mười mấy năm, mười mấy năm ấy không trở về báo hiếu lão gia Bây giờ vừa về 2-3 năm đã dụ được lão gia chia hết bất động sản dưới danh nghĩa cho cậu ta. Còn có tài sản bên nước ngoài nữa, số tài sản đó rất lớn, người đàn bà kia đã sớm không phải là phu nhân lục gia nữa, dựa vào cái gì mà được lấy tài sản bên nước ngoài của lục gia chúng ta. Ông Tư là em trai Lục Lão Gia, được Lục Thị che trở nên mấy năm nay vẫn được sống trong nhung lụa, không phải lo lắng vật chất. Bác Xuyên, không phải ông có ý gì đâu nhưng đôi khi Lão Gia có hơi bất công. Có ai mà không biết Lục Thị là do một tay Lục Bác Xuyên cháu vun đắp lên, không có cháu thì làm gì có được Lục Thị ngày hôm nay. Lục Thiếu Ngôn và mẹ nó hai mấy năm nay cứ định cư nước ngoài, làm được cái gì? chẳng làm được cái gì nhưng mới trở về 2 năm đã dỗ được Lục lão gia đưa hơn nửa số tài sản cho nó. Nó đâu có xứng, trong từng câu chữ tất cả đều chứa đầy ý tán dương Lục Bắc Xuyên. Lục Bắc Xuyên lắng nghe, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Ông có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi ạ." Ông tư đè thấp giọng, tiếp tục nói, "Lão gia hồ đồ thì chúng ta cũng không thể hồ đồ theo được. Sao Lục thiếu ngôn có thể lấy đi số tài sản đó?" Chỗ đó có ít nhất một nửa phải là của cháu, đúng không? Lục Bác Xuyên đã hiểu. Ông cảm thấy ông cháu chia tài sản không đều. Ông tư thở dài, già rồi, khó tránh khỏi hồ đồ. Nhưng ông thấy lão ra đã như vậy, chúng ta cũng không nên kích thích ông ấy, cứ chăm sóc ông thật tốt đã có chuyện gì, chờ mấy ngày nữa rồi nói sau. Ý của ông ta là bây giờ lão ra vẫn còn sống, không nên nhắc đến chuyện này, chờ lão ra chết rồi hẳn nhắc đến. Lục Bác Xuyên không thẳng thắn đáp lại, chỉ nhàn nhạt nói ông Tư theo lý mà nói ông ấy và ông, và chú nhỏ đều là trưởng bối của cháu, chuyện của trưởng bối cháu thật sự không thư cách để xen vào. Cháu, Bác Xuyên, Diệp Trăn bước tới từ cuối hành lang kéo tay Lục Bác Xuyên nhìn ông già trước mặt. Ông Tư, ngại quá cháu có chút việc quan trọng muốn nói với Bác Xuyên ạ Ông Tư không tiếp tục nói nữa, gật đầu đứng sang một bên. Có chuyện gì vậy? Lục Bác Xuyên nhỏ giọng hỏi cô. Diệp Trăn không nói thẳng, nhìn đám người xung quanh, cũng bé mồm nói, anh tới mà xem. Diệp Trăn đưa lục bác xuyên tới văn phòng của bác sĩ trường, đóng cửa lại rồi nói khẽ với vị bác sĩ kia, bác sĩ, xin ông hãy nói lại chuyện vừa rồi mới nói với tôi cho chồng tôi nghe. Bác sĩ trường khoa thở dài, sắc mặt nghiêm trọng, đưa một ít bệnh án của lục lão ra cho lục bác xuyên. Lục tiên sinh, là như vậy, mấy năm qua lục lão tiên sinh thường xuyên kiểm tra sức khỏe ở đây, nhưng vài năm gần đây lại không kiểm tra đúng hạn nên chúng tôi cũng cảm thấy không ổn lắm cho nên đã từng tới tận nhà kiểm tra cho lão tiên sinh. Theo tôi được biết một năm trước sức khỏe của lão tiên sinh vẫn rất ổn định. Lục bác xuyên nhìn chằm chằm ông, bác sĩ có chuyện gì phiền ông hãy nói thẳng. Lúc kiểm tra cho lão tiên sinh tôi đã phát hiện một thứ không được bình thường, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, tình huống cụ thể tôi vẫn phải đợi phân tích sau. Bác sĩ trường còn chưa nói xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ liên tục có y tá chưa được đồng ý đã đẩy cửa ra, vội vàng báo với bác sĩ. Bác sĩ trường, lão tiên sinh không ổn rồi. Lục Bác Xuyên và Diệp Trăn nhìn nhau, hai người vội vàng đi theo bác sĩ về phía phòng bệnh, có nhiều bác sĩ và y tá cũng bước vào phòng, không lâu sau đã đầy Lục Thiếu Ngôn thất hồn lạc phách ra. Sao lại thế này, có người bắt đầu làm khó dễ Lục Thiếu Ngôn, nhưng Lục Thiếu Ngôn kìm nén cảm xúc ẩn nhẫn trước câu hỏi của mọi người, không đáp một lời. Những vị bác sĩ kia cũng không ở trong phòng bệnh lâu lắm đã đi ra, bác sĩ trường tháo khẩu trang xuống, nhìn mọi người xung quanh một vòng, sau đó lắc đầu thở dài với đám người Lục Bác Xuyên. Xin chia buồn, sao sao lại thế này? Không phải vừa nãy vẫn còn tốt sao? Đám người vội vàng vọt vào phòng bệnh, mấy giây sau lập tức có tiếng kêu vang trời đất. Còn trẻ như vậy mà sao anh lại có thể anh ơi? Anh mở to mắt ra nhìn chúng em đi. Trong phòng bệnh tràn ngập tiếng gào khóc, ngoài hành lang chỉ còn lại mấy người mà thôi. Chục chục nắm tay lục phu nhân, vào trong phòng thăm, không rõ đã xảy ra chuyện gì càng không rõ tại sao người trong phòng lại khóc. Bé ngửa đầu hỏi lục phu nhân cũng đang che mặt khóc thốt thít. Bà ơi, tại sao mọi người lại khóc vậy ạ? Lục phu nhân ngồi xổm xuống ôm chặt bé. Bởi vì cụ của chúc chúc đi rồi. Không phải cụ bị bệnh sao ạ? Lục chúc chúc bị bệnh không thể xuống giường được sao cụ vẫn có thể đi? Cụ đi đâu vậy ạ? Nhìn khuôn mặt non nớt đơn thuần của chúc chúc lục phu nhân cắn chặt môi dưới không nói lời nào. Lục bác xuyên nói với Diệp Trăn, em mang chúc chúc về nhà cũ trước đi, phía bệnh viện có anh ở đây. Ở nhà cũ không có ai, tất cả nhờ em và mẹ nhé. Diệp Trăn gật đầu tâm tình cũng cực kỳ kém. Cô ở Lục Gia mấy năm, Lục Lão Gia luôn đối xử với cô rất tốt, cũng yêu thương chúc chúc rất nhiều. Em biết rồi, phía nhà cũ đã có em và mẹ lo, anh yên tâm đi. Trong phòng bệnh thi thể của Lão Gia được phủ lên tấm vải trắng, căn phòng chật như nêm cối. Lục Bác Xuyên đứng ở ngoài cửa quay đầu nhìn Lục Lão Gia từ xa, sau đó đi theo bác sĩ trưởng vào văn phòng. Phần 5 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com